Nghe nói người gần nhất cùng nàng quan hệ không tồi. Cận xâm hỏi ngược lại. Nàng, làm bằng hưu vẫn là khá tốt, tuy rằng làm người lãnh đạm điểm, nhưng chỉ cần thiệt tình đãi nàng, nàng cũng sẽ không lạnh nhạt mà chống đỡ. Ta đảo muốn biết, ta trở thành nàng bằng hưu chân chính sau, nàng sẽ như thế nào đại ta. Thần vũ hồi tưởng trụ tam giới khi tô an ninh đối thái độ của hàn biến hóa, khỏe miệng không tự giác mà gợi lên một mặt mỉm cười. Bằng hưu. Cận sâm nhúng mày. Tần vũ thế nhưng chuẩn bị cùng tô an ninh giao bằng hưu, nhưng thật ra ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Bưng lên đặt ở trên bàn trà rượu vang đỏ ly, chậm rãi nhấp một ngụm, trong đầu lại cũng toát ra tô an ninh thân ảnh. Đích xác, tô an ninh như vậy sâu không lường được người, làm bằng hữu vĩnh viễn so làm địch nhân đến an thâm. Căng đừng nói, đối phương kia quỷ dị vận khí, nhớ tới cái kia điện thoại, cận sâm thiệt tình cảm thấy, tô an ninh căn bản chính là cái nghịch thiên tồn tại. mà lúc này, Tổ an ninh xem xong xé hàng hiệu toàn bộ cắt nối biên tập lúc sau, đối loại này sâu thực tế nhưng thật ra có một chút chính mình giải thích, tuy rằng đại bộ phận nội dung đều là đến từ chính hiện thực, nhưng chung quy vẫn là trốn bất quá hậu kỳ cắt nối biên tập cùng gia công, thoạt nhìn làm khách quý hình tượng càng thêm đầy đặn cùng làm cho người ta thích. Bất quá mặc kệ xé hàng hiệu cái này tiết mục chung vì sao sẽ đem nàng làm này kỳ tiết mục trọng điểm, nàng từ giữa thu lợi hứa thật là thật sự. Cũng khó trách tả lập sẽ động này đó chân nhân tú tâm tư, ở nàng không có tác phẩm mặt thế thời điểm, tham gia này đó tiết mục đích sắc có thể vững bước tăng lên nàng danh khí. Tỷ tỷ, người thật lợi hại. Người như thế nào biết này đó bảo hộp dấu ở nơi nào? Tô An Tân Hoan Hô nói đem Tô An Ninh suy nghĩ kéo lại. Người muốn học sao? Tô An Ninh trực tiếp hỏi, nôn linh sư lấy linh hồn vì dấu vết lưu truyền tới nay, phi huyết mạch không thể tu luyện. Nhưng đoán mệnh chi thuật lại không giống nhau, chỉ là cùng nôn linh sư được trời ưu ái đoán mệnh sư bất đồng. Người bình thường học tập đoán mệnh chi thuật có rất nhiều hạn chế, nhưng đối bản nhân tới nói, học tập đoán mệnh, đích sắc có thể né tránh một ít thai hoạ, mà giúp được có thể giúp người cũng có thể đủ vì chính mình tích góp phúc duyên, có phúc duyên người vận khí sẽ. So người bình thường tới càng tốt một ít. Nàng hiện tại chính mình nhận tô an tân vì chính mình để đệ, đệ, nàng nguyện ý ở thế giới này cho hắn truyền thừa. Không học. Tô An Tân nói, hắn cũng không biết vì sao, ở vừa mới kia trong chốc lát, có một loại tâm loạn cảm giác, lập tức ôm lấy bên cạnh Tô An Ninh nói, "Tỷ tỷ, ta có ngươi là được." Nghe được lời này, Tô An Ninh thần sắc không khỏi mà mỗn, sờ sờ Tô An Tân đầu, nghiêm túc nói, "Tỷ tỷ lại không thể vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi nhiều học chút, về sau thứ mới có thể quá càng tốt." "Tỷ tỷ sẽ thì tốt rồi." Tô An Tân chấp nhất nói. Tô An Ninh nhấp môi không nói nữa, Tô An Tân hiện tại còn quá tiểu, trưởng thành lúc sau hắn sẽ minh bạch. Đoán mệnh chi thuật, không học liền không học đi. Dù sao nàng có thể bảo đảm Tô An Tân đời này vô ưu trở thành là thành này một phen tỷ đệ chi duyên. Trở về phòng ngủ đi. Đều đã trễ thế này. Tô An Ninh tiếp tục nói. Lúc này, ở Tô An Ninh trong lòng ngực Tô An Tân chậm rãi ngẩn đầu lên ánh mắt sáng lấp lánh nói, tỉ tỉ. Đêm nay ta cùng ngươi ngủ được không? Chúng ta đã lâu không ở bên nhau ngủ. Hảo. Tô An Ninh gật đầu. Theo sau, Tô An Tân giống như là cái gấu túi giống nhau treo ở Tô An Ninh trên người, từ nàng mang theo tiến vào phòng. Đêm khuya, ánh mặt trời sái lạc ở trên giường lớn, Tô An Ninh túi đầu nhìn ở chính mình bên cạnh Tô An Tân, đáy mắt mang theo một tia sầu lo, vừa mới Tô An Tân kêu nàng bồi hắn thời điểm, có như vậy một khắc? Nàng tâm là dao động. Một viên bình tĩnh tâm chậm rãi nổi lên gợn sóng, Tô An Ninh cảm thấy, thời gian càng lâu, nàng cùng thế giới này ràng buộc càng ngày càng thâm. Ở Xé hàng hiệu phát sóng sau ngày thứ hai, cùng với tương quan đề tài chặt chẽ chiếm cứ đề tài bảng, dạ tỉnh cùng internet điểm bá suất đã sang cái này tiết mục tân cao, các đại tin tức báo chí cũng đăng không ít đầu đề. Nay một kỳ tiết mục hỏa bạo cũng làm không ít sâu thực tế lại lần nữa chú ý thượng Tô An Ninh xôi nổi mà hướng tới tả lập đưa tới mời. Lúc này, công ty nội, tả lập nhìn này đó mời, nhất nhất gọi điện thoại trở về cự tuyệt. Này đó tiết mục chung trong đó không thiếu một ít cao giả tỉnh chân nhân tú, nhưng tả lập vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt, không vì mặt khác, mà là bởi vì cảnh giới sắp muốn bắt đầu quay, mà Tô An ninh mỗi tuần 6 cũng đem đi trước thu khiêu chiến vô cực hạn, hơn nữa một ít đại ngôn quảng cáo. Này một ít, làm Tô An ninh cũng chưa thời gian lại tham dự mặt khác tiết mục. Thu phục này hết thảy, đáp ứng rồi mấy nhà tương đối thế đại đài truyền hình về sau tô an ninh có rảnh chắn diễn thời điểm sẽ ưu tiên suy xét bọn họ tiết mục sau. Tả lập liền dối tay lấy ra mấy phân đại ngôn quảng cáo, suy xét một lát, cầm này đó quảng cáo đi trước cận sầm văn phòng. Vào cửa đem quảng cáo đại ngôn phong tới cận sầm trên tay, tả lập tiếp tục nói, này mấy phân quảng cáo là quốc nội một đường nhãn hiệu quảng cáo, bọn họ cấp an ninh đại ngôn là tân hệ liệt sản phẩm đại ngôn. Cũng không phải toàn bộ sản phẩm đại ngôn, nhưng có nhãn hiệu làm hậu thuẫn, ta nhưng thật ra cảm thấy là cái không tồi lựa chọn, Cận Tổng ngươi cho rằng đâu. Ta bên này cũng có một cái đại ngôn. Cận Sâm nói, trực tiếp lấy ra một phần hiệp ước. Ta lập kinh ngạc nhìn nhìn, theo sau khiếp sợ nhìn chầm chầm Cận Sâm, Cận Tổng, đây là. Nay thật là quốc tế một đường nhãn hiệu tinh quang châu đáo đại ngôn quảng cáo, hắn yêu cầu một nam một nữ hai cái đại ngôn. Nam người phát ngôn lựa cho ta, mà nữ người phát ngôn, ta để cử an ninh. Cận đạo, nay chỉ sợ không quá thích hợp đi, an ninh vẫn là cái tân nhân. Không nói cận sầm thân cách, liền nói cái này lại ngôn, không biết có bao nhiêu nhãn hiệu lâu đời một đường nữ tinh đang chờ đâu. Nghe ta nói xong. Cận sầm cười thân bí, ta để cử, bọn họ đáp ứng rồi. Bất quá bọn họ nhưng thật ra có một điều kiện. Cái gì? Ta lập ngốc ngốc nhìn cận sầm. Bọn họ thiết kế tổng giám yêu cầu đơn độc trông thấy an ninh một người. Cận Sâm nói thẳng, hắn nghe được thời điểm cũng là khiếp sợ. Khi nào? Tà lập đáp, hắn còn tưởng rằng đối phương muốn nhìn tô an ninh điều kiện như thế nào, căn bản là không hướng những mặt khác tưởng. Chiều nay, đến lúc đó ta và các ngươi qua đi, không có gì bất ngờ xảy ra, đương trưởng liền có thể ký hợp đồng. Cận Sâm nói thẳng, hắn cũng là biết, ở mấy ngày trước, Nhà này công ty từng đi tìm kinh khải chu vũ, hiện tại bị bọn họ phong thần bắt được tay, cảm giác này, sao một cái sảng tự lợi hại. Hảo, đợi lát nữa an ninh sẽ đến công ty tuyển trợ lý, chọn lựa xong thời gian vừa vặn kém không đến, đến lúc đó có thể cùng cận tổng cùng đi. Tà lập lập tức gật đầu, tiếp cái này đại ngôn, tô an ninh khởi điểm lại so mặt khác tân nhân cao một tầng. Cận xâm đầu tiên là không chút để ý gật gật đầu. Theo sau lại như là nghĩ tới cái gì dường như, tiếp tục nói, nàng hiện tại ở đâu. Nghe vậy, tả lập khụ một tiếng nói, ta buổi sáng vừa mới đem nàng đưa đến đoán mệnh cửa hàng bên kia. Thuộc hạ có cái không làm việc đàng hoàng nghệ sĩ hắn cũng bất đắc gì a Bên kia, nhưng thật ra không tồi. Cận sầm đối tô an ninh đoán mệnh nghề phụ cũng không bài xích, bởi vì nếu không phải này nghề phụ, tô an ninh cũng vô pháp được đến tiểu gia duy trì. Đoán mệnh cửa hàng. Hiện tại đoán mệnh cửa hàng đằng trước đã đổi thành ra tay một ít phong thủy đồ vật, phía trước có tới bên này đoán mệnh quá người đối tô an ninh không hề đoán mệnh cảm giác được đáng tiếc, nhưng cũng biết nhân ra đi đương nghệ sĩ, kiếm khẳng định so hiện tại càng nhiều, không làm cũng không có gì, cũng bởi vậy, trước kia có đã tới bên này vây đổ tô an ninh fans cũng đã không tới, bất quá bởi vì đã từng đoán mệnh ảnh hưởng, cửa hàng này phô phong thủy đồ vật bán vẫn là khá tốt. Lão bản, này bắt có ai bán thế nào? 100 Lục tầm cũng không ngẩn đầu lên nói, đặt ở nổ kẹp phục thượng tay một khắc cũng không lấy ra. Người nọ nghe thấy cái này giá cả, do dự một trận vẫn là cầm xuống dưới, đem tiền đặt ở quầy thượng sau liền đi rồi. Lúc này, hoàn thành một ván trò chơi lục tầm chậm rãi ngẩn đầu lên, nhìn trước quầy 100 ánh mắt một mảnh mờ mịt này tiền nơi nào tới? Bất quá, tính. Thu hồi đến đây đi. Không chút nghĩ ngợi. Lục tầm trực tiếp đem tiền đặt ở trên quầy hàng, theo sau dùng tay chống đỡ đầu, nhìn kia phiến nhắm chặt môn, cuộc sống này quá thật nhảm chắn à. Giang rác một tiếng, cửa mở, từ lao thân ảnh từ kia phiến cửa đi ra, nhìn lục tầm lười nhác bộ dáng mày một ninh, còn tuổi nhỏ như thế lười nhác. Vẫn là đến làm ngươi nhiều làm điểm sự. từ lao, ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi. Nói, lục tầm xin tha nói, hiện tại nhật tử nhiều tiêu sai A Có ăn có chơi nhàn nhã tự tại còn có tiền. Nhân sinh chuyện vui a Bất quá, đích sắc có chút nhàm chán là được. Từ lao lớp đầu, cũng không hề nói thêm cái gì, lấy ra sổ tay bắt đầu ký lục hôm nay tiên trướng. Ở một bên lục tầm nhìn thoáng qua, đột nhiên thấy kinh ngạc, này kiếm tiền tốc độ. Này tô tỉ mới so với hắn lớn hơn 2 tuổi A Hắn có phải hay không thật sự có chút quá lửa nhác? Lục tầm ai hoáng nghĩ đến theo sau sâu kín nhìn từ lao nói từ lao tô tỷ đâu đi công ty nói là công ty phải vì nàng lựa chọn trợ lý làm nàng chính mình đi tuyển từ lao đáp lời thở dài một hơi hắn đối tô an ninh đi giới giải trí hành vi vẫn là không thể đủ lý giải Nga lục tầm như suy tư gì gật gật đầu theo sau ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía từ lao từ lao ta đi cấp tô tôtỉ đường trợ lý thế nào Sớm phía trước hắn liền muốn đi cấp tần vũ ca đương trợ lý, kiến thức một chút giới giải trí các mỹ nữ, nhưng tần vũ ca không đáp ứng, hiện tại tô tỉ vừa lúc thiếu một trợ lý, hắn tới kiến thức kiến thức một chút cũng hảo, tô tỉ nhìn đến hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nói làm liền làm, ngay sau đó, đem chính mình máy tính giao cho từ lao bảo còn sau, lục tầm hưu một tiếng liền lao ra đi. Vì thế, ở chọn lựa trợ lý khi, tô an ninh nhìn đến lục tầm thân ảnh khi. Là có bao nhiêu kinh ngạc? Ngươi tối hưởng ứng lệnh triệu tập trợ lý. Tô An ninh nhìn lục tầm, lặp lại hỏi một lần. Ơn, Tô Tỉ, ta thực nghe lời, ngươi hảy bùa ta cũng xử lý thực hào đâu. Khiến cho ta đưa ngươi trợ lý đi. Ngươi chuẩn bị đương bao lâu? Tô An ninh hỏi lại. Tam. Không, 4 tháng. Lục tầm đáp. Nghe thế câu nói, Tô An ninh còn chưa nói chuyện. Một bên tả lập lập tức cự tuyệt nói. An ninh trợ lý một đường đều là đã nhiều năm, ngươi ba bốn tháng, ngươi là tới mua nước tương sao. con có, nghệ sĩ trợ lý còn cần một ít giới giải trí chi thức, không được. Nói, tà lập lại nhìn về phía tô an ninh, an ninh, cho dù ngươi nhận thức án, cũng không cần nói giỡn. Tô an ninh hiện tại sự nghiệp đúng là khởi bước thời điểm, cũng không thể đủ dễ dàng lơi lỏng. Nghe được, Tô an ninh nhìn về phía lục tầm, ý tứ rõ ràng. Vậy được rồi. Lục tầm cảm xúc hạ xuống nói. Tà lập thấy thế, ho nhẹ một tiếng nói, tiếp theo cái. Nghe được lời này, lục tầm thân ảnh chậm rãi đi ra ngoài. nay vừa ly khai, tà lập đột nhiên cảm thấy không thích hợp. An ninh, hôm nay tới phỏng vấn người đều là phía trước trải qua mấy vòng cho lựa, vào cửa khi cũng muốn có phỏng vấn chứng minh, tiểu tử này chứng minh tiến vào Nghe vậy, tô an ninh bình tĩnh nói, Nga, ta đã quên nói cho ngươi. Hắn là tần vũ biểu đệ. Hắn là tần vũ dẫn hắn tới. Nghe xong, tả lập ngây người, tần vũ biểu đệ. Kế tiếp, tuyển hảo trợ lý sau, tả lập cùng tô an ninh cùng cận sầm hội hợp lúc sau, lại ở cận sầm bên người thấy được lục tầm thân ảnh. Người tả lập nhìn lục tầm trận mắt há hốt mồm, này chỗ rửa còn rất ngạnh a Sẽ không ghi hận hắn đi. Lúc này, lục tầm lại là hướng tới tô an ninh cùng tả lập hai người đánh trào hỏi nói, tô tỉ. Tạ ca, kế tiếp 3 tháng ta là cận sẩm ca trợ lý, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo a." Nhìn Lục Tầm hoan thoát bộ dáng, Tạ lập thở dài nhẹ nhõn một hơi. Theo sau, đem Lục Tầm ném cấp Tân Vũ, Tô An Ninh, Tạ lập cùng với cận sẩm ba người cùng nhau đi tới Tinh Quang Châu báo tổng bộ. Thuyết minh ý đồ đến lúc sau, ba người bị thỉnh tới rồi phòng cho khách quý. Mà thức mau, Tô An Ninh liền bị người đưa tới Tinh Quang Châu báo tổng giám văn phòng. Vào cửa khi Tô An ninh liền thấy được một cái sắc mặt ôn hòa trung niên nữ tử. Nhìn Tô An ninh, kia trung niên nữ tử nhìn chầm chầm Tô An ninh một hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói, này phân đại ngôn hiệp ước đã là của ngươi, ta đơn độc gặp ngươi, là có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Chương 42042 Hỗ trợ Tô An ninh mày nhíu lại, nhìn trước mắt trung niên nữ tử nói thẳng, ta có thể trợ giúp ngươi gấp cái gì? Ngày ấy ngươi đi ma trên phi cơ, ta cũng ở. Ta nghe được người đối hảo hâm chủ tịch nói. Trung nhiên nữ tử nói, ngày ấy nghe được tô an ninh cùng kia Trương đồng chi gian nói sau nàng vừa đến ma đô liền bắt đầu thu thập tô an ninh tư liệu. Ở xác định tô an ninh có chút bản lĩnh sau nàng liền động tâm tư. Đang nghĩ ngợi tới tìm cái gì cơ hội trông thấy nàng sau đang tìm kiếm công ty châu đáo người phát ngôn thời điểm, cận sầm lại vừa vận tốt đề nghị nàng, nàng liền thuận thế mà làm. Nếu đối phương có thể có biện pháp cải bỏ, Công ty đại ngôn chẳng qua là bán cái hảo, nhưng nếu không thể cải bỏ, cũng không tính có cái gì tổn thất. Đoán mệnh. Tô an ninh dò hỏi. Trung niên nữ tử lắc lắc đầu, không phải. Nói xong, thấy tô an ninh không phản ứng, trung niên nữ tử tiếp tục nói, ngươi có biết hay không chú thuật? Chú thuật. Tô an ninh đồng tử không khỏi mà co rụt lại. Cùng bọn họ ngôn linh tương tự một loại thuật pháp, không giống nhau chính là... Bọn họ nôn linh sư nôn linh nhưng hảo nhưng hư, nhưng chú thuật lại là lấy tự thân máu vì chú, luôn luôn âm độc. Nhìn tô an ninh phản ứng, trung niên nữ tử lập tức liền nhìn ra nàng hiểu thứ này, ngay sau đó, trực tiếp quỷ gối tô an ninh trước mặt, đại sư, ta chỉ cầu ngươi có thể cứu ta nữ nhi một mạng. Ngươi trước lên, tô an ninh tiến lên, nâng dậy trung niên nữ tử, nàng còn không xác định, Này trung niên nữ tử nói chú thuật có phải hay không cùng nàng nơi đó có phải hay không giống nhau, bất quá, nàng sắc muốn đi xem. Người nữ nhi là chuyện gì xảy ra? Ở nâng dậy trung niên nữ tử lúc sau, Tô An Ninh tiếp tục nói. Tinh Quang Châu báo là ta mẫu thân để lại cho ta tài sản, ta thành hôn lúc sau, liền cùng ta lão công cùng nhau quản lý công ty, cũng bởi vì công tác tính chất duyên cớ ta cùng với ta lão công hai người yêu cầu thường xuyên đến Tây Nam kia một khối đi lựa chọn nguyên liệu, một lần đến núi sâu chọn lửa, trở về thời điểm, chúng ta gặp một cái bị thương nữ nhân, xuất phát từ hảo ý, ta lão công đem nàng từ trên núi ôm xuống dưới, nhưng xuống núi lúc sau, nàng vòng quanh ta lão công, làm ta lão công đối nàng phụ trách. Ta lão công đương nhiên không chịu, chúng ta đem nàng đưa đến địa phương phòng khám lúc sau liền rời đi, lại không nghĩ rằng Nàng thế nhưng từ bên kia tìm lại đây, sau đó cầu ta đem lão công nhường cho nàng, sau lại thấy ta chết sống không đáp ứng, liền uy hiếp ta, nếu không đồng ý nói, nàng sẽ không bỏ qua ta, ta khi đó không cho là đúng, không lý nàng, cũng không cho bảo an làm nàng vào cửa. Sau lại hồi lâu lúc sau, ta cho rằng nàng từ bỏ, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng muốn giết ta, vô pháp giết ta sau lại bị cảnh sát truy nã, nàng liền chạy thoát, cảnh sát cũng vô pháp tìm được nàng. Nàng cũng không xuất hiện ở trước mặt ta, dần dần, ta liền đem nàng vô xuống, lại không nghĩ rằng, qua không lâu lúc sau, ta liền bị bệnh, lại bệnh viện kiểm tra sau, lại nói ta trong cơ thể máu hàm lượng xa xa thiếu với người bình thường, hơn nữa, còn mỗi ngày ở giảm bớt, cũng ở khi đó, ta mới biết được chính mình mang thai, vì đem hải tử bình yên sinh hạ tới, ta liền ở tại bệnh viện mỗi ngày truyền máu tới bổ sung, nhưng hải tử sinh hạ tới lúc sau. Ta trên người bệnh đột nhiên hảo, ta cho rằng chính mình may mắn, lại không nghĩ rằng, kia bệnh chuyển tới ta hải tử trên người. Nói thời điểm, trung niên nữ tử nhịn không được khóc lên tiếng, tiếp tục đứt quang nói. Sau lại bác sĩ cũng không biết là bệnh gì lúc sau, ta cùng với ta lão công hai người bắt đầu nơi nơi hỏi phương thuốc cổ truyền, mãi cho đến chúng ta về tới Tây Nam lúc trước một cái thôn nhỏ sau mới biết được. Lúc trước kia nữ nhân từng từ địa phương một cái vù sư nơi đó học quá một ít tại ác thuật số, cuối cùng chẳng chọc mới biết, đó là lấy huyết vì dẫn mà nguyền rủa chú thuật. Ta tìm rất nhiều có bản lĩnh đại sư, trong đó có mấy cái đích xác làm nữ nhi của ta nhật tử hào quá rất nhiều, nhưng mấy năm nay, người như vậy càng ngày càng ít, nữ nhi của ta chỉ có thể mỗi ngày mỗi đêm ở tại trên giường bệnh, vô pháp đúc đích, nàng tâm nguyện rất đơn giản chính là muốn ở sinh nhật kia một cái cùng ba ba mụ mụ cùng đi công viên trò chơi. Nghe xong trung niên nữ tử khóc lóc kể lệ, tội an ninh đáy mắt quang mang hơi hơi lập lòe, người nữ nhi như vậy năm nay. 7 năm. Thế nào? Trung niên nữ tử nôn nóng nói. Nếu ta không phán đoán sai nói, người cùng người nữ nhi chung loại này chú thuật là chú thuật chung cơ bản nhất nguyền rùa thuật, bại huyết chú, mà loại này chú không có khả năng liên tục thời gian dài như vậy bởi vì loại này chú yêu cầu thi chú giả ở không vượt qua 5 mét địa phương hạ chú, tiếp theo chú, nhưng duy trì 7 ngày, người nữ nhi chúng 7 năm, chỉ có thể thuyết minh, người kia vẫn luôn ở các ngươi bên người. Tố an ninh cũng không dấu dếm, nói thẳng, nàng đảo không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng còn có cùng bọn họ bên kia tương đồng chú thuật, cái này chú thuật nếu là ở nàng nơi đó, cũng đủ làm người chết đến không thể càng chết. Nơi nào giống ở chỗ này còn có có thể truyền máu bệnh viện Sao có thể Trung niên nữ tử song quyền nắm chặt Ngươi trở về hảo hảo điều tra một phen Xem ai mỗi 7 ngày sẽ ở ngươi nữ nhi bên người xuất hiện một lần Kia nàng tất nhiên là hạ chú giả không thể nghi ngờ Đại sư ngươi không có biện pháp giải sao Tổ an ninh trực tiếp lắc lắc đầu Chú sư chú thuật đối bọn họ nôn linh sư không có hiệu quả Nôn linh sư cũng sẽ không đi học tập Nàng lúc trước chẳng qua xuất phát từ hứng thú tài học một ít, đảo không nghĩ tới ở bên kia vô dụng lên sân khấu, đến này xa lạ dị giới nhưng thật ra dùng tới. Theo sau như là nhớ tới cái gì dường như, tô an ninh tiếp tục nói, ta giúp ngươi chắc cái tự, nhìn xem có thể hay không tìm điểm manh mối. Hảo, hảo trung niên nữ tử lập tức kích động gật đầu, theo sau tay có chút run dậy trên giấy viết xuống cứu tự. 9 nguyệt 11 ngày, nàng sẽ tái xuất hiện. Tô An Ninh nói, nghe vậy, trung niên nữ tử lập tức cảm kích nói, đại sư, người ân tình ta vông tuyết nhớ kỹ, ngày sau ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng, ngươi đã báo đáp ta. Tô An Ninh nói thẳng, nếu không phải đối phương muốn cầu nàng hỗ trợ, cái này đại ngôn cũng không tới phiên nàng, nàng giúp cái này vội, hai người chi gian thanh toán xong. Nhìn Tô An Ninh nghiêm túc bộ dáng, vông tuyết cũng đại khái có thể đoán ra Tô An Ninh tính cách. Âm thầm đem cái này ân tình ghi tạc trong lòng, đối phương không nghĩ muốn, nàng tìm cái địa phương khác còn trở về chính là, nhưng là quan trọng nhất vẫn là mau chóng tìm được màn này sau hung thủ. 7 năm. Hiện tại rốt cuộc trầm rãi có một tia hy vọng. Nhẹ thở một hơi, vương tuyết nhìn về phía tô an ninh nói, tô đại sư, nếu chuyện này xong rồi, chúng ta có phải hay không hẳn là rời bước đi ký hợp đồng? Ấn. Tô an ninh gật gật đầu. theo sau. Vông tuyết cùng tô an ninh hai người liền đi tới phòng cho khách quý. Đi vào khi, cận sầm cùng tả lập còn có tinh quang châu đáo công ty tổng giám đốc cũng chính là vông tuyết lão công tất thanh đang thương lượng lần này quảng cáo đại ngôn. Đương nhìn đến cửa động tĩnh, tất thanh cái thứ nhất nhìn lại đây, tấm mắt soát địa dừng ở vông tuyết trên người, nhìn vông tuyết hướng tới hắn gật gật đầu, tất thanh một lòng trận vông, tuy rằng hắn cũng có chút không tin tô an ninh như vậy tuổi trẻ có thể có cái gì bản lĩnh. Nhưng mấy năm trước thật đúng là gặp được một ít kỳ nhân dị sĩ, cho nên, hắn vẫn là nguyện ý trả giá một ít tín nhiệm. Hiện tại xem nhà mình thê tử vui vẻ bộ dáng, trong lòng không tự giác thả lỏng không ít. Cận sâm nhìn thấy hai người cùng nhau tiến vào, lại nhìn đến ông tuyết hốc mắt kia còn tàn lưu một ít ước ác, đôi mắt không tự giác mà lué lóe, tô an ninh cùng nàng rốt cuộc nói gì đó. Chưa kịp nghĩ nhiều, tất thanh cùng ông tuyết hai phu thê đã thực nhật tình chiêu đái một hàng ba người. Đến cuối cùng, hai bên thực vừa lòng ký xuống hiệp ước. Thiêm xong hiệp ước sau, Vương Tuyết lại dẫn đầu đưa ra mời nói, "Chúng ta cùng đi uống cái buổi chiều trà đi, chúng ta công ty bên cạnh một nhà cà phê khá tốt uống." "Hảo." Cận Sâm gật đầu, kết cái thiện duyên, cũng không có cái gì không tốt. Tô An Ninh cũng không phản đối, trầm mặc tính cam chịu, mà Tả Lập lúc này chính ôm hiệp ước cười vui vẻ, hiệp ước cứ như vậy tới tay. Lúc này hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng. Có cái vận khí tốt nghệ sĩ, nhân sinh quá tốt đẹp làm sao đây? Một lát sau, đoàn người liền tới rồi quán cà phê cùng nhau uống lên một cái tốt đẹp buổi chiều trà. Phân biệt sau, Tà Lập cùng Tô An ninh cùng nhau thượng cận sầm xe, ba người cùng hướng phong thần khai đi. Trên đường, Tà Lập cầm hiệp ước cấp Tô An ninh nhìn nhìn. An ninh, mấy năm nay hiệp ước thế nhưng liền có 500 vạn tiên trướng. Cận tổng chính là 2.000 vạn. Tô An ninh trực tiếp nhìn Tà Lập nói. Cận sầm chính là nàng bốn lần, tả lập cao hưng có phải hay không có chút quá sớm. Vô pháp cùng người này phú bà so. Hắn cùng công ty thêm hiệp ước là từ minh tinh thủ lao chung rút ra 5%, kia nói cách khác cái này đại ngôn sau. Hắn có ta 25 vạn nhập trướng, đối với hắn tới nói cũng coi như là rất lớn một bút, mà hắn biết tô an ninh trừ bỏ nghệ sĩ cái này thân phận ngoại, đoán mệnh bên kia tiền căn bản chính là kiếm phiên. Lái xe cận sầm nghe tô an ninh cùng tả lập chi gian đối thoại, nhướng mày Đúng lúc này, cận sầm hướng ngoài cửa sổ kính chiếu hậu nhìn thoan qua, lại không nghĩ rằng nhìn tới rồi một chiếc hát xe xe hơi theo chính mình tựa hồ có trong chốc lát. Loại tình huống này không cần tưởng đều biết là bạ bạ giặt Mặt sau có phóng viên giải trí. Cận sầm trực tiếp đối với xe sau hai người nói. Phóng viên. Tả lập kinh ngạc, hướng tới phía sau nhìn nhìn. Quả nhiên thấy được một chiếc hành tích quỷ dị xe, theo sau tiếp tục nói, tiêu cận tổng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Là đợi lát nữa trực tiếp tiếp thu phỏng vấn vẫn là ném ra bọn họ. Tình huống hiện tại yêu cầu lập tức hạ quyết định, lựa chọn trực tiếp phỏng vấn, những cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn phóng viên chỉ biết cường điệu hai người cùng đi trước tinh quang giải trí thượng, do đó cho bọn hắn chế tạo hai tiếng, mà không phải tuân ra hai người muốn cùng đại ngôn tinh quang châu báo sản phẩm. Đến lúc đó, tổ an ninh khả năng sẽ chiêu một ít cận sầm phân xác, cận sầm những cái đó nữ phân so tần vũ chính là điên quầng mấy chục lần. Tần vũ tuy rằng nhân khi cao, nhưng thường xuyên cùng nữ tinh truyền hai tiếng, cho nên hắn phân đối 2 tiếng tiếp thu trình độ tương đối cao, nhưng cận sầm lại không giống nhau. Kỹ thuật diễn thượng thành tiểu còn có khống chế một nhà giải trí công ty, tiêu chuẩn kim cương người đàn ông độc thân, lại hơn nữa cơ hồ không cùng giới giải trí nữ tinh xuất hiện ở. Tư nhân trường hợp Như vậy giữ mình trong sạch làm hắn các fan đối hắn có phi giống nhau chấp nhất, từng liền có một cái nữ tinh như toan mượn cận sầm sao thai tiếng, không đợi cận sầm động thủ, tên kia nữ tinh quá vãng đã bị bái không còn một mảnh. Sau một cái là trực tiếp ném ra bọn họ, nếu là có thể ném ra, khẳng định có thể đem thương tổn áp thấp nhất, đến lúc đó bọn họ trước đem hai người muốn cùng nhau đại ngôn tin tức truyền ra đi, cho dù sau lại có phóng viên cho hấp thụ ánh sáng ảnh trụ bọn họ cũng có lý do tiến hành thuyết minh. Hai tiếng trước đây, đại ngôn ở phía sau cùng đại ngôn ở phía trước, hai tiếng lại sau ở giới giải trí căn bản chính là hai cái bất đồng khái niệm. Lúc này, tà lập nội tâm là muốn ném ra mặt sau phóng viên lựa chọn, nhưng lại không phải cận sầm ý tưởng cùng kỹ thuật lái xe như thế nào, hơn nữa cận sầm lại là lao tổng, hắn cũng đến tôn trọng đối phương ý kiến. Quang bọn họ, cận sầm không chút nghĩ ngợi nói, Hắn là biết nhà mình fans là có bao nhiêu điên cuồng, tuy rằng hắn căn bản không đem những cái đó fans xem ở đáy mắt, nhưng rất có khả năng sẽ tổn hại tô an ninh cho tới nay bị công ty xây dựng hình tượng, cho nên cần thiết ném ra bọn họ. Nói, cận sầm tại hạ một cái giao lộ nhanh chóng thay đổi xe đầu, hướng cùng công ty bất đồng một cái đường đi đi. Tả lập cùng tô an ninh cũng không hỏi xe sẽ đi nơi nào. Gắt gao mà bắt được trên xe tay vịt. Không đến trong chốc lát. Tựa hồ là mặt sau người đã biết cận sầm tốc độ xe biến hóa, cũng bắt đầu nhanh chóng đuổi đi lên, cầm camera ra tựa hồ chuẩn bị quay chụp cận sầm xe sau người. Mà lúc này, Tô An ninh cùng tả lập hai người sớm đã túi xuống thân mình. Không biết qua bao lâu, Tô An ninh cùng tả lập hai người cảm giác được xe dừng lại, cũng nghe được cận sầm nói có thể xuống xe lúc sau, Tô An ninh cùng tả lập hai người mới toát ra đầu. Ngôi thẳng thân mình Tô An ninh, Thẳng tóc mà đối thượng cận sầm cười như không cười tầm mắt. Lần đầu tiên, cận sầm câu môi dơ lên một cái nhạt nheo độ cùng, treo chọc nói, như vậy gần xem, hắn có thể nhìn đến tô an ninh kia như là lột sắc trứng gà trắng non hoạt nột mặt, cũng có thể nhìn đến tô an ninh kia một đôi thanh lánh như là dung không dưới mặt khác đôi mắt, rõ ràng thoạt nhìn giống cái cựu con giống nhau, lại có như lang giống nhau ánh mắt. Không phải, tô an ninh lên tiếng, Theo sau mở ra một bên cửa xe, trực tiếp đi ra. Tả lập nhanh chóng phản ứng lại đây, cũng đi theo xuống xe. Chỉ là hai người trở ra thời điểm, hoàn toàn bị chung quanh hết thể cấp lộng ngây ngẩn cả người. Nay cận sầm vẫn là cái xe thể thao người yêu thích A Tích một tiếng, cận sầm cấp trên xe khóa lúc sau nhìn tả lập kia trận mắt há hốc mồm bộ dáng, cười cười nói, đây là ta ngầm gà ra, ta vừa mới trực tiếp đem xe khai đi vào, càng bảo hiểm điểm. ân Tả lập nghe vậy, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, này cận sầm quả nhiên không hổ là hoàng kim người đàn ông độc thân, nơi này tùy tiện một chiếc xe phải làm hắn tránh mấy chục năm. Nói nữa, tả lập đồng dạng cũng là một cái ái xe giả, nhìn chầm chầm chung quanh một chiếc hạn lượng bản xe thể thao, ánh mắt không ngừng tỏa sáng. Cận sầm trực tiếp đi đến một bên vị trí, ấn xuống thang máy, đối với hai người nói, chúng ta trước đi lên đi. Ở bên ngoài phóng viên một chốc một lát cũng sẽ không rời đi. Đợi lát nữa ta sẽ nghĩ cách tránh đi phóng viên đưa các ngươi đi ra ngoài. Ngay vậy, tả lập thu hồi ánh mắt, một hàng ba người thượng thang máy. Ở cận sâm ấn xuống lầu ba sau, thang máy trầm rãi động. Tà lập ở trong lòng không khỏi mà cảm thấy, kẻ có tiền chính là kẻ có tiền, cuộc sống này quá, tấm tác, quá hưởng thụ. Thang máy dừng lại, lại nhìn đến quảng đại một mảnh không gian khi, tiếp thu quá thay phiên đả kích tả lập đã căng lại đây. Nhưng thật ra tô an ninh không giống nhau, vô luận nhìn đến cái gì, biểu tình đều không có quá lớn dao động, thực sự bình tĩnh. Tô an ninh cùng tả lập hai người ở trung ương trên sofa ngồi xuống, cận sầm trực tiếp hỏi, yêu cầu uống cái gì đồ uống? Nước chanh. Tả lập nói thẳng. Giống nhau. Tô an ninh cũng đáp. Thực mò, cận sầm đổ tam ly nước chanh lại đây, đặt ở từng người trước mặt sau, cầm lấy một bên điều khiển từ xa trực tiếp mở ra TV. Mở ra, Nether Globe sau, cận sầm trực tiếp chuyển tới một ít trang web giải trí kênh. Mặt trên đang ở báo báo một ít giải trí tin tức, Tô An Ninh thân ảnh cũng ở mặt trên xuất hiện mấy cái, tin tức đều là trong khoảng thời gian này giới giải trí tương đối có lửa nóng độ tin tức. Từ nơi này, liền có thể nhìn ra Tô An Ninh gần nhất nổi bật rốt cuộc có bao nhiêu kính. Bất quá, thực mau, TV thượng tin tức bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Hiện tại Cảm bá mới nhất một cái giải trí tin tức, ta đài phóng viên truy tung đến phong thần lao tổng, nhiều giới ảnh đế cận sầm hư hư thực thực cùng một nữ tinh hẹn hò. Mọi người đều biết, cận sầm luôn luôn giữ mình trong sạch, nhưng lần này lại tuôn ra như vậy tin tức, vị này thần bí nữ tinh rốt cuộc có phải hay không cận sầm chân ái đâu. Kế tiếp là ta đài phóng viên quay chụp tới rồi một ít ảnh trụ. Túc trên, cận sầm phát hiện phóng viên ở phía sau theo dõi sau. Mang theo vị này thần bí nữ tinh về tới này thưởng chú biệt thự, quan hệ không giống bình thường. Nếu có mới nhất đưa tin, chúng ta sẽ liên tục theo vào. Tin tức 3 báo xong, ba người tầm mắt gắt gao mà chăm chú vào cái kia trên ảnh chụp Nghiêm túc xem xong, mới có thể từ cận sầm sở tòa sau xe tòa ngắm thấy một bóng hình, có thể thấy được là có bóng người ở. Nhưng nơi nào ngươi có thể nhìn đến là cái gì thần bí nữ tinh? Càng quan trọng là... Bọn họ thế nhưng báo đáp nói cận sầm nơi biệt thự. Ngay sau đó, cận sầm trực tiếp đứng dậy, đi đến một bên ngăn tủ, lấy ra một cái kính viễn vọng lúc sau đi tới trên ban công, thực mau liền thấy được ở biệt thự bên ngoài rậm rạp các phóng viên. Cái này, muốn đi ra ngoài đã có thể khó nhiều. Trở lại phóng khách, cận sầm trực tiếp đối với tô an ninh cùng tả lập nói, bên ngoài bị phóng viên vây quanh. kia làm sao bây giờ? Tả lập lập tức đứng lên. Cầm cận sầm kính viễn vọng hướng tới bên ngoài nhìn thoang qua, quả nhiên thấy được kia xếp thành một liệt liệt xe. Có thể nói, cận sầm thần cách không hổ như vậy cao sao. Chỉ là một cái hư hư thực thực thai tiếng, này đó các phóng viên giống như là khái dược giống nhau điên cuồng. Bọn họ hôm nay thủ không đến, ngày mai liền sẽ rời đi, lại vãn, cũng liền hai ngày. Cận sầm không chút để ý nói, theo sau quét quét hai người, lại khái. Chính là đến phiền tói các ngươi ở chỗ này trụ thượng một hai vãn, chờ nổi bật đi qua. Muốn trụ hạ. Tô An ninh thần sắc rốt cuộc có một chút dao động, nàng trụ hạ nhưng thật ra không nhiều lắm vấn đề, nhưng an tân còn ở trường học đâu. Như thế nào? Ngươi có việc. Ta còn có cái đệ đệ. Tô An ninh nói thẳng. Ta làm thiệu tử hằng đi tiếp hắn, dù sao hắn cũng biết ngươi đệ đệ. Cận sầm không chút khách khi nói, thiệu tử hàng cái này miễn phí cu Không cần bạch không cần, đồng dạng, hắn cũng không hướng Tô An Linh giấu giếm hắn biết Tô An Linh cùng Thiệu ra giao dịch sự. Tô An Linh ngay vậy, nhìn cận sầm ánh mắt quả nhiên đã xảy ra biến hóa, tuy rằng hơi túng lướt qua, vẫn là làm cận sầm nhìn cái rõ ràng, khỏe môi hơi nhóc, khó được nhìn đến Tô An Linh như vậy cảm xúc, chỉ là đáng tiếc, còn không có biến sắc mặt. Vậy phiên thoái ngươi cùng Thiệu Tổng nói một tiếng, Tô An Linh phong khinh vân đạm nói, Nàng không biết cận sầm rốt cuộc ở thử chút cái gì, nhưng nàng cần thiết nói cho hắn, nàng không sợ hắn thử. ân Cận sầm ta tứ cười, thon dài thả khớp xương cân xứng tay cầm khởi di động, ở mặt trên hoạt động một lát, bá ra thiệu tử hàng dạy số. Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến thiệu tử hàng gợi cảm thuần hậu thanh âm. Chương 43043 Tác giả có lời muốn nói, canh 1 tiền 10 Hạ trương phòng trộm trương buổi tối 8 điểm tải hữu thay đổi đi. Từ hằng, cận sầm nghe được đối diện thanh âm, theo sau nói, thanh tuyến cũng mang theo không bình thường hoa lệ. Điện thoại kia đầu thiệu tử hằng nghe cận sầm thanh âm, thần sát chưa biến, có việc. Tưởng thay ta ra nghệ sĩ Tô An Ninh tìm người giúp một chút. Cận sầm nói, cô ý còn nhìn Tô An Ninh liếc mắt một cái, theo sau nói, hiện tại ở nhà của chúng ta, bị phóng viên vây đổ, không có thời gian đi tiếp đệ đệ. Ngươi đi tiếp nhà người thư dương thời điểm thuận tiện đem hắn nhận được nhà ngươi đi thôi. Quá hai ngày, chúng ta qua đi tiếp hắn, ngươi cảm thấy đâu? Điện thoại cho nàng. Nghe xong, thiệu tử Hằng không nói hai lời, nói thẳng. Nghe vậy, cận sầm trong tay động tác dừng một chút, sau đó tùy ý đưa điện thoại di động đưa cho tô an ninh, hắn tìm ngươi. Tô an ninh nhìn cận sầm liếc mắt một cái, tiếp nhận di động, đối với điện thoại kia đầu nói, ta là tô an ninh. Ngươi ở cận sầm ra. Thiệu tử hàng hỏi. ân Ta sẽ làm người lại đây tiếp ngươi. Ngươi chờ. Thiệu tử hằng không nhanh không chầm nói. Chầm thấp gợi cảm thanh âm làm người có loại vạn sự đều ở hắn nắm giữ chung cảm giác. Cũng mang đến cho người khác một loại an tâm cảm. Hảo. Tô an ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thanh âm tuy rằng đạm nhiên. Lại nhiều như vậy một mặt khác thường. Điện thoại cắt đứt sau. Tô an ninh đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn. Ngước mắt nhìn về phía cận sầm, thiệu tử Hằng nói hắn sẽ làm người lại đây tiếp ta. Lại đây tiếp ngươi. Cận sầm đôi mắt khẽ nhúc ních, này thiệu tử hằng ở hủy đi hắn tưởng sao? Không được sao? Tô An ninh hỏi lại. Nếu hắn có thể bảo đảm không bị phóng viên phát hiện, đương nhiên hành, ta cũng không nghĩ muốn tin tức thượng xuất hiện ta cùng người thai tiếng. Cận sầm trên mặt lộ ra cười như không cười thần sắc. Làm hắn để ý chính là thiệu tử Hằng thế nhưng sẽ chủ động phái người tới đón tô an ninh. Này đối với thiệu tử Hằng như vậy người tới nói nhưng thật ra có vẻ lệnh người kinh ngạc. ân Tô an ninh đạm mạc lên tiếng. Lúc này, một bên tả lập đã hoàn toàn bị hai người lời nói cấp kinh sợ. Thiệu tử Hằng. Kia không phải cận tổng lần trước nói kinh khải sau lưng láo bản sao. Hắn khi nào cùng an ninh nhắc lên quan hệ. Tả lập trộm ngắm liếc mắt một cái tô an ninh. Nhịn không được cầm lấy trên bàn một ly nước tranh tới áp áp kinh, chỉ là uống khi lại không cẩn thận sặc một chút. Yên tĩnh trong đại sảnh toàn là tả lập thật mạnh ho khăn thanh, do đó cũng khiến cho tô an ninh cùng cận sầm chú ý. Ha ha, ta sặc một chút. Tả lập khô cằn cười nói. Cận sầm cùng tô an ninh hai người đều là nhân tình, tưởng tượng đến vừa mới phát sinh sự ngay sau đó đều minh bạch tả lập vì sao là loại này phản ứng. Cận sầm dẫn đầu mở miệng nói. An ninh lần trước giúp thiệu tử hàng đại ân, cho nên thiệu tử hàng nhớ kỹ nhà ngươi an ninh yên tình. Tà lập nghe vậy, nhịn không được nhìn tô an ninh liếc mắt một cái, tô an ninh là khi nào bang nội hắn thế nhưng một chút cảm giác đều không có, hắn cái này người đại diện làm có phải hay không có chút thất bại. Thưa một lần cùng ngươi xin nghỉ thời điểm bang nội Vì phòng ngừa tà lập đón hò, tô an ninh nhưng thật ra trực tiếp mở miệng trả lời nói. Nghe được lời này, tà lập gật gật đầu. Nguyên lai like là như thế này. Ứng xong lúc sau, hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp, an ninh thế nhưng có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Tà ninh, có cái có thể đoán người đại diện tâm tư nghệ sĩ làm sao đây. Kế tiếp, ba người chi gian động tĩnh nhưng thật ra chậm dại an tĩnh xuống dưới. Đúng lúc này, phòng ngoại chuyển tới xe tích tích thanh, mấy người đối xem một cái, hơi mang kinh ngạc, hẳn là không nhanh như vậy đi. Cận xâm đứng dậy chuẩn bị đi nhìn một cái. Ngay sau đó tích một tiếng, cửa thang may khai, thần vũ thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở ba người trước mặt. Mấy mục tương đối, mang đến một lát thiên tĩnh. Thần vũ khơi màu hẹp dài đôi mắt, nói, nguyên lai, cận sầm kim ước tảng kiểu tảng chính là ngươi. Nói xong, thần vũ liền ha hả nở nụ cười, sau đó lại nói, vừa mới ở bên ngoài phóng viên chính là hỏi ta hay không biết vị kia thần bí nữ tinh là ai đâu. Các ngươi cảm thấy, ta nếu là nói là an ninh. Ngày mai báo trí thượng sẽ xuất hiện cái gì tin tức. Tân Vũ nói, đối diện ba người lại là liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi tầm mắt. Tân Vũ đột nhiên thấy không thú vị, bước bước chân, ngồi xuống cận sầm bên cạnh, lúc này mới nghe mặt nói, các người hai người như thế nào sẽ ở bên nhau bị chụp đến. Cùng đi tinh quang châu báo ký hợp đồng, trở về thời điểm đụng tới phóng viên. Cận sầm cùng tô an ninh cũng chưa chuẩn bị mở miệng, tả lập chỉ có thể chủ động mở miệng giải thích. Tinh quang châu áo, nghe được là nhà này đại ngôn, Tân Vũ khiếp sợ mà nhìn chầm chầm cận sầm cùng tô an ninh, các ngươi hai cái, càng thật đúng là thâm, nếu ở các ngươi hai người bị chụp đến đương truyền miệng đi ra ngoài, các ngươi hai cái là nhảy vào hoàng hạ đều tẩy không rõ. Ở giới giải trí, có đôi khi không cần vô vị sự thật, mọi người trong mắt chỉ xem đến chứng cứ. Hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Tân Vũ hỏi, theo sau sờ sờ chính mình tầm nói? Muốn hay không ta lái xe đưa bọn họ đi ra ngoài. Ngươi cùng ta quan hệ từ trước đến nay thân hậu, các phóng viên sẽ không thể tưởng được sao. Chỉ sợ ngươi xe trước một giây đi ra ngoài, sau một giây liền có phóng viên đi theo ngươi xe không bỏ. Cận xâm lười biếng quét Tần Vũ liếc mắt một cái. Nếu là thật như vậy đơn giản, hắn còn sẽ đi tìm thiệu tử hằng hỗ trợ sao? Vậy các ngươi đây là có biện pháp? Tần Vũ tiếp tục hỏi. Tiếng nói vừa rước. Bên ngoài lại truyền đến một đạo xe Minh Thanh, Tần Vũ đột nhiên thấy ngoài ý mớn, ngay sau đó, đứng dậy đến trên ban công nhìn nhìn, lại thấy được một chiếc đặc thủ chiếc xe. Trở lại phong trong, Tần Vũ mắt mang ý cười nói, nguyên lai là tìm cái đại nhân vật hỗ trợ. Xe tới, đi thôi. Nói, cận sầm đã đứng dậy. Một lát, bốn người đứng ở biệt thự trên lầu. Tô tiểu thư là hàng thiếu làm chúng ta tới đón ngươi. Tài xế xuống xe. Đối với hiện trường duy nhất một nữ nhân nói, tô an ninh gật gật đầu, ở tài xế An Bài Hạ ngồi trên xe, tả lập cũng mơ mơ màng màng lên xe, hắn thấy được, kia đại biểu cho đặc thù bảng số xe. Cái kia thiệu tử hàng rốt cuộc là cái gì thân phận? Cảm ơn ngươi khoản đãi. Tô an ninh đối với cận sầm nói những lời này sau, liền trực tiếp ấn lên xe cửa sổ. Sau đó, tài xế thay đổi xe đầu, xe chậm rãi lái khỏi cận sầm biệt thự. Thiệu tử Hằng làm hạ nhầm thiệu gia người thừa kế, có thể điều động tài nguyên thật không sai. Tân Vũ nhìn cái kia bảng số xe, hình như có sở cảm nói. Nếu hắn có thể lựa chọn, đại khái cũng không thích làm cái này người thừa kế. Cận Sâm nói thẳng, bọn họ bọn họ đều là gia tộc nhị tử, chỉ cần dựa vào gia tộc sáng tạo chính mình sự nghiệp quá chính mình nhật tử thì tốt rồi. Xuất phát từ một cái đánh cuộc, Cận Sâm mới cùng thiệu tử Hằng một người khai một nhà giải trí công ty. Nhưng đánh cuộc còn không có thành, thiệu gia trưởng tôn liền đã xảy ra chuyện, thiệu tử hằng cái này thiệu lao ra tử nhị tôn chỉ có thể trên đỉnh đi, ban đầu không kiêng nghệ gì cũng tới rồi hôm nay trầm ổn quẳng cũng ẽ, bởi vì như vậy mới có thể đại biểu một cái tương lai ra chủ hình tượng. Hán cổ động phong thần cùng kinh khải đấu, một là xuất phát từ đánh cuộc, nhị chưa chắc không phải muốn làm thiệu tử hằng có cái có thể không cố kỵ hành sự cơ hội, cũng bởi vậy. Rất nhiều lần thiệu tử hàng rõ ràng có thể đả kích hắn phong thần công ty nghệ sĩ, lại cũng chỉ là làm hai nhà nghệ sĩ đánh thành ngang tay, chưa chắc không phải ở biểu đạt hắn lòng biết ơn. Tuy rằng hắn lòng biết ơn thật sự quá mịt mờ, vẫn là chúng ta tương đối may mắn. Tân Vũ nói thẳng, hắn ở trong nhà là nhỏ nhất, đương nhiên là nhận hết súng ái, cũng không cần tưởng quá nhiều, cũng bởi vì hắn thích ở ánh đèn hạ vạn chịu chú mục cảm giác, mới có thể đi vào cận sầm giải trí công ty. Làm luôn luôn tiêu xái quán người đi thừa nhận kia trầm trọng gia tộc trọng trách, hán xe điên. Ấn. Cận sâm thấp giọng đáp, gia tộc trách nhiệm, chung quy không như vậy dễ làm. Bên này, tổ an ninh cùng tả lập hai người vẫn là đẻ thấp thân mình tránh ở châu ngồi dưới. Xe lung lay, ở đi ngang qua tiểu khu đại môn thời điểm, hai người lại có thể cảm giác được rõ ràng cửa châu náo nhiệt, các phóng viên lẫn nhau chi gian ở nói thầm cái gì. Ở xe xử quá thời điểm. Tô An Ninh liền nghe được một bóng hình tựa hồ muốn hướng bên này dựa tới, mà một bên có người ngăn đón hắn, ngừng lại rồi hô hấp, Tô An Ninh nỗi lòng vững vàng nghe. "Ngươi làm gì cả ta?" Một cái giọng nam thô khạp nói, "Này xe vừa mới đi vào, nhanh như vậy liền ra tới, hiển nhiên là đi tiếp người, không phải thực khả nghi sao?" "Cho dù khả nghi, ngươi cũng không thể tra, không thấy được kia bảng số xe sao?" Mặt khác một người thấp giọng nhắc nhở nói. "Vẽ xe hào làm sao vậy?" Chẳng lẽ nhà ngươi báo xã không cùng ngươi nói, ở Kinh Thành, có chút bảng số xe là không thể tra. Một cái khác phóng viên nghi ngờ nói, ta lúc này mới vừa mới vừa công tắc không mấy ngày. Vậy ngươi trở về vẫn là hảo hảo công trước, tỉnh về sau gây chuyện. Mặt khác một người phóng viên tiếp tục nhắc nhở nói, cho dù bên trong ngồi thật là cận sầm vị kia thần bí bạn nữ, ngươi cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn nàng rời đi. Ta đã hiểu, huynh đệ, cảm ơn. Thanh âm dần dần mà phiêu xa, mãi cho đến không có thanh âm, tô an ninh rõ ràng đã rời đi cái kia tiểu khu, chậm rãi ngồi dậy. Cùng nhau tới, trên ghế phụ người liền mở miệng đối tô an ninh nói, tô tiểu thư, ngươi muốn ở nơi nào xuống xe. Phong thần công ty đi. Tô an ninh nói thẳng. người nọ gật gật đầu, không nói nữa. Dọc theo đường đi, ở bên trong xe một mảnh yên tĩnh. Không trong chốc lát. Xe ở phong thần ngoài công ty một cái ẩn nấp trên đường phố dừng lại, tô an ninh cùng tả lập hai người nói lời cảm tạ sau số xe. Chờ đến hai người bình yên mà tiến vào công ty, tả lập vẫn luôn dẫn theo tâm lúc này mới lòng xuống dưới. Hôm nay quá mạo hiểm. Tả lập nhẹ thở ra một hơi, theo sau tuyên thể nói, ở ngươi không đứng vững trước, ta đều sẽ không mang ngươi dễ dàng mang lên người khác xe. ân Nhìn tả lập, tô an ninh cũng gật gật đầu. Hôm nay việc này, nàng minh bạch một cái nghệ sĩ danh dự có bao nhiêu quan trọng, liền có bao nhiêu yếu đất. Người cùng kia thiệu tổng. Do dự, tả lập vẫn là tiếp tục hỏi ra tới, nếu hai người chi gian thật sự có quan hệ gì, hắn cũng hảo tâm làm chuẩn bị. Ta cứu hắn ra ra một mạng. Tô An ninh đơn giản thô bạo nói. Nghe vậy, tả lập lại một lần sừng suốt, hắn cảm thấy, đi theo tô an ninh bên người sau. Hắn giật mình số lần rất xa vượt qua trước kia sở hữu Tổng Hòa. Có năng lực, ngươi có thể thay đổi thế giới. Lại nghĩ đến kinh khải công ty sở cấp cảnh giới nữ số 2, lại đến hạo hâm điển sản, tả lập cảm thấy, tô an ninh cho tới bây giờ đoạt được đến hết thẻ tài nguyên, tuyệt đại bộ phận đều là nàng chính mình dùng năng lực được đến. Có như vậy bất lo nghệ sĩ hắn nên cao hưng mới là, chính là hiện tại, hắn lại hy vọng chính mình có thể vì tô an ninh làm chút cái gì. Ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định, hắn cái này người đại diện lại không hành động, liền uổng phí hắn kim bài người đại diện danh hảo. Hôm nay trận này ô long, làm tô an ninh cùng tả lập hai người tâm tư đều đã xảy ra biến hóa, mà ở không lâu tương lai, hai người kia sẽ sáng tạo bọn họ trong cuộc đời kỳ tích. Các Nhật có quan hệ với cận sầm thai tiếng chiếm cứ các trang báo đầu đề, đối kia thần bí bạn nữ suy đoán ở giới giải trí chung hoành hành, không ngừng là những cái đó phèn xa. Ngay cả không ít giới giải trí chung, đều ở chú ý rốt cuộc là ai có thể bắt lấy cận sấm cái này kim cưng người đàn ông độc thân. Chỉ tiếp, che quá nghiêm, đại đa số người nhìn liền thân hình đều nhìn không thấy bóng người căn bản là đoán không ra tới. Ở khắp nơi biến tìm không cửa thời điểm, tin tức chậm rãi lạnh xuống dưới, thực mau đã bị mặt khác giải trí tin tức cấp đè ép xuống dưới. Trực tiếp nhất chính là kinh khải ở chụp phim thần tượng phòng theo cây gậy quốc biên chụp biên bá hình thức. Đêm đã bị Quảng Điện cục xét duyệt qua phía trước mấy tập lấy chủ nhật bá hai tập phương thức ở Đông Nam Đài truyền hình Kim Cương đương vị bá ra. Đệ nhất tập ra tới, thiệu thi nhã sở diện giáo hoa liền giống như một đóa tươi mát thoát tục bạch liên tiến vào khán giả tầm mắt. Thoát tục mà tinh xảo khuôn mặt, tươi mát mà thuần khiết giáo phụ, tự nhiên hào phóng khí chất. Làm thiệu thi nhã nhảy trở thành không ít trạch nam trong ngộng mối tình đầu. Vì thế trừ bỏ quốc dân giáo hoa ở ngoài. Thiệu thi nhã lại nhiều một cái quốc dân mối tình đầu sưng hô, trong khoảng thời gian ngắn, thiệu thi nhã thanh danh hách khởi, đem đồng kỳ tân nhân quang mang đều ché lấp. Giống trước đoạn nhật tử tô an ninh giống nhau, thiệu thi nhã tên không ngừng mà đẩy lên tin tức đầu để cùng lấy bồ hót xệ ấp. Kinh Hải công ty nội, nhìn tivi chung có quan hệ chính mình đưa tin, nghĩ lại chính mình tin tức đem tô an ninh tin tức gáp không biên, thiệu thi nhã trong lòng cảm giác được một trận thông khoái. Khi một ngày bị tô an ninh như vậy châm chọc lúc sau, hơn nữa nguyên bản chính mình điều động nội bộ nhân vật bị tô an ninh cướp đi, thiệu thi nhã đây mới là chân chính hận thượng tô an ninh. Hiện tại, nàng mới có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Lúc này, cửa văn phòng bị mở ra, Chu vũ cùng trịnh liên thân ảnh từ ngoài cửa đi vào, chú vũ minh diệm gương mặt toàn là khó chịu. Sư tỷ Thiệu thi nhã đứng lên hô. Ấn. Nhìn thiệu thi nhã. Chù vũ thần sắc hòa hoán một ít, nhưng chung quy hứng thú vẫn là không cao. Thiệu thi nhã nhìn thoáng qua trịnh liên, cũng nhìn ra trịnh liên lúc này trên mặt trầm trọng, liền biết nhất định có chuyện gì đã xảy ra, ngoan ngoắn ngồi ở một bên không nói lời nào. Một lát sau, làm như bình tĩnh đủ rồi Chu vũ lúc này mới mở miệng hỏi hướng trịnh liên, tinh quang châu báo rõ ràng ở phía trước đoạn nhật tử liên hệ ta, thậm chí liền kém ký hợp đồng một bước, cuối cùng nói cho nói bọn họ ký người khác khinh người quá đáng. Chị liên nhìn Chu vũ buồn bực bộ ráng, thở dài một hơi sau nói, giới giải trí ngươi nên biết, không có ký hợp đồng xuống dưới sự luôn là tồn tại rất lớn biến cố, lúc này đây, chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt. Chị tỷ ngươi biết cái kia đại ngôn bị ai thêm đi rồi sao? Chu vũ tiếp tục nói, ta chỉ có thể tìm hiểu ra phong thần người, nhưng không biết là vị nào, nghe nói là từ bọn họ thiết kế tổng giám tự mình chỉ định. Chị liên nói, thiết kế tổng giám vẫn là tinh quang châu đáo lao bản nương. Lại là phong thần. Chù vụ nghiến răng nghiến lợi nói, muốn nói nàng hận nhất chính là cái gì. Vậy phi phong thần mạc chúc, nhớ trước đây phong thần thiếu chút nữa đem nàng ngã xuống bùi bạm. Nếu không phải cuối cùng người nọ phúc thủ phiên vân, nàng hiện tại nơi nào còn có thể là đi đến hôm nay cái này địa vị. Phong thần cùng kinh khải tình huống ngươi cũng là biết đến. Chị liên bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này đã không có xoay chuyển cơ hội. Ừ, lần này cơ hội ném liền ném, nhưng nếu là làm ta biết cái kia đại ngôn người là ai nói, ta sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Chu Vũ ván hận nói, nàng đem thù mới hận cũ đều đặt ở cái này đoạt đi nàng đại ngôn nhân thân thượng. Đối với Chu Vũ nói, chính liên không có nhiều lời chút cái gì, lớn như vậy một cái đại ngôn quảng cáo bị cấp đi, nàng cũng là cực khí Tuy rằng tinh quang châu báo tổng bộ ở quốc nội, nhưng ai không biết tinh quang châu báo đã hoàn toàn đi ra quốc nội. Ở nước ngoài cũng có mặt khác phân bộ, ở Mỹ Đế, rất nhiều Hollywood nữ tinh châu báo đều thích ở tinh quang châu báo định chế. May mà chính là, tinh quang châu báo từ trước đến nay thích tìm hóa hạ buồn quốc minh tinh đại ngôn, mà không mặc cho người phát ngôn không nói mặt khác, ở nước ngoài tổng có thể khai hỏa một chút mức độ nổi tiếng. Hiện tại, ở quốc nội danh khi đã no đủ minh tinh, cái nào không nghĩ ở nước ngoài lại khai hỏa thanh danh, đề cao chính mình ở giới giải trí địa vị. Đối với Chu vũ tới nói, này thật là một cái cực hảo cơ hội, nhưng bị đoạn, có thể vui vẻ sao. Thiệu thi nhã ở một bên nghe hai người chi gian hô động, âm thầm mà đem chu vũ đối phong thần ghi hận ghi tạc trong lòng. Chu vũ đối phong thần người như vậy thống hận, nàng không biết có thể không thể họa thủy đồng dẫn, làm tô an ninh dẫn vì Chu vũ cái đinh trong mắt, đến lúc đó không cần nàng động thủ. Chu vũ này một vị đại gia minh tinh liền đủ tô an ninh ăn một hồ, hơn nữa. Ở lúc sau cảnh giới, Tô An ninh còn muốn tới bọn họ tràn đầy kinh khải nghệ sĩ đoàn phim tham diễn điện ảnh. Đến lúc đó Chu vũ vị này nữ chủ diễn muốn làm chút cái gì, cũng là dễ như trở bàn tay. Thiệu thi nhã ở trong lòng nghĩ đến đợi lát nữa nên như thế nào mở miệng cơ hội. Nhưng vào lúc này, trong TV bá ra một cái tân tin tức, nháy mắt hấp dẫn ở đây mọi người chú ý. Hôm nay là tinh quang châu báo người phát ngôn cuộc họp báo, ở cuộc họp báo hiện trường. Chúng ta mới biết được lúc này đây đại ngôn tinh Quang Châu báo hai vị nghệ sĩ, trong đó một vị là phong thần Lão Tổng, đồng dạng cũng là nhiều giới ảnh đế cận sầm, mà mặt khác ngoài ý muốn, lại đại trăng chúng ta dự kiến, lại là gần nhất nổi bật chính kính phong thần Tân Nhân Tô An Ninh, hai vị này là như thế nào đoạt được tinh Quang Châu báo người phát ngôn quảng cáo đâu. Thình tiếp tục chú ý chúng ta đợi lát nữa ở cuộc họp báo hiện trường phát sóng trực tiếp, đó là Tinh Quang Châu đáo cùng người phát ngôn ký hợp đồng cuộc họp báo, kêu mặt trên người là. Tô An ninh cùng cận sầm. Thiệu thi nhã trong lòng nhảy dựng nàng là đã biết cái này không cần nặng dẫn, Tô An ninh đều xem như hoàn toàn đắc tội Chu Vũ, chỉ là, Tô An ninh dựa vào cái gì có thể được đến tinh Quang Châu đáo đại ngôn. Thiệu thi nhã tầm mắt nhìn phía chú Vũ, quả nhiên, nhìn đến Chu Vũ nhìn chầm chầm Tô An ninh ánh mắt ẩn hàm khinh thường cùng không mừng chương 044 Tác giả có lời muốn nói, canh hai chữ năm Thiệu thi nhã trong lòng tức khắc thoải mái, có lẽ, kia tô an ninh không cần nàng động thủ, là có thể bị người khác lăn lộn xong rồi. Lại nhìn bị các phóng viên nhạc tình vấn đề tô an ninh, thiệu thi nhã khỏe môi dơ lên một mặt cười lạnh, khiến cho nàng lại phong cảnh chút đi. Lúc này, phong thần tin tức tuyên bố thính, ở phía trước một loạt có quan hệ cuộc họp báo tình hình cụ thể và tỉ mỉ vấn đề hỏi xong cũng được đến giải đáp lúc sau. Các phóng viên bắt đầu tiến vào bắt quái hình thức. Mọi người đều biết, tổ an ninh hiện tại mới chỉ là vừa mới xuất đạo tân nhân, danh khí cùng tình quang châu đáo trước kia người phát nôn so sánh với tồn tại khoảng cách, Vương tổng giám vì sao sẽ lựa chọn nàng đâu Phóng viên trực tiếp vấn đề nói, này tin tức tuân ra tới lúc sau, thật đúng là chính là làm người khiếp sợ cực kỳ, tô an ninh thế nhưng có thể đại ngôn tình quang châu đáo. Ta từng ở đi ma đô trên phi cơ gặp được quá an ninh, Chúng ta nhất kiến như cố, ta nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền cảm giác nàng thực thích hợp ta tân thiết kê ra sản phẩm. Một hồi đến kinh đô ta liền lập tức liên hệ phong thần công ty. Vương Tuyết nói, thập phần thân cận nhìn tô an ninh liếc mắt một cái. Nàng từ tô an ninh cấp ra thời gian chung đẩy ra tiếp cận nàng nữ như người, chỉ là người nọ không biết tránh ở nơi nào. Nàng đã báo nguy, chờ đến kia một ngày nàng tới, nhất định có thể đem nàng bắt được. Mà hết thể này đều là tô an ninh băng đội. Đầu chi lấy đảo, báo chi lấy lý. Nàng đương nhiên biết tô an ninh danh khí đại ngôn không được tinh quang châu áo, nhưng không đại biểu về sau không được, mà nàng cũng tin tưởng, trong tương lai tô an ninh sẽ càng ngày càng hỏa. Nhìn ông tuyết vẻ mặt yêu thích tô an ninh bộ dáng, phía dưới các phóng viên tức khắc có chút không biết như thế nào ứng đối, nếu là này thiết kế tổng giám là cái nam. Bọn họ còn có thể thời điểm tô an ninh được đến cái này đại ngôn có khả năng là tiềm quy tắc thượng vị, nhưng ông Tuyết cố tình là cái nữ, hơn nữa vẫn là công ty lớn nhất cổ phần khống chế người, nàng tán thành người phát ngôn thật đúng là có thể trực tiếp định ra. Kế tiếp, các phóng viên đem mục tiêu chuyển hướng về phía cận sầm, cận tổng, đối với mấy ngày trước đây Thái tiếng, ngươi có cái gì muốn nói sao? Kia thần bí bạn nữ là ai? Các ngươi hay không đang yêu đương? Cùng cuộc họp báo không quan hệ vấn đề, ta sẽ không trả lời. Cận sớm nghe phóng viên nói là, không chút để ý nói. Lúc này, phía dưới lại có một người phóng viên trong mắt vừa chuyển sau mở miệng nói, nghe nói kia một ngày, cận tổng từng cùng tô an ninh cùng nhau đến quá tinh quang châu đáo công ty, tiếp theo sau ngồi ở cận tổng trên xe thần bí bạn nữ có phải hay không chính là tô an ninh. Vấn đề này vừa ra, tức khác toàn trường ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến tô an ninh trên người. Bọn họ vẫn luôn thực hoài nghi tô an ninh xuất đạo tới nay như thế thuận lợi vận đỏ mặt sau có phải hay không có cái gì chỗ dựa, nhưng vẫn luôn sầu tìm không thấy chứng cứ, nhưng nếu là cái này chỗ dựa là cận sầm nói, kia hết thể đã có thể nói được không? Hơn nữa, này hai người thời gian đối thượng hào, kia ngồi ở cận sầm trên xe nữ nhân thật đúng là có khả năng tô an ninh à. Ngày đó chúng ta thật là cùng đi tinh quang châu đáo công ty, bất quá, chúng ta mặt sau phân lộ về nhà. Nàng cùng nàng người đại diện trở về công ty, ta còn lại là trở về nhà, đến nỗi ta xe sau người nọ, không thể nói. Cận xâm Ý có điều chỉ nói. Hiện trường nhưng thật ra thật sự có không ít phóng viên ngày đó nhìn đến quá kia đặc thù bản số xe, chẳng lẽ người nọ thân phận không đơn giản. Ở đây không ít phóng viên tâm run run, tiếp theo nháy mắt, vội vàng đánh ha ha rời đi đề tài. Kế tiếp giò hỏi đảo trở nên hòa thuận vui vẻ. Ở cuộc họp báo cuối cùng, Tô An ninh cùng cận sầm hai cái đứng chung một chỗ quay chụp một chương ảnh chụp, cùng ngày, các đại báo xã Huệ Bồ, diễn đàn chủ trang nhanh chóng phát biểu như vậy tin tức. Tô An ninh đến tinh quang châu đáo thiết kế tổng giám coi trọng, vinh hoạch người phát ngôn thông cáo. Cận sầm cùng Tô An ninh cùng nhau đại ngôn tinh quang châu đáo. Cận sầm thần bí bạn nữ hư hư thực thực Tô An ninh. Các màu về Tô An ninh cùng tinh quang châu đáo tin tức ở trên mạng che trời lấp đất đánh nút lại. Không ít Có chú ý với bùa internet người đều đã biết, Tô An ninh đem nắm tay cận sầm hai người cùng nhau đại ngôn tinh quang châu áo. Đưa hai người ảnh chụp cùng xuất hiện ở trên mạng ghi, tức khác không ít vong hưu sôi trào đi lên. Không nói mà khác, hai người kia đứng chung một chỗ, ở nhan giá trị thượng liền nháy mắt hạ gục không ít người A. Tô An ninh cùng cận tổng đứng chung một chỗ thế nhưng không chút nào kém cỏi, khí chàng mười phần A. A ta rất thích Tô Đại Sư A. Bất quá, Cận tổng cũng hảo tuân mỹ, hai người đứng chung một chỗ, dây đến ta. Đương nhiên cũng còn có một bộ phận hoàn toàn bất đồng lời nói. Tô An Ninh nơi nào xứng đứng ở cận tổng bên người, vô luận từ thân phận vẫn là danh khí thượng, cận tổng chính là phong thần lão tổng, lại là nhiều giới ảnh đế, Tô An Ninh là cái gì? Phong thần kỳ hạ một cái bé nhỏ không đáng kể tân nhân, mặt trên đem hai người quẹo với nhau có phải hay không kêu ai muốn tới thủy quân? Chính là, nơi nào xứng? Không xứng một. Còn nói kia thần bí bạn nữ là tô an ninh, nếu thật là nói, chỉ có thể nói, là tô an ninh vì nổi danh leo lên nhà của chúng ta cận tổng, đừng có nằm ngậu. Hai loại hoàn toàn bất đồng đồn đãi ở trên mạng tàn sát bừa bãi chuyên bá, đây là lần đầu tiên xuất hiện tô an ninh lớn như vậy quy mô hắc, bất quá, rất nhiều người đều tỏ vẻ hiểu biết, bởi vì, dĩ vãng bị truyền thông cùng cận sầm sánh vai nữ tinh đều bị như vậy hắc quá. Bởi vì, Cận Sâm chính là rất lớn một bộ phận nữ fans trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Nhưng loại này hắc lại là có thể nhanh chóng kéo Tô An Ninh danh khí. Chẳng được bao lâu, Tô An Ninh cùng Cận Sầm đại ngôn tinh quang châu báo đệ tài liền lấy xét đánh không kịp bương thai tốc độ thượng hot sẽ ở bảng. Theo người không hoàn toàn thống kê, Tô An Ninh tự xuất đạo tới nay, lên hot sẽ erg bảng đã không dưới 3 lần, cái này số liệu ra tới, liền phong thần chính mình xã giao bộ đều có chút không thể tin tưởng. Hosseeg là một tân nhân tưởng thượng liền thượng sao? Đương nhiên không phải. Bọn họ chính là biết lúc này đây bọn họ còn không có tới kịp đi thuê thủy quân. Bất quá, cũng nhanh. Ở cận sầm Fans bắt đầu phản công Tô An Ninh trước, Phong Thần xã giao bộ đã bắt đầu hành động lên. Mà cận sầm một cái hối bộ lại là nhanh nhất giải quyết điểm này nhanh chóng thông đạo, đem Tô An Ninh trên người duy nhất nhưng hắc điểm hoàn toàn mà thanh. Cận sầm V rất có tiềm lực tân nhân. Công ty lại nhiều một phần trợ lực, đại gia phủng cái trảng. Cận Tổng Phan Plum Tô Đại Sư. Cận Sâm ở phát huy bổ thời điểm, còn thuận tiện tặng kèm một chương chính mình Mỹ nhan đổ. Cận Sâm này vừa ra tay, hoàn toàn làm hắn các fan lực chú ý hoàn toàn rời đi. A á á, Cận Tổng Hảo Tuấn, tới, nhiều phát mấy chương làm chúng ta liếm bình A. Cận Tổng Tân Nhân chính là chúng ta đại gia Tân Nhân, chúng ta sẽ hảo hảo yêu quý. Ha ha. Cận tổng đây cũng là khác loại làm sáng tỏ lạc, bất quá cận tổng luôn luôn giữ mình trong sạch, ta cảm thấy hắn thật sự nếu là có tình huống, hẳn là sẽ cùng chúng ta nói. Này tô an ninh khí chàng đích sắc không tội, còn có một trường không thua kém mỹ nhan, qua loa qua loa. Vì thế, bên trái lập làm tốt làm tô an ninh những đối cận sầm điên cuồng fans chuẩn bị khi, những cái đó hắc lập tức liền xoay ngược lại. Nhìn chính mình lấy bù hạ những cái đó nói về sau sẽ xem ở cận tổng mặt mũi thượng che chở nàng lời nói. Tô an ninh chỉ có thể nói một câu, nàng không hiểu. Ngắm lại cận sầm gương mặt kia, tuy rằng còn có thể, nhưng là cần thiết làm người như vậy điên cùng sao. Bị cận sầm hố quá vài lần tô an ninh thật sự nghĩ không ra cận sầm mị lực điểm ở nơi nào, có lẽ nàng còn chưa bao giờ có đi nghiêm túc chú ý quá. Đúng lúc này... Nàng đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng nhiều một cái động thái. Tô Đại Sư, cảm ơn cận sầm vệ, rất có tiềm lực tân nhân, công ty lại nhiều một phần trợ lực, đại gia phủng cái trảng. Cận Tổng fan Club Tô Đại Sư. Mà này động thái một phát ra không lâu, phía dưới cũng bắt đầu bình luận 2. Ngao ô, quả nhiên là ta Tô Đại Sư phong cách, ngắn gọn. Anh anh anh, đối cận Tổng Thái độ có phải hay không có điểm có lệ A? Diễn cho sao? Trên lầu cút xéo, muốn người da đen đến mặt khác địa bàn, này huế bù, là chúng ta tô đại sư cùng với nàng phan nao tản thiên hạ, đại gia, cho ta yêm hắn. Bài Bài 1 Tuy rằng đối này đó fans bảo hộ chính mình hành vi cảm giác trong lòng có chút khác thường, nhưng tô an ninh muốn nói chính là, này huế bù căn bản là không phải nàng phát. Lục tầm Biết nàng huế bù hào cũng chính là lục tầm. Hắn đi đương cận sầm trợ lý. Còn có tâm tình giúp nàng phát hơi. Cẩn thận tưởng tượng, Tô An ninh cũng liền đặt ở sau đầu. Dù sao cho tới bây giờ, Lục Tâm vẫn luôn đem nàng về bổ xử lý rất rõ ràng, cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà như vậy ngắn gọn trả lời, nếu hắn thật sự muốn phát nói, đại khái cũng là cái dạng này trả lời. Bất quá, ý đi theo nàng tính cách, nàng là căn bản sẽ không để ý tới cận sầm này về bù Nghĩ... Tô An ninh thực nhẹ nhàng mà đem vấn đề này vứt trừ sau đầu, bắt đầu nghiêm túc tiêu hóa khởi trong cơ thể bởi vì lần này mà nhiều khởi linh lực. Lúc này, cận sầm văn phòng nội. Lục tấm giúp Tô An ninh phát xong nguyện bù, nghiêm túc chú ý từng cái mặt bình luận, xác định bên trong bình luận đại đa số đều là tốt thời điểm. Một lòng mới dần dần mà thả xuống dưới, sau đó nhìn về phía ở bàn làm việc Thượng Dương Dương tự đắc cận sầm, cận sầm ca, người xác định Tô Tỷ sẽ không sinh khí. Nghe được lục tầm nói, cận sầm hơi hơi ngẩn đầu quét lục tầm liếc mắt một cái, nàng sẽ không. Hán tưởng, y đi theo tô an ninh tính cách, nếu không phải lục tầm giúp nàng phát, nàng nơi nào sẽ nghĩ cảm tạ một tiếng lấy giành được hảo thanh danh. Nếu không phải lục tầm trong tay vừa vặn có tô an ninh ấy bù hảo, cận sầm cũng sẽ làm tả lập nhắc nhở tô an ninh cảm tạ. Vậy là tốt rồi. Lục tầm nhẹ thở ra một hơi. Ngươi như vậy sợ nàng. Nhìn lục tầm phản ứng. Cận sầm tò mò hỏi nhiều một câu, Ngâm nàng cùng tô an ninh tiếp xúc cũng không tính nhiều, hắn nhưng thật ra từ người khác trong miệng nghe được càng nhiều một ít, mà những cái đó, cùng tô an ninh ở chính mình trước mặt bình tĩnh phản ứng đều hoàn toàn bất đồng. Không phải sợ, là một loại kính ngưỡng. Lục Tâm thanh em hương phân nói, ta ban đầu còn tưởng rằng nàng là thần côn lừa tiền đâu, nhưng nàng lần đầu tiên thấy ta liền tính ra ta có thai, mà sau lại giúp tần vũ ca tính ra tới. Nàng liền hoàn toàn trở thành ta thần tượng, còn có ấy bộ thượng những cái đó cả ngày kêu Tô Đại Sư một đám các fan, bọn họ chung có một bộ phận đều tiếp thu quá Tô Tỷ trợ rút, Tô Tỷ tuy rằng ngẫu nhiên thực lệnh ạ, nhưng ta biết, nàng là người tốt. Mặc kệ Tô Tỷ nhiều vội, những cái đó miễn phí đoán chữ nhân số chưa bao giờ sẽ thiếu. Phía trước còn có người ở ấy bù hạ đang nói Tô Tỷ nương đoán mệnh tới lăng xê chính mình, chính là đến bây giờ. Loại này thanh âm ở vấy bù hạ căn bản là nhìn không thấy. Không ai sẽ cho rằng, tô tỷ này một cái đã có chút danh tiếng giới giải trí tân nhân sẽ vì làm mặt mũi mỗi ngày ở vấy bồ thượng bang nhân đoán chữ, ở nàng vấy bồ thượng, cho tới bây giờ, về giới giải trí vấy bồ thiếu chi lại thiếu, rất lớn một bộ phận đều là người khác nàng, nàng không để ý tới sau, từ hắn điểm tán. Tổng thượng sở thuật, hắn lục tầm sớm đã là tô an ninh một con náo tản không thể lại náo tản phan náo tản. Người tốt. Nghe lục tầm đối tô an ninh đánh giá, cận sầm trong miệng nhấm nuốt những lời này, không tự giác mà cười lên tiếng, nếu lục tầm biết tô an ninh đã từng cấp tần vũ ca hạ quá độc còn sẽ nói tô an ninh là người tốt sao? Bất quá, trừ ra chuyện này ngoại, tô an ninh đích sắc không có gì đáng giá lên án địa phương. Nhưng là ở hắn đối với tô an ninh thời điểm lại có một loại đặc biệt cảm giác, tổng cảm thấy tô an ninh tựa hồ đối hắn có chút e sợ cho tránh còn không kịp ở hắn trước mặt, luôn là ngụy trang thành bình tĩnh đạm mạc bộ dáng, nhưng thực tế thượng đâu, đem hắn rất xa ngăn cách ở nàng thế giới ở ngoài, hắn rất tò mò, hắn vẫn chưa đối Tô An Ninh làm chút cái gì, nàng vì sao đối chính mình sẽ là loại này phản ứng? Kế tiếp, hai người còn muốn cùng nhau quay chụp đại ngôn quảng cáo cùng mặt bằng poster, hắn có thời gian tới nghiệm chứng chính mình loại cảm giác này đúng hay không. Lúc này, Tô An Ninh chính luyện hóa xong trong cơ thể linh lực, mở to mắt Mỹ mắt đột nhiên nhảy một chút, tức khắc có một loại điểm xấu dự cảm. Chỉ là này dự cảm đi thức mau, cũng vẫn chưa ở tô an ninh trong lòng lưu lại quá nhiều dấu vết, nàng lúc này tâm tư tất cả tại chính mình trong cơ thể linh lực thượng, nàng cảm giác, tăng nhiều không sai biệt lắm phân lượng fans sở mang đến linh lực tựa hồ không có phía trước như vậy nhiều. Loại tình huống này, tô an ninh trong lòng có chút sầu lo. Nếu về sau nàng fans cho dù càng ngày càng nhiều, Nhưng linh lực càng ngày càng ít nên làm cái gì bây giờ? Sâu lo một lát, Tô An Ninh thực mau liền buông xuống, chờ thật sự tới lúc đó rồi nói sau. Một ngày này, Tô An Ninh cùng cận sầm hai người đi tới giới giải trí nội lớn nhất quảng cáo chế tắc công ty, tinh quang châu đáo vì lần này đại ngôn cùng quảng cáo cũng là đại phí lực khí Lúc này, sờ tiêu đi ô nội, Tô An Ninh đang đứng ở đèn tụ quang hạ, đối với màn ảnh, chính cực lực ở triển lãm nhị thượng, trên cổ. Trên cổ tay cùng với ngón tay thượng châu đáo. Này một loạt châu đáo tên gọi là mộng ảo, là lần này tinh quang châu đáo chủ đánh sản phẩm. Mặt hướng chính là quảng đại nhiệt tình yêu thương châu đáo nữ tính. Mỗi người đàn bà trong lòng đều có thuộc về chính mình một cái châu đáo ngộng Cái này hệ liệt, chính là xuất phát từ ở ngộng mặt trên thiết kế. Răng rắc răng rắc thanh em không ngừng mà ở sở tiêu đi ô nội văng lên. Người quay phim tay cũng không ngừng mà ở động Thần sát hơi hơi mà dẫn dắt kích động. Tô An ninh màn ảnh cảm thật tốt quá. Còn có phối hợp cái này hệ liệt châu đáo khí chất. Ban đầu Tô An ninh một thân thanh lánh khí chất, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào muốn quay chụp hảo như vậy một giấc mộng huyện hình tượng. Chính là hiện tại cái này băn khoăn hoàn toàn bị vứt đến sau đầu, hắn trong lòng chỉ có một chữ, chụp. Không ngừng là người quay phim, chung quanh vây xem nhân viên công tác, cùng với tinh quang châu báo quảng cáo bộ giám đốc cũng bị Tô An ninh biểu hiện cấp kinh diễm tới rồi. ban đầu Hắn chọn lựa người được chọn là kinh khải Chu vũ, Chu vũ diện mạo như hoa hồng tươi đẹp, hơn nữa danh khí hảo, kỹ thuật diễn cúng hảo. Tổng giám đưa ra tô an ninh hắn thật đúng là cảm thấy là so ra kém Chu vũ, hiện tại xem, nhưng thật ra có một cổ khác khí chất, cái này, toàn dư lại vừa lòng. Cận tổng, người này tân thiêm tân nhân tiềm lực thực hảo. Nghĩ, đối với bên cạnh cận sầm không chút do dự khen nói. Đích xác không tồi. Cận sầm lật đầu. Đem thân vị này giám đốc khích lệ tất cả nhận lấy. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn đến ở màn ảnh hạ tô an ninh, thực làm người kinh diễm, bỏ đi thanh lanh khí chất, nhu hòa lên nàng từ hoa mai biến thành đào hoa, hiểu diễm động lòng người. Lúc này, người quay phim một câu ok, làm trong sân tô an ninh ngừng lại, lập tức từ cận sầm suy nghĩ đào hoa biến trở về hoa mai. Kỹ thuật diễn, cận sầm ở trong lòng mặc niệm này hai chữ Tô An ninh kỹ thuật diễn đã xa xa vượt qua đồng kỳ trình độ. Lúc ấy, Tô An ninh có thể ở Trương Sơn khích lệ hạ được đến cảnh giới nữ số 2 nhân vật thời điểm. Hắn còn tưởng rằng là thiệu tử hàng phân phó, hiện tại xem ra, nhưng thật ra chưa chắc. Trong lòng chậm rãi đi lên một ý niệm, nếu Tô An ninh kỹ thuật diễn thật sự có thể hay thay đổi nói, hắn nhưng thật ra có thể ra ngựa vì Tô An ninh nhiều bắt được mấy cái hảo kịch bản. Bởi vì... Trừ bỏ muốn tô an ninh nổi danh trở thành phong thần tương lai một đại vương bài ngoại, hắn còn muốn biết tô an ninh vì cái gì muốn bắt lấy nổi danh không bỏ, mà ra danh lúc sau nàng, rốt cuộc còn muốn làm cái gì. Càng là thần bí đồ vật càng làm người muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Mà hắn, nguyện ý nhanh hơn cái này nệ bước. Cận tổng, đến các ngươi chụp ảnh chung. Người quay phim kêu cận sầm. Nghe được thanh âm, cận sầm đem chính mình muôn vàn suy nghĩ chậm dai thu trở về. Sau đó đi tới tô an ninh bên người. Các người hai người khoảng cách đại khái một mét tả hữu thâm tình nhìn nhau. Sau đó tưởng tượng nói, các ngươi liền cảm thấy các ngươi là lần đầu tiên gặp mặt vương tử cùng công chúa, các ngươi nhất kiến trung tình. Nhưng lại rụt rẻ. Người quay phim đối với hai người nói. Tiếng nói vừa rước, trong sân hai người đều chậm rãi gật gật đầu. Chẳng qua hai người khỏe miệng có như vậy một giây là tương tự nhấp. Thực mau, hai người liền điều chỉnh tốt trạng thái. Dựa theo người quay phim theo như lời ở làm theo. Đúng vậy, chính là như vậy, tô tiểu thư ngươi thân mình lại thiên một chút, cận tổng ngươi lại đi lại đây một bước nhỏ toàn bộ sờ tiêu đi ô nội chỉ còn lại có nhiếp ảnh ra thanh âm. Theo không ngừng điều chỉnh, nhiếp ảnh ra thần sắc càng ngày càng vừa lòng, đảo cuối cùng, đã không có thanh âm, ánh mắt chỉ còn lại có trước mắt tô an ninh cùng cận sầm. Bởi vì, này hai người thật sự quá phối hợp, hán tưởng. Mặt sau quay chụp này mấy chương ảnh chụp, đã tới rồi không thể bắt bẻ nông nối, hắn nhìn trước màn ảnh hai người, đều có một loại bị xúc động cảm giác, tựa hồ thật sự chứng kiến một đôi vương tử cùng công chúa tương ngộ Hắn tưởng, nay ảnh chụp chế tác thành hốt nhất định sẽ tạo thành loài động. Quá có ái. Hảo, có thể. Mang theo kích động tâm tình, người quay phim nói xong những lời này. Chính là hắn vừa nói xong. Giữa sân tô an ninh cùng cận sầm không khí tại hạ một giây liền đã xảy ra biến hóa. Người quay phim nhìn một màn này, khoe miệng không khỏi mà vừa kéo, xác định vừa mới kia có ái một màn không phải hắn ảo rất sao. Nhìn không được lại nhìn nhìn chính mình cả mạ giặt bên trong ảnh trụ, xác định không thành vấn đề sau lại bông. Dù sao, chỉ cần ảnh trụ thoạt nhìn có ái thì tốt rồi, đến nỗi này hai người chi gian có ái không có ái, liền không phải hắn sở quản phạm vi. Chỉ là đến cuối cùng, hắn ở trong lòng vẫn là nhịn không được thầm nghĩ, giới giải trí, một đám đều là kỹ thuật diễn phái. Chương 45045. Tác giả có lời muốn nói, canh một tiền 10, phía trước bao lỉ xì đã phát xong. Tô An Ninh ở phía trước, Cận Sâm ở phía sau cùng nhau từ đèn tụ quang hạ đi ra, hai người sớm đã không còn nữa quay chụp khi thân cận. Cận Sâm nhìn Tô An Ninh ở chụp xong kia một khắc trực tiếp trở nên lạnh nhạt, trong mắt hiện lên một mạt khác cảm xúc. Hắn phía trước suy đoán nhưng thật ra chuẩn, tô an ninh nàng thật sự ở tránh hắn. Vì cái gì? Nghĩ, khỏe môi gợi lên một mặt như có như không độ cung. Hôm nay hai vị phối hợp thực hảo. Tinh Quang Châu đáo quảng cáo bộ giám đốc nhìn hai người, tán thưởng xong sau lại là tiếp tục nói, nếu đã chụp xong rồi, cùng đi ăn bữa cơm đi. Đợi lát nữa công ty còn có chút việc, khả năng không thể ở chỗ này lưu lâu lắm. Cận xâm nhìn thoáng qua tô an ninh. Cự tuyến nói, kia lần sau có cơ hội lại ước. Quảng cáo bộ giám đốc cũng không đại để ở trong lòng, vừa mới hắn cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Một lát, Lục tầm cùng tả lập hai người cũng đã tới rồi hiện trường. Nhìn hai người quay chụp xong, chạy nhanh tới rồi hai người bên cạnh. Làm sao vậy? Cận Sâm nhìn hai người thần sắc vội vội vàng vàng, không khỏi hỏi. Bên ngoài có phóng viên ở chờ. Lục Tâm đáp lời Cận Sâm nói. Sau đó hướng tới Tô An Ninh nhìn thoáng qua nói, Tô Thị, người hôm nay thật xinh đẹp. Cũng không phải là, ăn mặc một thân bạch lễ phục váy, hơn nữa toàn thân trên giới lóe sáng châu áo. Lúc này Tô An Ninh thoạt nhìn thật là minh diễm chiếu nhân, lục tầm trong mắt là nhịn không được kinh diễm. Phóng viên Tô An Ninh nghe lục tầm nói, nhịn không được lặp lại một lần, nghĩ đến vài lần tiếp thu phỏng vấn trải qua, nàng biết phóng viên thật sự không dễ trọng nếu là một không cẩn thận không có việc gì đều đến bị bọn họ nói thành có việc. Đúng vậy, cho nên đợi lát nữa phải cẩn thận điểm, phóng viên như là theo dõi các ngươi dường như. Tà Lập cũng nói, nghĩ đến cận sầm danh khí, cũng biết này đó phóng viên như vậy khẩn bắt lấy không bỏ nguyên nhân. ta không thành vấn đề. Cận sầm đáp, ánh mắt trực tiếp dừng ở tô an ninh trên người. Tô an ninh quay đầu, nhìn cận sầm kia có khác ý vị tầm mắt, bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Đổi về hai người thường phục lúc sau, Tô An Ninh cùng Cận Sầm đám người liền ra quảng cáo công ty, cửa cách đó không xa liền có phóng viên ở chờ đợi, vừa thấy đến hai người, các phóng viên lao nghệ dục dịch. Hôm nay các ngươi hai người quay chụp tiến triển như thế nào? Quốc Poster đã chế tắt xong, sắp tới sẽ công bố. Cận Sầm mở miệng đáp, nghe nói lúc này đây các ngươi hai vị đại ngôn người là tình lữ hệ liệt. Vừa mới ở quay chụp hốt sờ tơ khi có cái gì mặt khác cảm giác sao? Phóng viên hỏi, liền kém không có trực tiếp hỏi hai người có hay không sát ra hỏa hoa, từ ngày ấy cận sầm thai tiếng chiếm mấy ngày đầu đề sau bọn họ liền biết cận sầm rốt cuộc có bao nhiêu được hoàn nền, hiện tại thật vất vả tìm được cơ hội. Bọn họ giải trí phóng viên có câu nói, không có tin tức, có thể sáng tạo tin tức. Có. Cận sầm nói đơn giản một chữ. Mà chính là cái này tự làm các phóng viên mừng rỡ như điên, vội vàng truy vừa nói, cái gì cảm giác đâu. Trương Giang sóng sâu đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát. Cận sầm cười như không cười nói, an ninh nàng kỹ thuật diễn làm ta mở ra tầm mắt. Cận Sâm nói nói xong, các phóng viên khỏe miệng không khỏi mà vừa kéo, bọn họ là bị bà sao. Không cùng cái này cáo ra giao thủ, các phóng viên trong lòng nghĩ, đem lực chú ý chuyển hướng về phía một bên tô an ninh. Tô an ninh. Đối với cận tổng tán thành, ngươi có cái gì cảm giác? Ta còn có rất nhiều địa phương yêu cầu hướng cận tổng học tập, sau này ta sẽ càng thêm nỗ lực học tập, không cô phụ công ty cùng với cận tổng đối ta tài bồi. Tô An ninh công thức hóa trả lời nói. Tô An ninh một hồi đắp xong, ở đây các phóng viên trong lòng chỉ có một cảm giác, Tô An ninh nên sẽ không trước thời gian chuẩn bị lời kịch trực tiếp như vậy bối ra tới đi. Một bên tả lập cùng lục tầm hai người ở trong lòng yên lạng cấp tô an ninh cùng cận sầm điểm cai tán, chính là muốn này đó phóng viên không có biện pháp, tỉnh mỗi ngày nghị chê tắc một ít hai tiếng tới dẫn người chú ý. Theo sau, các phóng viên lại nhiều do hỏi một ít vấn đề, tô an ninh cùng cận sầm hai người đều nhất nhất lừa gạt qua đi. Đến cuối cùng, hai người phân biệt đi nhờ thượng nhà mình xe rời đi, lúc này, các phóng viên mới phát hiện, Bọn họ thế nhưng không có từ này hai người trong miệng được đến một đinh điểm hữu dụng tin tức, chứ bỏ, hai người bốt sở tơ đã quay trục xong. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể tuyên bố như vậy tin tức. Tô An ninh cùng cận sầm tinh quang châu đáo bốt sở tơ quay trục xong, chậm đợi Mỹ chiếu. Tô An ninh cùng cận sầm hiệp ước vui sướng, cận sầm khen Tô An ninh kỹ thuật diễn hảo. Tinh quang châu đáo bốt sở tơ ra lò, chậm đợi tình hình cụ thể và tỉ mỉ quảng cáo. Tin tức phát ra sau không lâu, không ít fans đối cận sầm cùng tô an ninh tốt sở tơ tỏ vẻ vạn phần chờ mong. Vào lúc ban đêm, tinh quang châu báo liền đem đẩy nhanh tốc độ ra tới các mẫu tốt sở tơ phân phát cho các môn cửa hàng, các môn cửa hàng đêm đó liền ở nhà mình bên ngoài tủ bát thượng Phóng thượng. Càng sâu, tinh quang châu báo công ty ở chính mình công ty bên ngoài thật lớn màn hình mạc thượng cũng buông xuống này trường tốt sở tơ. Tốt sở tơ vừa ra tới, liền có phóng viên đem này chụp được. Đặt ở trên mạng đưa tin lên Ở đưa tin qua không lâu lúc sau Trên mạng bắt đầu điên cuồng chuyển lưu này Trường hút sờ tơ Tô an ninh một thân thuần trắng không tì vết lễ phục dạ hội Lấp lánh tỏa sáng châu đáu Hoa lệ giống như công chúa Cận sâm một thân màu đen tây trang Đối ứng với tô an ninh trên người bạch Hình thành một đôi Hai người xa xa tương đối Trong ánh mắt kia như ẩn như hiện thâm tình sủng lịch Làm người nhịn không được muốn chầm luân Có một loại ái Tiêu thượng người khác tình yêu. Nhìn hốt sơ tơ, không ít người trong lòng tâm thần không tự giác mà bị mang vào đi vào. Ở thưởng thức đủ rồi hai người sau, mọi người ánh mắt bắt đầu trực tiếp đầu hướng tô an ninh trên người kia một loạt châu đáo cùng với cận sẩm trong tay kia tinh xảo nhẫn. Ngộng ảo. Thật là nếu như danh A. Chứ bỏ người Mỹ, này châu đáo cũng thực Mỹ A. Không ít người nhìn chầm chầm hốt sờ tơ thật lâu vô pháp hoàn hồn. Đặc biệt là nữ đồng bào. Hoàn toàn bị tô an ninh trên người kia lấp lánh tỏa sáng châu báo cấp hấp dẫn sở hưu ánh mắt. Nữ nhân ái cái gì? Đương nhiên là châu báo, đặc biệt là như thế mộng ảo châu báo. Lập tức liền có không ít người tới rồi phụ cận môn cửa hàng hoặc là gọi điện thoại cấp tinh quang châu báo công ty hoặc phỉ xỉ COF sẽ thám thính này tắt châu báo tin tức. Tức khác chi gian, tinh quang công ty hạ thiết môn cửa hàng lượng người trở nên trấn đích, không ngừng là tân khoản, còn có không ít cũ khoản. Liên đã chịu không ít người tiêu thụ ưu ái, buôn bán ngạch đó là ở kế tiếp bỏ lên, các đại tinh quang công ty kỳ hạ cửa hàng đều truyền đến công trạng chật ních tin tức tốt. Được đến như vậy phản hồi, tinh quang công ty cao tầng đối này rất là vừa lòng, đối với hung tuyết nhất ý cô hành tuyển hạ Tô An linh oán nghiệm tức khắc đã không có, càng là ở hội nghị thượng yêu cầu ở quảng cáo thượng có lớn hơn nữa đầu nhập. Thật mau, những cái đó vốn sở tư không chỉ có là ở kinh đô nội dần lên. Cả nước có quan hệ tình quang châu đáo môn cửa hàng ở ngắn ngủn 2 ngày nội đều thay hoàn toàn mới người phát ngôn hút sở tơ. Tô An ninh cùng cận sầm này hai cái tên lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đi vào vạn ra vạn hộ trong tầm mắt. Đặc biệt là Tô An ninh, cận sầm danh khí vốn là cao, này hút sở tơ bất quá là vì hắn dệ thoa trên gấm thôi. Nhưng Tô An ninh liền không giống nhau, băng vào hút sở tơ, làm nàng danh khí hung hăng bay lên một cấp bậc, trực tiếp nhất vẫn là kia khởi bổ phên số trực tiếp phá ngàn vạn cấp. Tô An ninh là trước hết biết đến, không vì mà khác, mà là nàng lại cảm giác được một cổ khổng lồ linh lực sông thẳng nhập nàng trong cơ thể, lập tức có chút không chịu nổi làm nàng thân mình trực tiếp mềm xuống dưới. tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Nhìn Tô An ninh mềm ngồi ở trên sofa, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Tô An tân khẩn trương mở miệng nói. Không có việc gì, chỉ là lập tức có chút chóng váng đầu thôi. An tân, ngươi giúp ta đi lấy chén nước. Ngay vậy, Tô An Tân lập tức chạy tới phòng bếp. Thừa dịp cái này khoảng cách, Tô An Ninh bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh lực bắt đầu tiếp thu luyện hóa này tân tiến vào linh lực. Dần dần, chờ linh lực dung hợp lúc sau, Tô An Ninh sắc mặt hảo không ít. Tỷ tỷ, Thủy. Tô An Tân lúc này đã cầm Thủy đuổi trở về, trong mắt đã hơi hơi mang lên nước ác, nhìn Tô An Ninh trong mắt toàn là lo lắng. ân Tiếp theo quá, Tô An Ninh chậm rãi nhấp một ngụm. Sau đó nhìn Tô An Tân nói, tỷ tỷ không có việc gì. Tỷ tỷ có phải hay không công tác quá mệt mỏi? Nghe nói đương minh tình đều rất mệt, còn không có thời gian nghỉ ngơi. Tô An Tân nhịn không được nói thầm nói. Tỷ tỷ học võ như thế nào sẽ mệt, vừa mới chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Tô An Ninh lắc đầu nói, ngươi xem tỷ tỷ hiện tại không phải đã không có việc gì, nếu ngươi còn lo lắng nói, chúng ta quá mấy chiêu. Không cần tỷ tỉ, tỉ ngươi vẫn là đi trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta ngày mai đi trường học tìm Thiệu Thư Dương so chiêu. Tô An tân cười, ngay sau đó nói, tỷ tỷ trước đoạn nhật tử ta đem Thiệu Thư Dương đánh bại, gần nhất hắn lại đánh với ta thành ngang tay. Ngang tay. Tô An ninh kinh ngạc nói. Thiệu Thư Dương nói là hắn nhị thuốc dạy cho hắn, kia Thiệu nhị thuốc có phải hay không cũng là cái cao thủ. Tô An tân hiếu kỳ nói, có lẽ đi. Tô an ninh đáy mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới thiệu thư dương thế nhưng hiện tại còn có thể cùng tô an tân bất phân thắng bại, bất quá, hiện tại có thể đánh quá, đến về sau liền không nhất định, an tân hiện tại còn không có luyện ra nội lực, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, an tân trong cơ thể có nội lực thời điểm, kia thiệu thư dương muốn cùng tô an tân bất phân thắng bại liền khó khăn, không nói, tỷ tỷ ngươi mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Tô An Tân nhìn Tô An Linh còn có chút thiên bạch sắc mặt, trực tiếp thuốc dục nói. Ấn! Tô An Linh gật gật đầu, thực mau liền trở về phòng, nàng yêu cầu đem hôm nay Tân tăng linh lực tiêu hòa xong. Chờ đến Tô An Linh vào phòng lúc sau, Tô An Tân cọ cọ trở lại chính mình phòng, bắt thông Thiệu Thư Dương điện thoại. An Tân! Như vậy vãn tìm ta có việc sao? Thiệu Thư Dương hỏi, thần xác bên trong mang theo hưng phấn, đã trễ thế này, có nhà mình tiểu đồng bọn ở. Thật tốt. Tỷ tỷ của ta vừa mới đột nhiên sắc mặt biến bạch, còn kém điểm kém ngã, ta lo lắng nàng. Tô An Tân thấp giọng nói, ngôn ngữ bên trong mang theo lo lắng. Tỷ tỷ ngươi không phải rất lợi hại sao? Như thế nào sẽ? Thiệu thư dương kinh ngạc nói. Ta làm nàng trở về phòng nghỉ ngơi, ta thật lo lắng nàng, đương minh tinh rất mệt, ta không nghĩ nàng đương. Đừng lo lắng, tỷ tỷ ngươi rất lợi hại, sẽ không có việc gì. Thiệu Thư Dương khẳng định nói, hơn nữa tỷ tỷ ngươi đi đương minh tinh, khẳng định là thực thích cái này trước nghiệp, chính ngươi không cũng nói về sau muốn làm cảnh sát. Ấn! Tô An Tân gật gật đầu, bị Thiệu Thư Dương như vậy vừa nói, hắn trong lòng lo lắng thiếu như vậy một chút. Hai người lại hàn huyên sau khi liền cắt đứt điện thoại, Tô An Tân gión ra gión rén đi đến Tô An ninh phòng trước, tĩnh tâm nghe xong hồi lâu cũng chưa nghe được thanh em sau, Tô An Tân lúc này mới xoay người trở về chính mình phòng. Bên kia, Thiệu thư Dương cắt đứt điện thoại sau, liền thu được bên cạnh nhị thuốc tầm mắt. "Thím ngươi là Tô An Thần." Thiệu tử Hằng nói thẳng. "Ừm, hắn nói hắn lo lắng hắn tỷ tỷ, hắn tỷ tỷ đêm nay hình như là sinh bệnh vẫn là làm sao vậy?" Thiệu thư Dương đáp. "Tô An Ninh sinh bệnh." Thiệu tử hàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, không lại hỏi nhiều cái gì, đối với Thiệu thư Dương nói một câu nên đi nghỉ ngơi, liền đứng dậy hướng chính mình phòng mà đi. Ngày thứ 2 Hai bên ở đi cung thiếu niên trên đường tương lộ. Tô An ninh là lần đầu tiên nhìn thấy thiệu tử Hằng tới đưa thiệu thư dương, tuy rằng ngoài ý muốn lại vẫn là nhàn nhạt gật đầu ý bảo. Ở đêm hai người đưa đến lớp lúc sau, Tô An ninh chuẩn bị rời đi khi, thiệu tử Hằng lại gọi lại nàng. Có việc, Tô An ninh nghi hoặc nhìn gọi lại chính mình thiệu tử Hằng. Ngày hôm qua An Tân gọi điện thoại nói người sinh bệnh, cùng ông nội của ta bệnh có hay không cái gì quan hệ. Kéo Tô An ninh phúc. Thiệu lao ra tử thân thể càng ngày càng tốt, cũng có thể ra tới chủ trì lại cục, này hết thể ít nhiều trước mắt Tô An Ninh. Hơn nữa, Tô An Ninh cũng ra ra thân mình cùng một nhịp thở, hắn cũng không nghĩ Tô An Ninh có việc, không quan hệ. Nghe được thiệu tử hàng nói, Tô An Ninh có chút ngoài ý muốn, nhớ tới Tô An tân tối hôm qua thấp thỏm ánh mắt, có chút bất đắc dĩ, còn tuổi nhỏ, như vậy đa tâm làm cái gì? ân Thiệu tử hàng nhìn tô an ninh kia hồng nhuận sắc mặt, thoạt nhìn đích sắc không giống như là có việc bộ dáng. Lần này, hai người có chút nhìn nhau không nói gì. Theo sau, tả lập thấy tô an ninh lâu như vậy cũng chưa ra tới, nhịn không được tiến vào nhìn nhìn tình huống, nhìn tô an ninh cùng thiệu tử hàng đứng chung một chỗ, trong lòng một cái lộn buộc, theo sau ánh mắt ở khắp nơi nhìn xung quanh hạ, xem không ai chú ý nơi này, mới xả hơi tiến lên. Đối với tô an ninh nói, Thời gian không sai biệt lắm. Theo sau lại chuyển hướng thiệu tử hàng nói, Thiệu tổng, chúng ta đi trước. Ấn. Thiệu tử hàng gật đầu ý bảo, theo sau liền nhìn tô an ninh cùng tả lập hai người hướng tới cửa chỗ đi đến, thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở cửa, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Hồi tưởng vừa mới một màn, trong lòng luôn có một loại kỳ quái cảm giác. Mỗi một lần cùng tô an ninh ở bên nhau, luôn có một loại thanh âm ở nhắc nhở hắn, ly tô an ninh gần chút. Ánh mắt gia tăng, thiệu tử hàng ổn ổn tâm thần, đại khái hắn gần nhất quá mệt mỏi. Bên này, lên xe lúc sau, tả lập nhịn không được đối với tô an ninh hỏi một câu, ngươi cùng kia thiệu tổng chi gian sẽ không có cái gì đi. Ngươi chỉ chính là cái gì. Thì như yêu đương gì. Tả lập thấp giọng nói, vừa mới nhìn đến hai người kia đối diện bộ dáng, thật đúng là có một loại trời đất tạo nên cảm giác. Đây là lần thứ ba gặp mặt. Tô an ninh nói một câu. Hiện nhiên là ở nói cho tả lập nghĩ nhiều. Hảo, ta liền an tâm rồi, nếu là ngươi về sau tưởng với ai yêu đương gì đó, nhớ rõ trước tiên nói cho ta, làm cho ta có cái chuẩn bị gì đó, bất quá, ngươi hiện tại vừa mới mới xuất đạo, quá sớm yêu đương cũng không tốt. Nghe được tô an ninh nói, tả lập mới hiểu được chính mình nghĩ nhiều, nhưng là vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói. Yên tâm, ít nhất 10 năm nội, ta đều không có cái kia tính toán. Tô An Ninh nói thẳng. "10. 15. Nuốt nuốt nước miếng, Tả Lập Khiêm sợ nói, "Tuy rằng có đôi khi giới giải trí nữ tinh tuổi là mơ hồ, nhưng hơn 30 tuổi cũng chưa tính toán yêu đương nữ tình, Tả Lập cho rằng Tô An Ninh là lần đầu tiên, ngươi có phải hay không có cái gì?" "Ghét nam chứng." "Ngươi liền như vậy cho rằng đi." Tô An Ninh nhìn lướt qua Tả Lập, không mặn không nhạt nói. "Khó trách." Tả Lập nhẹ giọng nói thầm, Tân Vũ Cận Sâm vẫn là thiệu tử hằng này ba nam nhân từ nơi nào xem đều là cực phẩm nam nhân, cũng liền tô an ninh đối mặt bọn họ thời điểm mặt không đỏ tầm không ngẻ, vẻ mặt bình tĩnh, hắn phía trước còn tưởng rằng tô an ninh là không vì nam sắc sở hoặc, hiện tại xem ra, hóa ra lại an ninh có ghét nam chứng A. Lần này, tà lập lại nhịn không được nhọc lòng khởi tô an ninh trung thân đại sự lên. Nhìn tà lập ở nơi đó não bổ, tô an ninh nhịn không được nói một tiếng. Không phải nói còn có việc sao. Còn không lái xe. ân lập tức. Tạ lập gật đầu, lập tức dấm chân ga, xe nhanh chóng nên ngang mà đi. Xe thực mau ở kinh khải trước đại môn dừng lại, đưa ra chứng minh lúc sau, đoàn người đi tới kinh khải đại sảnh mặt sau phòng hóa trang. Vào cửa, phòng hóa trang lúc này chính vội thành một đoàn. Có nhân viên công tác nhìn đến tô an ninh cùng tạ lập hai cái, vội vàng mang theo hai người kia tới rồi trong đó một vị trí. Tô Tiểu Thư ngươi có thể trước đổi xong quần áo, sau đó ở cái này vị trí thượng đang chờ, chuyên viên trang điểm giúp người khác hóa xong, lập tức liền tới đây. Ấn. Tô An Linh gật gật đầu, theo sau cầm quần áo đi vào một bên phòng thay quần áo, ra tới khi liền trực tiếp ngồi ở nhân viên công tác sở chỉ vị trí thượng. Đợi một lát, mắt thấy bên cạnh có người trang trầm dài hóa, mà Tô An ninh còn không có một cái động tính. Tính cả tà lập ở bên trong đều cảm giác có chút không thích hợp. Này kinh khải người là đối an ninh ra vài phủ đầu sao. Tà lập nhìn thoáng qua trong tay thời gian, sắc mặt trở nên có chút khó coi, kinh khải thật sự khinh người quá đáng. liền bên trái lập chuẩn bị phát hỏa thời điểm, một cái chuyên viên trang điểm đội vã đã đi tới. Thô an ninh đúng không? Ta tôi giúp người hóa trang. Nói, tên này chuyên viên trang điểm trực tiếp bắt đầu động thủ chuẩn bị hòa trang. Chỉ là nàng vừa mới mới vừa động thủ, đã bị tả lập trực tiếp kéo lấy tay. Ngươi làm cái gì? Chỉ hoan thời gian ngươi bồi khởi sao? Thiên kia chuyên viên trang điểm trừng mắt cả lập nói. Đúng lúc này, phòng hóa trang môn bị mở ra, một cái nhân viên công tác vội vội vàng vàng đi đến nói, cuộc họp báo thời gian mau tới rồi, các ngươi nhanh lên. Nhân viên công tác nói vừa nói xong, giữa sân đã hóa hảo trang các diễn viên vội vội vàng vàng đứng dậy sửa sang lại. Chuyên viên trang điểm vào lúc này tựa hồ như là có tự tin giống nhau, hét lên. Muốn hóa liền hóa, không hóa cũng đừng hóa. Các ngươi kinh khải liền này thái độ. Không lộng cách ly trực tiếp đem phấn hướng lên trên pháp Ta hảo ý giúp các ngươi hóa trang, các ngươi đây là ghét bỏ tay nghề của ta sao? Nếu đúng vậy lời nói, vì cái gì không chính mình mang chuyên viên trang điểm lại đây, phong thần người tới chúng ta kinh khải chơi lại bài. Chuyên viên trang điểm thanh âm càng lúc càng lớn, phòng hóa trang nội có không ít người ánh mắt dừng ở tô an ninh cùng tả lập trên người, Thấp dọng nghị luận không hóa. Bên trái lập cùng kia chuyên viên trang điểm rằng có không giới thời điểm, tô an ninh nói thẳng, lưu loát từ một bên cầm căn dây thường, đem chính mình trên đầu lưu loát trói ra một cái đuôi ngựa biện, sau đó nhìn về phía tả lập nói, tả ca, ngươi cho rằng như vậy được không? Ngay vậy, tả lập tầm mắt rừng ở tô an ninh kia tinh tế hoạt nộn trên da thịt, gật đầu, thiên sinh lệ chất nan tự khí, cùng với làm người đặc hư, còn không bằng không hóa. Lúc này, Có một nhân viên công tác mở cửa, liền nói ngay, tô an ninh, đến ngươi và bản nhanh lên. Một câu, tức khắc đánh vỡ phòng hóa trang rằng co. Tô an ninh dùng bình tĩnh tầm mắt nhìn chầm chầm kia chuyên viên trang điểm liếc mắt một cái sau đó mới đi ra phòng hóa trang. Phòng hóa trang ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, trong đầu đều là tô an ninh kêu lệnh băng tựa băng tầm mắt. Chương 406046 Tác giả có lời muốn nói, canh hai chương 5. Tô An ninh xuất hiện ở Trương Sơn đám người trước mặt thời điểm, Trương Sơn không khỏi mà như mày, người tố nhan. Chuyên viên trang điểm tới quá muộn, Tô An ninh đáp, phòng hóa trang tới quá muộn. Nghe cái này đáp án, Trương Sơn đột nhiên nhớ tới Tô An ninh là phong thần người, khả năng bị người chấm chế. tầm mắt dừng ở Tô An ninh trên mặt, dáng ở phóng viên trước mặt Tô Nhan nữ tinh không nhiều lắm. Giống Tô An ninh như vậy Tô Nhan hạ khuôn mặt cũng mị không thể bắt bẻ liền càng thiếu nhẹ nhàng gật đầu cũng không hề nhiều chút cái gì. Chỉ là một bên thiệu thi nhã nhìn tô an ninh tố nhan, trong lòng hơi hơi hiện lên một tia ghen ghét, tuy rằng nàng làn da cũng còn hảo, nhưng thật sự không giống tô an ninh như vậy da bạch như tuyết, trên mặt làm như không có lôi chân lông giống nhau. Nhìn không được, thiệu thi nhã nhìn bên cạnh thần sắc chưa phát sinh chút nào biến hóa Chu vũ. Lúc này, Chu vũ chính triển khai hiền lành mỉm cười nhìn về phía tô an ninh, an ninh. Đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, ta là Chu vũ, cùng các ngươi công ty đồng lâm là cùng kỳ, nếu là ngươi không ngại nói, có thể gọi ta một tiếng vũ tỉ. Vũ tỉ. Tô an ninh thanh lãnh kêu to nói, ánh mắt ở Chu vũ trên mặt lưu luyến một lát, trong ánh mắt cảm xúc càng thêm đạm mạc. Chu vũ ánh mắt cũng ở tô an ninh trên mặt quét quét, nhìn đối phương không hòa trang, liền biết nàng thiết hạ cái thứ nhất bấy dập tô an ninh vẫn chưa dâm hạ, bất quá thì tính sao. Sau đó có rất nhiều cơ hội, thu hồi chính mình tầm mắt, khỏe môi như cũ treo mình diễm tươi cười. An ninh, chúng ta lại gặp mặt. Thiệu thi nhã cũng đối tô an ninh chào hỏi, khỏe môi mỉm cười hoàn mỹ vô khuyết, làm như ngày ấy tô an ninh nói chưa bao giờ rơi xuống nàng trong lòng. Đúng vậy, lại gặp mặt. Tô an ninh thấp giọng nói. Nghe thế thanh âm, thiệu thi nhã trong lòng có như vậy một khắc cảm giác được uy hiếp, trên mặt ý cười chuyển đạm. Kỳ thật nàng có đôi khi cũng không rõ, chính mình vì sao sẽ đối tô an ninh như vậy kiên kỵ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh cũng từ nơi xa hướng tới bên này đã đi tới. Phong sư huynh. Thiệu thi nhà dẫn đầu bắt đầu kêu lên, trong ánh mắt còn mang theo khắc thường tỉnh tố. Phong sư huynh là kinh khải nhất ca, ôn tồn lễ độ, khí độ nhẹ nhàng, đối nàng cũng vẫn luôn rất là chiếu cố. Như vậy nam tử, đích xác làm nàng tâm động, nghĩ. Trên mặt cũng lộ ra một mặt thẻn thùng chi ý, thoạt nhìn cũng là động lòng người phi phạm. Đối diện thiệu thi nhã tô an ninh cũng thấy được thiệu thi nhã này đột biến cảm xúc, tấm mắt cũng chuyển tới phong hạo trên người. Một thân màu trắng tây trang, không nùng không đạm mày kiếm hạ một đôi đôi mắt phiếm ôn nhu ý cười, cao thẳng múi hạ môi mỏng hơi hơi gợi lên một cái nhạt nheo độ cùng toàn thân phát ra hạ ôn nhuận khí chất làm người như tắm mình trong gió xuân. Ôn nhuận như ngọc. Tô an ninh trong lòng thoáng hiện này bốn chữ. nay một vị chính là kinh khải chung cùng tần vũ có thể sánh vai đương hồng tiểu sinh phong hạo, cùng tần vũ hoàn toàn bất đồng khí chất, lại có thể cùng tần vũ địa vị ngang nhau, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phảm. Ngay cả một bên Chu vũ thấy phong hạo ánh mắt chi gian cũng nhu hòa không ít, cũng gọi một câu phong sư minh. Phong hạo đi đến mấy người trước mặt, trước đối với thiệu thi nhã cùng Chu vũ cười cười, theo sau đối với trương sơn gật đầu ý bảo. Ánh mắt chi gian lập lệ một màn xin lỗi, "Trương đạo, bởi vì trên đường gặp điểm sự, liền đến trưởng, cho các ngươi đợi lâu." "Không có việc gì, người tới là được." Trương Sơn gật gật đầu, nhìn Phong Hạo trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt thưởng thức. Lúc này, Phong Hạo mới đưa ánh mắt chuyển hướng ở đây mặt khác hai người, sôi nổi chào hỏi một cái nói, "Chu sư muội, Thiệu sư muội." Cuối cùng mới dừng hình ảnh ở Tô An Ninh trên người, mềm nhẹ ngữ khí từ hắn trong miệng tràn ra. Tô sư muội, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi hảo, ngươi hảo. Tô an ninh hướng tới phong hạo gật gật đầu, thái độ không quá phận xa cách, cũng bất quá phân thân mật. Phong hạo đánh xong tiếp đón sau liền không có đem tầm mắt đặt ở tô an ninh trên người, tiếp tục cùng Trương Sơn bắt đầu hàn huyên lên. Đang nói chuyện chi gian, mặt khác một ít vai phụ cũng chậm rãi tề tụ ở nơi này. Bọn họ đương nhiên so ra kém Trương Sơn đoàn người danh khí, cũng chỉ có thể đứng ở góc bọn họ muốn chẳng qua là ở truyền thông trước mặt lộ cái mặt. Không ít người tầm mắt cũng dừng ở tô an ninh trên người, vừa mới phòng hóa trang một màn bọn họ nhưng đều là biết, hiện tại nhìn tô an ninh bình yên đứng ở nơi đó, thần sắc bình đạm, không ít người đối tô an ninh có nhàn nhạt kính nghệ, nếu là bọn họ bị như vậy đối đãi khẳng định khí cực, lại nhẫn cũng sẽ có một kia dấu vết ở, nhưng ở tô an ninh trên người, nhìn không tới bất luận cái gì tức giận dấu vết, Lại nghĩ đến trên mạng đối phương kia vô cùng thần kỳ đoán mệnh thuật, mọi người tâm không khỏi mà run run, cao nhân chính là cao nhân. Chỉ là không biết nàng có biết hay không là ai cho nàng ra vai phủ đầu đâu. Đúng lúc này, trong sân người chủ trì đã bắt đầu mời đoàn phim lên sân khấu, theo vỗ tay, đoàn người chậm rãi thượng tuyên bố thính sân khấu thượng. Mặt sau màn hình lớn đơn giản viết cảnh giới hai chữ, đoàn người thương trưởng phía dưới các phóng viên liền răng rắc răng rắc gấn nổi lên ca mạ rác. Vừa mới bắt đầu khi sân nhà cũng không phải Tô An Ninh, cơ hồ tất cả đều ngắm nhìn ở Trương Sơn cùng với nam nữ vai chính thượng, càng quan trọng là Chu Vũ còn cố ý vô tình mà đem đề tài không thể chuyển tới Tô An Ninh nhân vật này thượng. Tuy rằng là ẩn ngốc, nhưng làm đạo diễn Trương Sơn vẫn là phát hiện, nhìn thoáng qua phong hạo bên cạnh Thiệu Thi Nhã, chẳng lẽ là vì cái này sư muội hết giận. Nghĩ, Trương Sơn nhìn một bên Tô An Ninh liếc mắt một cái, xem nàng đứng ở nơi đó Thần sắc bình tĩnh, một chút đều không vì tình huống hiện tại sở xuất ruột, trong mắt cũng hơi hơi mang lên một mặt thưởng thức, nghĩ đến là chính mình định ra tới nhân vật. Trương Sơn ở trong lòng chậm rãi có một cái quyết định, chờ đến một cái phóng viên hỏi đến kịch chung nhất thưởng thức cái nào nhân vật thời điểm. Trương Sơn đầu tiên là nói một chút nam chính lúc sau, lại ngược lại đem để tài dẫn tới tô an ninh trên người. Ta cũng thực coi trọng an ninh diễn nhân vật, động tác diễn tương đối nhiều. Nguyên bản còn lo lắng nàng sẽ ăn không tiêu, nhưng xem xong lần trước nàng tiết mục lúc sau, ta liền một chút đều không nhọc lòng. Trương Sơn như vậy vừa nói, các phóng viên màn ảnh đương nhiên liền có không ít trực tiếp chuyển tới tô an ninh trên người. Bất quá, phóng viên lại vẫn là tiếp tục đối với Trương Sơn nói, Trương Đạo, nghe nói lúc trước thử kính khi ngươi từng nói qua an ninh, kỹ thuật diễn thực hảo. Ấn, an ninh ở kỹ thuật diễn thượng đích xác có linh khí càng đả động ta kỳ thật là nàng kia một tay bất thuật, tuy rằng là cùng không khí diễn luyện, nhưng thật sự không tồi. Trương Sơn nói, đối với truyền thông chút nào không che giấu hắn đối Tô An Ninh thưởng thức, tựa hồ cũng ở chứng cứ có sức thuyết phục Tô An Ninh nhân vật này là từ hắn tự mình tuyển định. Trương đạo như vậy tiến cử An Ninh, ta cũng muốn kiến thức một chút An Ninh võ công đầu. Phía trước ở Tiết Mục Trung Đại Sát tứ phương thật sự là quá làm người chấn động. Triệu Thi Nha ở một bên nói, Nhìn tô an ninh trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt bội phục tựa hồ là thật sự thực thưởng thức tô an ninh giống nhau. Mà thiệu thi nhã như vậy vừa nói, các phóng viên màn ảnh lại lần nữa nhắm ngay tô an ninh, bọn họ muốn biết tô an ninh rốt cuộc nguyện ý hay không. Ngay vậy, tô an ninh đầu tiên là nhìn thoáng qua thiệu thi nhã, theo sau gật gật đầu, đương nhiên có thể, chẳng qua ta còn kém một cái bồi luyện. Nếu là tô sư muội không ngại nói, ta bồi ngươi như thế nào? Chú Vũ chủ động đứng ra nói, ta cũng học thật lâu T.A.E. của Do. Chú Vũ có thể được đến cảnh giới nữ chính nhân vật này đáng tin cậy không chỉ là nàng danh khí, ở nàng xuất đạo trước kia, đúng là học T.A.E. của Do, ở cả nước thi đấu thượng đạt được đệ nhất, lại hơn nữa xinh đẹp giống như hoa hồng kiểu diễm tươi đẹp mặt, làm nàng nhảy trở thành không ít giải trí công ty trong mắt hạt giống tốt, mà ở xuất đạo lúc sau, càng là tham diễn không ít đánh võ diễn từng bước một mà đi tới hôm nay một đường nữ tinh địa vị. Chu vũ thân thủ trong mấy năm nay không những không có lạc hậu, ngược lại lợi hại hơn. Đối với tô an ninh trong miệng võ công, nàng là khinh thường, nàng không cho rằng tô an ninh tiểu thân thể có thể đánh quá nàng. Nhìn đến Chu vũ chủ động đứng ra, Trương Sơn hơi trầm xuống ngưng, Chu vũ bản lĩnh hắn cũng là biết đến, hai người thân thủ đều không tồi, luận bàn một chút cũng có thể vì này bộ phim nhởi nhiều chút tuyên truyền, nghĩ Gật gật đầu nói, vậy các ngươi liền luận bàn một chút đi, điểm đến có thể. Nghe được đạo diễn đồng ý, phía dưới phóng viên lập tức dọn xong chính mình trong tay cả mạ giác, hôm nay có thể chế tạo một cái đại tin tức. Bọn họ thậm chí đều nghĩ tới đủ loại tiêu đề. Đương hồng minh tinh cùng đương hồng tân nhân khởi động máy nghi thức thượng luận bàn, ai thắng ai thua. Cảnh giới khởi động máy nghi thức thượng, nữ một nữ hai hiện phiến chung gió thải. Thô sư mội, thỉnh. Chú Vũ đã muốn chạy tới phía trước đất chống thượng, hướng Tô An ninh đưa ra mời, chỉ là đơn giản luận bàn. Ấn! Gật gật đầu, Tô An ninh cũng chẩm rãi bước ra khỏi hàng. Đối mặt mặt, Chu Vũ khe cười nói, sư mụi trước. Nghe được lời này, Tô An ninh hơi nhúng mày, ngay sau đó, trực tiếp xông lên trước. Chu Vũ lập tức bắt đầu nẹ tránh, chỉ là dây tiếp theo, Tô An ninh lại là trực tiếp bắt được cánh tay của nàng, cử, ném. Chỉ là như vậy vài giây, Chu Vũ liền đã bị Tô An ninh đẻ ở trên mặt đất. Này hết thể phát sinh quá nhanh, chỉ có người quay phim ký lục xuống dưới. Ở có người ra tiếng dây tiếp theo, Tô An ninh cùng nhau ngân dậy Chu Vũ, đối với Chu Vũ chẩm dai nói, Trương Sư tỷ Đa Tạ. Sư mội đích xác rất lợi hại, ta còn không có phản ứng lại đây, liền đã thua, về sau có cơ hội, chúng ta ở phim trường có thể tiếp tục luận bàn. Chù vũ trên mặt không có một tia khói mù, như cũ làm như đường Tô An ninh trở thành là sư mội đối đãi Nhưng Tô An ninh lại biết, lúc này Chu vũ trên mặt đã treo lên hoàn mỹ mặt nạ, nhẹ nhàng ngử một tiếng liền về tới tại chỗ. Lúc này Trương Sơn tiếp tục đứng ra nói, lúc ấy, An ninh chính là lấy như vậy bắt thuật đả động ta. Vừa mới nhìn liền rất xuất sắc, chúng ta chờ mong điện ảnh ra tới kia một khắc. Một bên người chủ trì thuận thế tiếp tục nói, Kế tiếp lại là một trận hoàn thành thiếu ngữ, đoàn phim Chi Gian Hải Hòa hoàn thành lúc này đây khởi động máy nghi thức. Chỉ có Thiệu Thi Nhã, hồi tưởng Tô An Ninh vừa mới động tác, ánh mắt lúc sáng lúc tối, nhìn Tô An Ninh động tác, nàng cuối cùng là minh bạch vì sao Trương Sơn kia một ngày sẽ chướng mắt nàng. Tô An Ninh, Thiệu Thi Nhã ở trong lòng yên lặng nghiệm tên này, lúc này đây không hề là cho rằng, chính là xác định biết, Tô An Ninh nhất định sẽ trở thành nàng đi tới trên đường trở ngại. Không phải bởi vì nàng sẽ đoạt nàng diễn, mà là bởi vì, tô an ninh sáng giỏi sẽ làm nàng sáng giỏi trở nên ảm đạm không quan hệ. Khởi động máy cuộc họp báo sau khi chấm dứt, tả lập không làm tô an ninh ở kinh khải ở lâu, cùng Trương Sơn đánh xong tiếp đón sau, hai người trực tiếp ra kinh khải. Ngồi trên xe, tả lập nhìn tô an ninh nói, vừa mới biểu hiện thực hảo, nhưng xem như hung hăng tỏa tỏa chu vũ nhuệ khí, ta chắc qua. Cái kia chuyên viên trang điểm là nghe xong kinh khải công ty nội một cái nữ tinh mệnh lệnh, cái kia nữ tinh cùng Chu vũ giao hảo. Tả lập làm kim bài người đại diện, tự nhiên có chính mình tài nguyên. Chuyện này, một cha liền ra tới, bất quá mà sau chính là tả lập chính mình đoán được. Chu vũ vì cái gì nhằm vào ta? Vì thiệu thi nhã? Không phải, là vì tinh quang quảng cáo đại ngôn. Tả lập nói, thần xác bên trong có vui sướng khi người gặp họa. Phía trước tinh quang người đi tìm nàng, cơ hội liền mau định ra, cuối cùng lại định ra là ngươi, có thể không khí sao. Ở đồng lâm kia hội, nàng tâm nhãn đó là cực tiểu, đồng lâm ở nàng trong tay đều ăn không ít mệt. Kỹ không bằng người, thẹn quá thành giận. Tô an ninh nhàn nhạt nói này tám chữ, lại ngoài ý muốn hình tượng phù hợp Chu vũ. Lúc sau ở đoàn phim thời điểm, cẩn thận một chút nàng ám toán, bất quá ta tin tưởng lấy bản lĩnh của ngươi, ai cũng sẽ không làm ngươi có hại. Nếu là những người khác, tà lập còn lo lắng đắc tội Chu vũ ở đoàn phim không có ngày lành quá, nhưng là tô an ninh sao? Hắn tin tưởng là mười phần, nghĩ nghĩ, lại là tiếp tục nói, chờ người đến đoàn phim thời điểm, lần trước tuyển cái kia trợ lý vừa vặn tốt có thể tiến đến đoàn phim mỗi người, mặt khác, chuyên viên trang điểm gì đó cũng từ chúng ta phong thần công ty mang qua đi, chúng ta phong thần người cũng không thể bị kinh khải người cấp khi dễ. Người an bài đi. Tô An ninh nhàn nhạt nói một câu, lại là cầm lấy di động, chầm rãi bá ra một chiếc điện thoại. Tả lập đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, nhìn Tô An ninh động tác, liền ngầm miệng lại. Lúc này, điện thoại bắt thông, tả lập chỉ nghe được Tô An ninh nói một tiếng, thiệu tổng. Lần này, tả lập kinh sợ, Tô An ninh cấp thiệu tử hàng gọi điện thoại. Mà chờ hắn hoàn hồn khi, Tô An ninh đã cắt đứt điện thoại. Ngươi cùng thiệu tổng nói gì đó. Tả lập nói. Không phải là hướng hắn cáo Chu vũ chẳng đi. Chu vũ có cái gì chẳng có thể cáo. Nàng vẫn luôn đối ta rất hòa thuận. Tô an ninh nghiêm trăng nói. Tà lập khỏe miệng chịu chịu, vậy ngươi nói với hắn cái gì? Ta chỉ là nói với hắn, bọn họ công ty chuyên viên trang điểm thái độ không tốt lắm. Như vậy một chút việc nhỏ, hắn sẽ để ý sao? Tà lập không xác định nói. Hắn sẽ làm. Tô an ninh nhưng không cho rằng Chu vũ sẽ như vậy tính. Bên này là kinh khải thiên hạ, hôm nay sẽ là một cái chuyên viên trang điểm, khó bảo toàn ngày mai hậu thiên sẽ không tái xuất hiện cái mặt khác nhân viên công tác ra tới. Ngươi vừa mới như thế nào đối hắn nói? ta không nghe rõ. Tà lập hiếu kỳ nói. Nghe vậy, tổ an ninh hơi hơi nhìn thoáng qua tà lập, nhìn nhìn lại bên ngoài, nhàn nhạt nói, lái xe đi. Lấy ơn báo hoán, dùng cái gì trả ơn. Nàng chỉ là không nghĩ về sau ở hưởng thụ kinh khải tài nguyên khi lại gặp được như vậy vô vị phiền thoái nhỏ thôi. Hơn nữa, nàng hao phí như vậy nhiều linh lực tới giúp thiệu lao gia tử, cũng phải nhường này đó linh lực hoa giá trị đến không phải sao. Tả lập nhìn tô an ninh bình tĩnh sắc mặt, thở dài một hơi, nhà mình nghệ sĩ quá có chủ kiến, theo sau, trực tiếp lái xe lên đường. Lúc này, bên kia, thiệu tử hằng cắt đứt điện thoại, Trong đầu còn quanh quần tô an ninh thanh lánh câu nói kìa, kia chuyên viên trang điểm sự lại phát sinh một lần, ta không cho rằng ngươi có thể hoàn thành ngươi đáp ứng ta điều kiện. Chuyên viên trang điểm. Ngay sau đó, thiệu tử Hằng trực tiếp bắt đánh tiêu bách điện thoại. Tiêu bách, hôm nay tô an ninh đi công ty đã xảy ra cái gì? Điện thoại một chuyển được, thiệu tử Hằng trực tiếp dò hỏi. Nghe được tô an ninh tên, tiêu bách dừng một chút, lập tức làm người đi điều tra tình huống, không trong chốc lát. Mới đối với trong điện thoại thiệu tử hằng nói, là công ty nội một cái nhị tuyến nghệ sĩ làm chuyên viên trang điểm cấp tô an ninh một cái nan kham. Tiêu Bách nói, thần xác bên trong mang theo khắc thường, như vậy sự ở giới giải trí một ngày còn không biết sẽ phát sinh mấy khởi, thế nhược bị thế cường giáo hấn là thường có sự, liền không biết này tô an ninh vì sao sẽ làm thiệu tử hằng nhìn với con mắt khác. Sa thải tên kia chuyên viên trang điểm, cái kia nghệ sĩ, phong sát. Thiệu tử hàng thanh âm không nhanh không chậm, lại mang theo một mặt không dung cự tiếp kinh sợ. Điện thoại kia đầu tiêu bách một trận kinh ngạc, trong lòng chấn động, theo sâu đoan chính thái độ đáp đúng vậy. Cái kia tô an ninh rốt cuộc là cái gì lai lịch, thế nhưng bởi vì như vậy một chuyện nhỏ khiến cho kinh khải một vị nhị tuyến nghệ sĩ bị phong sát. Tin tức này truyền xuống đi, này còn không phải là ở giết gà dọa khỉ sao. Này kế tiếp, kinh khải còn có ai dám chậm chế tô an ninh. Mấy cái ý niệm chi gian, Tiêu Bách liền đem thiệu tử Hằng tâm tư suy nghĩ cái minh bạch. Mà ở Tiêu Bách trả lời xong lúc sau, thiệu tử Hằng trực tiếp cắt đứt điện thoại, Tiêu Bách ở bàn làm việc trước ngốc tòa trong chốc lát lúc sau, gọi điện thoại đi xuống. Hắn cảm thấy lần này, kinh khải thiên tựa hồ liền phải thay đổi. Chính liên thu được Tiêu Bách truyền đến tin tức khi, quả thực chính là không thể tin tưởng, chính là tin tức là Tiêu Bách tự mình hạ, lại như thế nào không tin cũng là thật sự. Mang theo dị thường trầm trọng bước chân, chính liên trực tiếp vào Chu vũ phòng nghỉ. Đi vào phòng nghỉ khi, chính liên liền nhìn đến Chu vũ đang xem vừa mới phỏng vấn cảnh giới khởi động máy nghi thức, đương nhìn đến bên trong Chu vũ bị tô an ninh một tay lược đảo sau, chú vũ kia cười càng sâu khỏe môi khi, tâm nhịn không được nhẹ nhẹ, chú vũ, trinh tỷ, có việc. Chu vũ nhìn chính liên, không chút để ý nói. Trưng tĩnh bị phong giết, thêm kia chuyên viên trang điểm bị sa thải tiêu tổng vừa mới hạ lệ. Chị Liên nói, thân sắc có chút buồn bực. Này hai người là ai? Nàng tin tưởng Chu Vũ rất rõ ràng. Hiện tại, trong công ty từ trên xuống dưới đều chuyển khắp, tô an ninh ở Kinh Khải có một tòa chỗ dựa. Cái gì? Chu Vũ lúc này mới chân chính lộ ra một phần kinh ngạc, theo sau sắc mặt biến đến ông trầm, tô an ninh chỗ dựa là ai? Có thể làm tiêu bách nghe lời người chỉ có một. Chị Liên nói, Nàng đương nhiên minh bạch Chu vũ đối người này tâm tư, nhưng Chu vũ cùng người nọ là căn bản không có khả năng. Quả nhiên, Chu vũ nghe xong song quyền gắt gao mà nắm ở cùng nhau, cái kia luôn luôn đạm mạc, cao cao tại thượng hắn thật sự sẽ có đối nữ nhân phá lệ thời điểm sau. Chương 47047 Nhìn Chu vũ biến hóa thần sắc, còn có ánh mắt kia trùng chậm dai di động hung ác nham hiểm, chính liên nhịn không được mở miệng nói, chú vũ, nếu vị kia mở miệng, Công ty nội nhất định không ai dám cùng Tô An ninh đối nghịch, ngươi vẫn là tôi đi, bằng không đến lúc đó sẽ ra chuyện, ai cũng bảo không được ngươi, ngươi lại như thế nào có thể bảo đảm, địa vị của ngươi ở vị kia trong lòng so đến quá Tô An Ninh. Cuối cùng một câu, là Trịnh Liên dùng để chặt đứt Chu Vũ tâm tư. Nếu vị kia có tâm kia còn hảo thuyết, nhưng vị kia chỉ sợ còn không biết Chu Vũ người này là ai đi. Trịnh tỷ, ta biết. Chu Vũ cắn răng nói, chính là bởi vì biết Cho nên mới áp chế chính mình đối hắn thích, cũng chính là bởi vì biết, nhìn đến không còn nữ nhân có thể tiếp cận hắn, trong lòng mới có thể hơi hơi cảm thấy an tâm. Nhưng hiện tại, chính là có như vậy một nữ nhân xuất hiện, Chu vũ vẫn luôn áp lực tâm tư ở trong lòng lặng yên bùng nổ. Ngươi đem chuyện này buông đi, Trương tĩnh bị phong sát, tiền đồ là hủy hoại, cũng là vì ngươi duyên cớ, ngươi đến hảo hảo xử lý một chút. Chính liên nghĩ tới bị phong giết trương tĩnh, nhìn không được mở miệng nói. Có chỗ tốt gì lý, là nàng chính mình xuẩn, còn trực tiếp để lại dấu vết. Chu Vũ nói, thần xác gần hàm kinh thường. Nhưng chuyện này biết nội tình người đều biết nàng là chịu ngươi phân phó, nếu ngươi cái gì đều không làm, sẽ là một ít nhân tâm sinh bất mãn. Trịnh Liên nhắc nhở nói, dù sao nàng đã bị công ty phong sát, cũng không có tiền đồ, đối ta tạo thành không được uy hiếp. Chu Vũ không sao cả nói. Nhìn chú Vũ, Trịnh Liên tức khắc trầm mặt xuống dưới. Chú Vũ nói nói không sai, nhưng nàng này còn không phải là tá ma giết lửa sao. Phía trước Chu Vũ giao hơn phía dưới nữ tình bởi vì Chu Vũ đặc thù địa vị, không ai sẽ nói cái gì, liền đem đau khổ cấp ướt, những người đó cũng được đến chỗ tốt, khi đó đích sắc không có gì, nhưng là hiện tại, người xảy ra chuyện bị phong sát, Chu Vũ nếu là không làm, phía sau ai còn có thể vì nàng làm việc. Nghĩ, chính liên trong lòng yên lặng có quyết định, Chu Vũ không làm. Nàng cũng không thể không làm. Ta sẽ trước ổn định chương tĩnh. Ngày sau, nổi bật đi qua, ngươi không thiếu được muốn giúp nàng một ít bội. Công ty phong sát, chỉ là không có công ty tài nguyên. Ngoài công ty tài nguyên, ngươi chưa chắc không thể giúp nàng một ít. Trịnh Liên lạnh giọng nhắc nhở nói. ân Nhìn Trịnh Liên nghiêm túc ánh mắt, Chu vũ chỉ có thể gật gật đầu. Ngầm đầu lại nhìn về phía trong tivi xuất hiện tô an ninh thân ảnh, khoe miệng rơ lên một mặt tràn ngập lệ khí mỉm cười Tương lai còn dài, nàng cũng không tin, đối phương có thể hộ tô an ninh cả đời. Tô an ninh ngày ấy ở cảnh giới cuộc họp báo thượng biểu hiện đích đích sát sát lại làm tên nàng lại phát hỏa một tiểu đem, đặc biệt là nàng ở vài giây trong vòng đánh bại chu vũ một màn, càng là làm người nói chuyện say xưa. Ở kinh khải phía chính phủ với bộ phóng tuyên truyền video hạ, liền có không ít người ở bình luận một màn này. Lúc này mới khởi động máy nghi thức, cứ như vậy, hào chờ mong phim chính chung nội dung. Này không khoa học, nữ chủ sao lại có thể không nữ số 2 lợi hại? Trên lầu, người cũng không biết, nữ số 2 giống như khi lúc trước cảnh sát học viện ra tới đệ nhất danh, có thể không lợi hại sao? Ta nhớ do nữ nhất hảo trù vũ lúc trước cũng là cả nước TAE cũng do thi đấu quán quân đi. Liên như vậy vài giây nội bị đánh bại, này mặt đánh bạch bạch vang. Chỉ có ta chú ý tới này nữ số 2 là tố nhân sao? Nghe nói nữ số 2 là phong thần nữ tinh. Đi kinh khải chỉ sợ đến chịu khi dễ đi. Bất quá nhìn dáng vẻ, này nữ số 2 cũng không phải như vậy dễ dàng bị khi dễ đi, trực tiếp tố nhan ra kính, đem bên người những cái đó đều cấp so đi xuống, kia làn ra thật tốt, hâm mộ chết ta. Thiên nhiên tố nhan Mỹ nữ A. Bình luận đến mặt sau hoàn toàn đều đem đề tài chuyển rời đến tô an ninh trên người, không ngừng khen khởi tô an ninh tới, ngẫu nhiên còn đem họa thủy hướng kinh khải bên kia dẫn dẫn. lúc này, Ở phong thần công ty nội, tả lập nhìn này một ít bình luận, trong lòng đắc ý cực kỳ, nghệ sĩ nhà hắn cũng không phải là như vậy dễ dàng chịu người khi dễ. Lại nghĩ đến từ kinh khải bên kia được đến cẩn thận, một lòng hoàn toàn thả xuống dưới, tên kia chuyên viên trang điểm cùng cái kia nhị tuyến nghệ sĩ đều trực tiếp bị kinh khải bên kia giải quyết, xuyên thấu qua điểm này, hắn xem như minh bạch, tô an ninh chỉ sợ là cùng kinh khải thiệu tổng đạt thành cái gì giao dịch, rất có khả năng chính là kia ân cứ mạng. Đến nỗi tiềm quy tắc gì đó, tạ lập chưa bao giờ đem cái này hướng tô an ninh trên người suy xét quá, bởi vì hắn không tin, bằng tô an ninh tiêu ngạo, nàng căn bản là khinh thường với dùng phương thức này. Có kinh khải nhất buộc này tòa chỗ dựa, hắn mới dám như thế không kiêng nghệ gì làm thủy quân đi đem kinh khải phía dưới hủy bộ cấp công chiếm. Nay không, rõ ràng đều đem họa thủy dẫn tới kinh khải nghệ sĩ trên người, bọn họ còn chưa có phản ứng gì, xem ra. Kinh Khải là không có khả năng sẽ đối phó Tô An Ninh. Có phong thần cùng Kinh Khải này hai tòa chỗ dựa, Tô An Ninh không nói ở giới giải trí đi ngang, ở nửa cái giới giải trí đi ngang là được. Đương nhiên, hiện tại Tô An Ninh diễn nghệ con đường vừa mới mới vừa khởi bước, bọn họ vẫn là điệu thấp vì thượng. Lúc này, cận sầm văn phòng nội. Cận sầm cũng đang xem Kinh Khải phía chính phủ với bù, nhìn phía dưới hoàn toàn trở thành Tô An Ninh thiên hạ Sắp mặt hiện lên một đạo khác thường, quay đầu nhìn về phía một bên Tân vũ, xem ra, thiệu gia đối tô an ninh duy trì nhưng xa xa không ngừng chúng ta suy nghĩ như vậy. Kia chỉ có thể nói, an ninh vì thiệu lao ra tử mệnh, trả giá không ít đại giới, bằng không, thiệu gia nơi nào sẽ như thế hỗ trợ. Tân vũ nói, hắn cũng không thể không thừa nhận, đối với bọn họ những người này tới nói, có đôi khi ích lợi mới là duy trì hữu nghị phương thức tốt nhất. Nếu không phải tô an ninh có bản lĩnh, hắn sẽ ở chỉ uy hiếp sau còn nguyện ý cùng nàng giao hảo sao. Đương nhiên không có khả năng. Bọn họ tuy rằng ở giới giải trí hốn, nhưng lại không chân chính đem giới giải trí người đặt ở đáy mắt. Đương nhiên, trừ bỏ một ít bạn tốt ở ngoài, nhưng này đó bạn tốt lại là cực kỳ khó được. Đến lâu như vậy, giới giải trí nữ tinh có thể làm hắn cùng cận sầm xem ở đáy mắt cũng bất quá là tô an ninh mà thôi. hơn nữa, Hắn có thể thấy được, cận sầm đối tô an ninh còn có không ít thưởng thức. Nếu như vậy, tô an ninh nàng kế tiếp lộ càng tốt đi rồi, có lẽ, nàng tiềm lực không ngừng ở chỗ quốc nội. Châm ngưng, cận sầm như suy tư gì, bọn họ công ty ở nước ngoài cũng có một ít tài nguyên, nhưng đi ra ngoài đại bộ phận đều là nam tinh, nữ tinh cho tới bây giờ còn chưa có có thể ở nước ngoài đứng vững góc chân. Ta tưởng... Nước ngoài những cái đó đạo diện đối an ninh kia hoa hạ công phu cũng sẽ thực cảm thấy hứng thú. Tân Vũ cũng biết cận sầm cùng thiệu tử hàng chi gian đánh cuộc, kia đánh cuộc, đề cập không chỉ có riêng là kết xù tài chính, còn có cận sầm cùng thiệu tử hàng hai vị này năng lực chi tranh. Hiện tại nói này đó còn qua sớm, chờ nàng có thể ở quốc nội đứng vững một đường nữ tinh góp chân sau rồi nói sau. Cận sầm ánh mắt đen nhánh thâm thúy, xứng với hắn tuấn Mỹ khuôn mặt lại lần nữa càng thêm hoặc nhân. Ngươi đối nàng rất có tin tưởng, người cho rằng, nàng ở bao lâu nội có thể tới đạt một đường nữ tinh hàng ngũ. Ở hai nhà tài nguyên hạ, nhiều nhất 3 năm, nhưng hai nhà tài nguyên không có khả năng toàn cho nàng một người, cho nên, yêu cầu 5 năm tả hữu thời gian. Cận Sâm tự tin nói, hiện tại tô an ninh danh khí đạt tới tam tuyến minh tinh là có, kế tiếp liền kém tác phẩm điện ảnh cùng với đoạt giải cút, năm nay đến cuối năm quay chụp xong có tam giới cùng cảnh giới một phim truyền hình một điện ảnh. Hai người ở thành bao năm qua sơ đều có thể trước sau thả ra, đến lúc đó cũng có thể đuổi kịp một ít giải thưởng. Chờ này đó tác phẩm bá ra thời điểm, Tô An Ninh đến lúc đó cũng tiếp tần tác phẩm, đến lúc đó thanh hoàng giao tiếp. Tô An Ninh tại đây 5 năm nổi nhảy tuyến trở thành một đường nữ tinh hơn nữa đứng vững góp chân tuyệt đối có khả năng. kia cũng là cực kỳ khó được, Tô An Ninh nếu có này một phen thành tiểu, kia định là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tần Vũ cảm thắn nói Theo sau, hai người nhìn nhó cười, tương tự ánh mắt chi gian mang theo tương đồng cảm xúc. Cách này ngày khởi động máy cuộc họp báo đã là hai ngày, hôm nay, rốt cuộc tới rồi chính thức bắt đầu quay nhật tử. Sáng sớm, Tô An ninh liền cùng tả lập đi tới hiện đại điện ảnh thành. Hiện đại điện ảnh trong thành mặt cảnh tượng lấy hiện đại bối cảnh là chủ, đại bộ phận hiện đại đô thị kịch đều sẽ ở chỗ này tiến hành. Nếu tới rồi một ít tiêu chí tính ngoại cảnh nói, liền yêu cầu đến địa phương khác đi mượn cảnh. Trương Sơn ý tứ là trước đêm cũng có thể ở điện ảnh bên trong thành quay chụp cảnh tượng trước quay chụp, lại bắt đầu đến địa phương khác mượn cảnh. Cũng may mắn, cảnh giới cảnh tượng cực kỳ chỉ một, giống nhau đều là đường phố cùng với cảnh sát cục, đến nỗi cảnh sát học viện, sẽ xuất hiện ở một ít hồi ức. Đến lúc đó, tô an ninh mấy người chỉ cần đến kinh đô bản địa một nhà cảnh sát học viện quay chụp liền có thể. Hôm nay để nhất mạc muốn chụp, chính là tô an ninh ngày đầu tiên đến cảnh sát cục đưa tin một màn cùng nàng cùng đưa tin, còn có nữ chính Chu Vũ. Tô An Ninh trình diện thời điểm, Chu Vũ cùng phong hạo này hai cái nam nữ vai chính còn chưa tới. Bất quá, Tô An Ninh vẫn là thấy được Thiệu Thi Nhã thân ảnh, Thiệu Thi Nhã ở hôm nay vẫn chưa có phim đóng tiếp, nhưng từ nàng nói chính là tới thích hứng một chút đoàn phim sinh hoạt, đối với Thiệu Thi Nhã như thế làm hết phận sự biểu hiện, Trương Sơn cũng tỏ vẻ vừa lòng. An Ninh, người đã đến rồi. Nhìn đến Tô An Ninh đã đến, Cùng Trương Sơn nói chuyện Thiệu Thi Nhã trước hết bắt đầu kêu, kia thân mật ngự khí giống như là hai người tri gian quan hệ thực hảo giống nhau. Lúc này, Thiệu Thi Nhã nhìn Tô An Linh ánh mắt là phức tạp, ngày ấy sự tình phát sinh sau, chuyên viên trang điểm bị sát thải, kia Trương Tĩnh bị phong sát, đều đủ để chứng minh Tô An Linh ở kinh khải có chỗ dựa, lại còn có không thấp, cái này làm cho nàng không thể không điều chỉnh phía trước kế hoạch, không ở bên ngoài thượng cùng Chu Vũ đối nghịch. Kia nhị tuyến minh tinh nói phong sát đã bị phong sát, làm kia giết gà dọa khỉ gà, nàng chỉ là một cái vừa mới xuất đạo rất có danh khí tân nhân, nàng nhưng không nghĩ trở thành trong đó một viên. Đến nỗi tô an ninh, vẫn là từ nàng sư tỷ Chu vũ đối phó đi thôi. Trưng đạo, thiệu tiểu thư, tô an ninh đi đến hai người trước mặt, trực tiếp chào hỏi nói, một câu thiệu tiểu thư nói ra, lập tức liền đem hai người khoảng cách cấp kéo ra. Ở Tô An Ninh trước mặt Trương Sơn đôi mắt lóe lóe, đối tổ nội nữ diễn viên yêu hận tình thù hiển nhiên không có bao lớn hứng thú, nói thẳng, ngươi đi thử thử xem cảnh phục hay không vừa người, lúc ấy là dựa theo ngươi kích cỡ làm, vấn đề hẳn là không lớn. Ấn. Tô An Ninh gật gật đầu, theo sau bị Trương Sơn gọi tới nhân viên công tác đưa tới trang phục thất. Tả lập bởi vì trang phục thất không quá phương tiện, cho nên tả lập trực tiếp ở cửa chờ từ Tô An Ninh trợ lý cùng nàng cùng đi vào. Từ tà lập cùng tô an ninh hai người ở ngày đó tuyển trợ lý ở hôm nay chính thức đi nhầm trước. Tô an ninh trợ lý gọi là y ghề đồng, hàng hiệu trường học tốt nghiệp, ngày đó phỏng vấn khi là nói thẳng hướng về phía về sau đương người đại diện mới lựa chọn đương cái này trợ lý, hy vọng có thể ở tô an ninh cùng với tà lập bên người học tập kinh nghiệm. Xem xong này một vị lý lịch sau, tô an ninh cùng tà lập đều thực vừa lòng, tô an ninh hiện tại bên người trợ lý đích xác yêu cầu một ít có cơ sở. Hơn nữa đối phương thẳng thắn, cũng làm hai người cảm thấy thưởng thức. Ở nhìn thấy YG Đồng lúc sau, hai người trực tiếp tuyển định YG Đồng. YG Đồng tính cách tương đối nghiêm khắc, đã nhiều ngày ngốc tại tô an ninh bên người, làm tô an ninh có loại người đại diện theo bên người cảm giác. Mà YG Đồng loại tính cách này lại là tà lập thích. Tới cảnh giới đoàn phim khi, tà lập liền cùng YG Đồng ngàn dặn dò vạn dặn dò, phải cẩn thận tô an ninh đã chịu người khác cám toán. Ilia Đồng đương nhiên làm theo, cho nên ở hiện tại lúc này, Tô An Ninh lấy hảo tự mình trang phục, tiến vào phòng thay quần áo đổi mới khi, Y Đồng trực tiếp đi vào, ở toàn bộ phòng thay quần áo kiểm tra rồi lên, xác định không có điện tử thiết bị sau, lại kiểm tra rồi Tô An Ninh trong tay quần áo, lúc này mới an tâm ở phòng thay quần áo ngoại chờ. Ở Y Đồng kiểm tra thời điểm, Tô An ninh lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước bị kêu phạm phạ giặt tỉ chụp đến cùng tần vũ ở bên nhau một màn, ánh mắt biến thâm, dùng linh lực ở toàn bộ phòng thay quần áo kiểm tra rồi một lần, đúng lúc này, một cái rất nhỏ chỗ phản ứng làm Tô An ninh ngừng lại. Rơi đi bước chân, Tô An ninh ngồi xổm xuống thân mình, trên mặt đất lấy ra một cái nho nhỏ cả mạ rạc. Ánh mắt sổ biến lánh, vừa mới nếu không phải y đi hệ đồng kiểm tra động tác làm nàng có điều cảnh giác. Như vậy đợi lắt nữa, nàng thay quần áo một màn chẳng phải là muốn cho người nhìn cái rõ ràng. Mà này gian phòng thay quần áo là chuyên môn vì nàng vị này nữ số 2 chuẩn bị, cho nên này gian phòng thay quần áo trừ bỏ nàng liền không có những người khác. Cười lạnh một tiếng, tô an ninh dùng linh lực đem lỗ kim bao bọc lấy, thay đổi quần áo lúc sau đi ra. Này bộ cảnh phục thực thích hợp ngươi. YG Hải Đồng nhìn tô an ninh trắng phẫn, trước mắt sáng ngời nói. Ấn. Tô An Ninh đối ý y đồng gật gật đầu, thái độ còn tính hảo, nếu không phải bởi vì y y đồng, nàng hiện tại khả năng thật đúng là trúng kế. Đi ra phòng thay quần áo khi, nhìn đến Tạ Lập, Tô An Ninh trực tiếp bên trái lập bên thai nói nhỏ vài câu, Tạ Lập vừa nghe, thần sắc giận dữ, theo sau ở Tô An Ninh bên thai nói thầm hai câu, ánh mắt trực tiếp chỉ hướng về phía Chu Vũ phòng thay quần áo. Nhìn Tô An Ninh cùng Tạ Lập hai người chi gian làm như cất giấu bí mật, Y Đồng cũng không thèm để ý, nàng biết, muốn này hai người hoàn toàn tin tưởng nàng là không có khả năng, hơn nữa, nàng cũng không phải vĩnh viễn đi theo tô an ninh bên người, bọn họ một ít cơ mật sự là không có khả năng cùng nàng chia sẻ, nàng cần phải làm là trợ lý chức trách, sau đó mượn cơ hội này nhiều học chút bản lĩnh chính là. Theo sau, Y Đồng liền nhìn bên trái lập điểm hộ hạ, tô an ninh không hai hạ liền chui vào chu vũ phòng thay quần áo. Bởi vì Chu vũ không có tới, nàng trợ lý cùng với người đại diện cũng không có tới, nàng phòng thay quần áo không có một bóng người. Một lát, nhìn tô an ninh động tác nhanh nhẹn từ Chu vũ phòng thay quần áo ra tới, ý ý đồng đôi mắt lóe lóe. Theo sau, tô an ninh làm ý ý đồng ở phòng thay quần áo chờ, nàng liền cùng tả lập hai người tới rồi nghỉ ngơi khu, an an tĩnh tĩnh nhìn kịch bản. Không trong chốc lát, Chu vũ mang theo nàng người đại diện cùng với trợ lý đi tới đoàn phim. Nhìn đến tổ an ninh trên người cảnh phục đã đổi lúc sau, chú vũ đôi mắt lập loài hạ, theo sau ở những người khác khen tặng trầm trồ khen ngợi trong thanh âm trực tiếp vào phòng thay quần áo. chờ nàng cũng đổi hảo một thân cảnh phục ra tới sau, liền đi tới tổ an ninh trước mặt, an ninh, khởi động máy cuộc họp báo thượng ngươi vì sao tố nhan nguyên nhân ta đã biết, tên kia chuyên viên trang điểm đã bị sa thải, về sau ngươi nếu là gặp được loại tình huống này, có thể tới tìm ta. Ta chuyên viên trang điểm đều là giúp ta một người hóa, nàng có rất nhiều thời gian. Đa tạ vũ tỷ quan hệ, công ty cho ta phái chuyên viên trang điểm. Tô an ninh ngẳng đầu, không tiêu ngạo không xỉm nịnh nói. Như vậy cũng hảo, ta liền không quấy giày người, ta cũng đi ôn tập một chút lời kịch buồn. Chú vũ gật gật đầu, ôn thăng mềm giọng nói xong lúc sau, liền xoay người rời đi. Lúc này, tạ lập mới ở tô an ninh bên người khụ một tiếng nói, nàng đã đổi xong quần áo. Có phải hay không nên đem đổ vật lấy ra tới? Ấn. Tô An ninh ngật đầu. Theo sau, nương đi thượng về đút cờ cơ hội. Tô An ninh đem đổ vật lại lần nữa cầm trở về. Sau đó thả lại tới rồi chính mình phòng thay quần áo. thuận tiện đem y đi hải đồng lại đây giúp nàng vội quả nhiên. Một lát sau, liền nhìn chu vũ bên người một trợ lý mượn cơ hội vào nàng phòng thay quần áo. Nhìn một màn này. Giả lập cùng Tô An ninh hai người trong mắt không có sai biệt xuất hiện một mặt vui sướng khi người gặp họa Tô An ninh đảo không nghĩ tới thiệu tử hàng ở cảnh kỳ lúc sau, Chu vũ thế nhưng còn nghĩ đối phó nàng. Nếu thiệu tử hàng mệnh lệnh vô dụng, nàng liền dùng chính mình biện pháp trả thù. đương tưởng rằng nàng là dễ trọng Nhìn nơi xa bởi vì trợ lý ở nàng bên thai nói chút cái gì, mà lộ ra một mặt ý cười Chu vũ. Tô An ninh môi đỏ khẽ mở nói, lấy nguồn linh sư chi danh. Chú Vũ sẽ không đi xem video. Chu Vũ không đi xem, liền sẽ không biết mặt trên người là nàng. Đến lúc đó, nhưng xem như có trò hay nhìn. Một lát sau, Tô An Linh cùng Chu Vũ hai người liền bị Trương Sơn kêu đi quay chụp để nhất mạc. Cùng đoàn người nói đại khái tình tiết lúc sau, để nhất mạc quay chụp bắt đầu rồi. A theo Trương Sơn ra lệnh một tiếng, người quay phim bắt đầu quay chụp lên. Cảnh sát của cửa, một chiếc máy xe. Một chiếc xe hơi cùng thời gian ở cửa dừng lại. Chu Vũ đứng ở máy xe thượng, lập tức lấy ra đặt ở trên đầu nón bảo hộ, lộ ra nàng một trường mỹ nhan. Lúc này, xe hơi cửa mở, tô an ninh thân ảnh từ trên xe mại xuống dưới, nhìn kia cảnh sát cục tỏ vẻ, trên mặt lộ ra một mặt sán lạn mỉm cười. Đúng lúc này, chú Vũ đột nhiên bắt đầu sửa sang lại chính mình đầu tóc, tìm ra mũ chuẩn bị mang ở trên đầu. Cũng bởi vì cái này động tác, Chu Vũ tức khắc đem người quay phim lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Nhìn màn ảnh Trương Sơn mày nhíu lại, ngay chỉ là đệ nhất mạng, Chu Vũ liền bắt đầu luật kính. Đúng lúc này, Tô An ninh động. Mưa nhỏ, thật là ngươi. Tô An Ninh kinh hỉ hướng tới Chu Vũ chạy tới, từ trên xuống dưới đánh giá Chu Vũ, sau đó nói, mưa nhỏ, ngươi hảo xoay a. Liền này đơn giản hai câu, màn ảnh cọ một chút lại chuyển tới Tô An Ninh trên người. Chu Vũ nhìn Tô An Ninh Câu môi lộ ra một mặt vũ mị tươi cười, ngươi cũng không tồi. Nhìn hai người ngươi tới ta đi chi gian hỗ động, Trương Sơn cười cười. Này tô an ninh cũng phi trong ao chi ca. nay chú vũ, cũng coi như là gặp được đối thủ. Gặp mạnh tác cường, hắn thực chờ mong kế tiếp này hai người chi gian biểu hiện. chương 408048 Tập, quá! Theo Trương Sơn một tiếng tạc, giữa sân quay chụp người đều tạm thời ngừng lại chung quanh nhìn đám người không khỏi nghị luận lên. Hai người kỹ thuật diễn thật tốt à? Đúng vậy, không nghĩ tới kia tô an ninh chỉ là cái tân nhân, kỹ thuật diễn cũng không cần chu vũ kém đâu. Nếu là kỹ thuật diễn không tốt, có thể bị trương đạo coi trọng sao. Nghe bên thai đối tô an ninh kỹ thuật diễn khen, chú vũ trong lòng khó chịu, trên mặt lại là cười đối với tô an ninh nói, quả nhiên như trương đạo theo như lời, ngươi kỹ thuật diễn không tồi. Nơi nào là không tồi? còn đều có thể ở nàng đoạt kính và táo thoát, còn cùng nàng ganh đua cao thấp. Này tô an ninh, chẳng qua là vừa rồi xuất đạo tân nhân, kỹ thuật diễn như thế nào sẽ như thế lợi hại, mà xem nàng bình thường lãnh đạm bộ ráng, đối lập với điện ảnh trung bày ra ra tới hoạt bác, đó là có thật lớn khác nhau, nhưng ở tô an ninh trên người, lại là không hề không khỏe cảm. Chu Vũ lần đầu tiên cảm giác được một tân nhân có thể cho nàng như thế to lớn lực các bách. Bất quá, thì tính sao? Ngày mai, Tô An Ninh đã có thể không mặt mũi gặp người. So ra kém muội tỷ, Tô An Ninh ý có điều chỉ nói, theo sau hướng chàng đi xuống nghỉ ngơi, nàng sát sao bất quá Chu Vũ, ít nhất nàng đối mặt chán ghét người cho dù sẽ không ác ngựa tương đối, cũng sẽ không gương mặt tươi cười lên chi. Loại này cô được dặn được người, đời này nàng là không có khả năng làm được, nàng có thể làm, chính là làm chính mình sợ làm hết thể không bị bắt lấy nhược điểm. Giới giải trí thủy cùng giang hồ thủy giống nhau hồn. Chu Vũ nhìn Tô An Ninh rời đi bóng dáng, đáy mắt bay nhanh hiện lên một đạo ám trầm, hơi túng lúc qua, cũng về tới chính mình nghỉ ngơi khu. Trở lại nghỉ ngơi khu sau, Chu Vũ lập tức lấy ra di động bắt đánh một chiếc điện thoại, nói chuyện điện thoại xong sau, sau, trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, đối với chung quanh đi lên lãnh giáo tân nhân, nhất nhất đều hiền lành trả lời, thật đúng là chính là trường tụ thiện vũ. Kế tiếp quay chụp đảo cũng coi như là thuận lợi. Chu Vũ cùng Tô An ninh hai người kỹ thuật diện không phân cao thấp, càng sâu đến, ngẫu nhiên cảnh tượng Tô An ninh có chút địa phương đều khó khăn lắm so qua Chu Vũ. Điểm này, làm ở bên ngoài nhìn thiệu thi nhã đỏ mắt cực kỳ. Càng là nhìn Tô An ninh, càng là cảm thấy nàng giống một tòa hoành ở nàng trước mặt núi lớn, áp nàng xuyên bất quá tới. Từ cho rằng đối phương so bất quá chính mình đến cho rằng đối phương cùng chính mình có thể nói sánh vai, đến bây giờ xa xa thắng qua nàng. Mỗi một lần thấy tô an ninh, tô an ninh đều sẽ tiến bộ vài phần, thiệu thi nhã ở tô an ninh trước mặt lòng tự tin liền phiên gặp đến đà kích. Nếu không phải nàng tín niệm kiên định, đã sớm bị đà kích một chút không còn, hiện tại tô an ninh nổi bật quá mức, nàng nếu vô pháp áp xuống, vậy đi con đường của mình. Tòa sơn quan hổ đấu, kỳ thật cũng man không tồi. Nghĩ, thiệu thi nhã yên lặng thu hồi chính mình tâm mắt, bắt đầu túi đầu xem khởi mặt sau kịch bản tới. Thật vất vả được nhân vật này, nàng so ra kém tô an ninh cùng chu vũ hai vị này phong thái, nhưng cũng không thể bị hai người ác quá. Thức mau, Trương Sơn liền chuẩn bị bắt đầu đệ nhị mạc quay trụ. Ở đệ nhị mạc chuẩn bị bắt đầu quay trước, nam một phong hạo rốt cuộc tới. Vội vội vàng vàng thay đổi quần áo, vị này ôn tồn lễ độ nam một chuyện thứ nhất vẫn là đến Trương Sơn trước mặt xin lỗi đi. Trương Sơn không thèm để ý, trực tiếp làm vài vị diễn viên chính tuyên bố bắt đầu rồi. Cảnh sát cục nội, mọi người đều ở bận rộn. Lúc này, một cái cảnh sát tiếp xong điện thoại sau, nhanh chóng hướng tới một góc chạy tới, Cũng bân ca, giang bác đại đạo bên kia một nhà cho thuê phòng trong phát hiện có người tử vong. Màn ảnh chậm dài hướng tới Phong Hạo tiếp cận, cái này tên là Cũng bân ca cảnh sát đúng là bộ điện ảnh này nam chính. Nghe được người này nói, Phong Hạo xoát địa một chút đứng dậy, từ trên bàn thu thập một ít đồ vật sau, lập tức nói, bị xe cùng pháp y ở bên kia liên hệ. Đúng vậy người nọ nói, nhanh chóng đi cầm chìa khóa. Đúng lúc này, Tô An ninh cùng Chu Vũ đóng vai hai gã nữ cảnh sát từ cửa đi đến. Đi ở đằng trước Chu Vũ trực tiếp cùng Phong Hạo đụng phải đi lên. Hai người chạm vào nhau, Phong Hạo cùng Chu Vũ hai người thân mình đều không khỏi mà sau này thối lui. Phong Hạo lập tức đứng vững vàng bước chân, mà Chu Vũ lại là sau này thẳng tắp mà đảo đi. Cẩn thận! Phong Hạo ra tiếng. Dôi tay muốn bắt lấy Chu Vũ, lúc này, Chu Vũ lại lập tức kéo lại bên cạnh Tô An Ninh. Tô An Ninh thân hình vừa động, lại là vững vàng mà đỡ Chu Vũ nói: "Mưa nhỏ, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, ít nhiều ngươi." Chu Vũ đứng vững bước chân, đối với Tô An Ninh cảm kích nói. Thấy hai người không có việc gì, Phong Hạo nói thẳng: "Các ngươi hai cái là lần này Tân đưa tin cảnh sát." "Là, trưởng quan." Hai người nói. Hướng tới phong hạo cúi chào nói, rõ ràng là thấy được phong hạo trên người so hai người kêu cao không ít cảnh hàm. Vừa vận tốt đã xảy ra một vụ án mạng, các ngươi cùng ta đến hiện trường. Phong hạo nhìn hai người nói thẳng, theo sau cảnh tượng vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Lúc này, chú vũ cùng tô an ninh không khỏi mà đối xem một cái, đáy mắt mang theo khiếp sợ, lần đầu tiên liền phải đi hiện trường. Tập quá! Trương Sơn lại kêu một tiếng tạp. Theo sau trực tiếp đối với ba người nói, các ngươi vừa mới ba người kia một màn diễn không tồi. Tuy rằng là Chu vũ ban đầu một cái tiểu tâm tư, muốn ngăn trở tô an ninh màn ảnh, lại không nghĩ rằng tô an ninh ngược lại không bị ngăn trở, ngược lại nhanh chóng phản ứng lại đây. Liên đơn giản như vậy mấy cái động tác, biểu hiện ba người bất phàm thân thủ. Hắn mặc kệ bọn họ chi gian tranh đấu gay gắt, hắn chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng hắn quay chụp là được. Tô An ninh ba người kế tiếp trạng thái thực không tồi, kế tiếp quay chụp cũng là càng ngày càng thuận, Trương Sơn trên mặt tươi cười liền không rơi xuống quá, cứ như vậy, toàn bộ đoàn phim hiệu suất tức khắc đều hảo không biết nhiều ít. Vẫn luôn liên tục quay chụp đến tới gần trạng vạng, hôm nay nội dung quay chụp không sai biệt lắm sau Trương Sơn trực tiếp liền tuyên bố kết thúc công việc. Mà vừa thu lại công, Tô An ninh cũng không ở đoàn phim dừng lại, bên trái lập cùng với ý ý đồng dẫn dắt hạ trực tiếp rời đi. Nhìn tô an ninh rời đi thân ảnh, chu vũ trên mặt lộ ra một mặt ý vị thâm trường mỉm cười. Một bên thiểu thi nhã nhìn, trong lòng suy nghĩ chăm chuyển, cuối cùng như là nghĩ thông suốt cái gì, khỏe môi cũng hơi hơi mà bứt lên một cái độ cung. Nàng còn tưởng rằng nhà mình sư tỷ sẽ bởi vì công ty cảnh cáo mà kiêng kỵ một đoạn thời gian đâu, lại không nghĩ rằng nàng nhanh như vậy liền ra tay, cái này, nhưng có trò hay nhìn. Lúc này, từ đoàn phim rời đi sau. Tô An Ninh cùng tả lập trước đưa Y Y Đồng về nhà lúc sau, liền lập tức đi cung thiếu niên tiếp Tô An Tân. Một hồi về đến nhà chung, Tô An Ninh liền cấp Tô An Tân bố trí nhiệm vụ làm chính hắn ở phòng đợi sau. Tô An Ninh liền ra tới cùng tả lập cùng nhau thương lượng hôm nay phát sinh sự. Người cảm thấy Chu Vũ sẽ khi nào đọc thủ? Tả lập hỏi Tô An Ninh nói, hắn vừa mới thời điểm đã gọi điện thoại cấp công ty xã gia bộ, liền chờ Chu Vũ vừa đọc thủ. Bọn họ liền có thể dùng sức hướng chu vũ trên người bắt thủy. Nghĩ Chu vũ dụng tâm hiểm ác, lúc này tả lập thật sự rất muốn chu vũ hảo hảo nếm thử loại mùi vị này. Lấy một thân chi đạo còn chi một thân chi thân, đây là giới giải trí chung nhất thường thấy thủ đoạn, hắn một chút gánh nặng đều không có, nếu không phải tô an ninh bừng tỉnh, đợi lát nữa muốn đối mặt chính là tô an ninh. Nếu bọn họ thông minh điểm liền ngồi thật chính mình bị hăng hại, Nhưng bọn họ nếu là tưởng phản bội hãm hại đến tô an ninh trên người, bọn họ còn có hậu chiêu sẽ làm chu Vũ không xoay người nơi. Định cái tự. Tổ an ninh hỏi. Hắc hắc, ta đã sớm muốn hỏi ngươi. Tà lập cười gian một tiếng, theo sau nhanh chóng nói một cái mốc tự. Mốc, vũ vì thượng, mỗi vì hạ, sai không lộ chút sơ hở, buổi tối 8 giờ tà hưu. Tô an ninh nhìn tự, trực tiếp cấp tà lập một đáp án. Nghe được lời này. Tả lập gật gật đầu, nhanh chóng lấy ra di động cấp công ty xã giao bộ bắt đánh một chiếc điện thoại. Bá xong điện thoại lúc sau, tả lập ngồi xuống, theo sau lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, 18.43, chỉ còn hơn 1 giờ, thời gian hẳn là quá rất nhanh, cũng không hề nghĩ nhiều, trực tiếp cầm lấy di động bắt đầu xoát hôm nay giải trí tin tức đầu đề, đây là hắn làm người đại diện nhất hẳn là hiểu biết động thái. Tổ an ninh nhìn hắn một cái, cũng lấy ra di động đổ bộ về bù. Bắt đầu đoán chữ, này ngay từ đầu chắc, không ít fans liền biết nàng tại tuyến, trừ bỏ phía trước mấy chục lâu là đoán chữ ở ngoài, dư lại trực tiếp bắt đầu hỏi nàng đóng phim khi cảm thụ. Đối loại cảm giác này cảm thấy mới lạ, tô an ninh trừ ra đoán chữ ngoại, ngẫu nhiên cũng sẽ hồi phục này đó các fan một ít vấn đề. Tô an ninh cũng không biết, đúng là bởi vì nàng đối fans này đó thái độ, vì nàng củng cố không ít nhân khí. Thế cho nên trừ bỏ những cái đó bởi vì nàng đoán chữ giải quyết phiền toái fans ngoại, có càng ngày càng nhiều fans trở thành nàng fan nao tản, ở sau này nhiều lần phong ba chung đều có thể kiên định đứng ở nàng phía sau. Ở tô an ninh trả lời fans vấn đề chung, thời gian rốt cuộc nên đón 8 giờ. 8 giờ vừa đến không lâu, một cái video lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chiếm cứ mệnh bù, diễn đàn, thệ bạ chờ công cộng tin tức truyền bá mả. Này một cái video không phải mà khác, lại là một nữ nhân thay quần áo video. Nguyên bản, như vậy một cái video còn không đến mức khiến cho đại bộ phận vong hưu doanh động, phát cái này video khi sở mang tiêu đề mới là làm đông đảo vong hưu chú ý nhiệt điểm. Cảnh giới nữ số 2 dùng thoát y gì video bác gia vị, phụ video. Vừa thấy đến cái này tiêu đề, đông đảo xem náo nhiệt vong hưu mặc kệ mà khác, trước truyền phát lại nói, đỡ phải đến mặt sau bị xóa. Mà ở cái này video truyền khắp lúc sau, các võng hưu mới có tâm tư chú ý đến video bản thân. Chính là, đương không ít vong Hữu xem xong video sau, phát hiện, vấn đề tới. Cảnh giới nữ số 2 không phải tô an ninh sao? Này trên video hình như là nữ nhất hảo chú vũ A. Ta vừa thấy cũng cảm thấy không rất giống tô an ninh. Chu vũ, đây là Chu vũ, không phải tô an ninh. Này tiêu đề, này video. Nghiêm trọng không hợp A. Ta thực hoài nghi, này video có phải hay không nguyên bản nhằm vào tô an ninh, cũng không biết vì sao biến thành Chu Vũ. Xem này trang phục, hình như là ở đoàn phim đổi đi. Cái này, ra đại sự. Haha, ha, chỉ có ta chú ý tới vị này Chu Vũ dáng người thực hảo sao. Không phải là vị này đắc tội ai đi. Này video chảy ra, thật đúng là đủ vị thanh danh cùng loại nhắn lại ở các trang web diễn đàn lấy bồ hạ không ngừng mà mẹ thêm bình luận. So với tô an ninh cái này mới ra đời tân nhân tới nói, Chu vũ là một đường nữ tinh, danh khí ở công chúng trước mặt không giống bình thường, lần này bị người bái ra tới, náo thành doanh động không giống bình thường. Cũng bởi vậy, chú vũ thay quần áo video lấy bay nhanh tốc độ trực tiếp thượng hot xệ ở bảng. Tin tức đầu đề, các đại giải trí diễn đàn có quan hệ với cái này video thiệp càng là toàn bộ đều biến thành hot. Trịnh Liên thu được tin tức khi, trực tiếp tiến vào tới rồi rít gào hình thức. Chờ nàng đổi tới Chu Vũ nơi khi, Chu Vũ nhà ở ngoại đã tụ đẩy phóng viên. Vừa thấy đến Trịnh Liên xuất hiện, lập tức đem Trịnh Liên cấp vây quanh lên. chính người đại diện, Chu Vũ lần này thay quần áo sự kiện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không bị người hám hại? Chu Vũ là đắc tội ai sao? Ở phòng thay quần áo như vậy địa phương, như thế nào sẽ có Kameza Mini? Cho tới bây giờ, Chu vũ đều không có phát biểu thanh minh, rốt cuộc là vì cái gì. Chúng ta sẽ mau trong triệu khai hội chiêu đái ký giả, đối chuyện này tiến hành thuyết minh. Chính liên đáp lời, thức mau, đi vào tiểu khu đại môn. Đi vào lúc sau, chính liên thẳng đến Chu vũ phòng ở mà đi. Tới rồi Chu vũ trước cửa phòng, chính liên lấy ra chìa khóa khai đi vào. Vào cửa khi, Chu vũ chính nhìn tivi một người loa ở trên sofa, chung quanh em u một mảnh. Chu Vũ Trịnh Liên nhìn mặt trên đang ở bá ra video, trong lòng tức khắc nghẹn dựng, vội vàng bật đèn kêu lên. Đi đến Chu Vũ trước mặt, nhìn Chu Vũ cả người ngốc ngốc bộ dáng, vội vàng đỡ Chu Vũ bả vai nói, "Chu Vũ." Nghe được thanh âm, Chu Vũ chầm rãi ngẩng đầu nhìn Trịnh Liên nói, "Chính tỷ, người thế nào? Kia video rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Trịnh Liên lập tức hỏi, "Có thể chuyện gì xảy ra, chính là muốn ám toán người khác?" bị người phản ám toán mà thôi. Chu Vũ nói, móng tay hung hăng mà véo vào thịt đều không cảm giác được đau đớn, thân thể thượng lại đau có thể so sánh trong lòng đau đớn sao. Nhìn cái kia video, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thiên đều sụp. Mặc kệ chuyện này thượng có phải hay không nàng vô tội, cái này video đi ra ngoài, nàng hoàn toàn hủy hoại. Nghe chú Vũ nói, chính liên đầu tiên là sửng sốt, theo sau giận cực nói, người muốn ám toán ai? Thô an ninh, Ngươi không đầu bóc sao. Chân trước công ty vừa mới đã cảnh cáo chúng ta, ngươi sau lưng liền ám toán tô an ninh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng bất quá là cái vừa mới xuất đạo thân nhân, đáng giá ngươi tiêu phí sức lực đi đua. Hiện tại hảo, ngươi vừa lòng. Nếu ngươi tính kế thành công ta kêu ngươi một tiếng đại tỷ, chính là hiện tại đâu. Không đem người ám toán thành công, ngược lại đem chính mình cấp chết đi vào. Máng xong, chính liên nhịn không được hô một hơi. Nhìn Chu Vũ nói, chỉnh sự kiện ngọn nguồn nhanh lên cùng ta nói rõ ràng. hữu dụng sao? Tưởng tượng đến những cái đó ảnh trụ, ta cả người đều cảm thấy dơ. Chu Vũ nói, toàn bộ thân thể khí phát run. Đừng cùng ta nói, ngươi đã bị chuyện này cấp đánh bại. Chính liên hận sát không thành thép nói, hảo, ngươi liền suy xuất đi. Không nói mà khác, ngươi không ra đi, đại ở nhà, tùy ý người khác đem nước bẩn hướng trên người của người bác. Bên ngoài hiện tại phóng viên đang nói cái gì? Nói ngươi tưởng ham hại người khác không thành đem chính mình ham đi xuống. Này sau lưng không ai làm đẩy tay ta đều không tin. Ngươi không đáp lại. Hảo, liền chờ chính ngươi thân bại danh liệt đi. Còn có người kia, ngươi cảm thấy hắn sẽ để mắt ngươi sao? Hơn nữa, nhìn tô an ninh tiêu giao, ngươi cao hơn sao? Ở trịnh liên nhắc tới người kia thời điểm, Chu vũ ánh mắt giật giật, giật lúc này mới chậm rãi ngẩn đầu lên. Đúng vậy? Tô An ninh nàng hủy hoại ta hy vọng cuối cùng, ta sẽ không làm nàng hảo quá. Chu Vũ đứng dậy, làm chính mình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nhìn Chu Vũ bình tĩnh trở lại, chính liên xả hơi đồng thời, tiếp tục nói, ngươi trước đó không phải tính toán thiết kế Tô An ninh sao? Vì sao là chính ngươi bị thiết kế? Ta cũng không biết, bất quá, ta có thể khẳng định chính là, nhất định là Tô An ninh dở trò quỷ. Chú Vũ bình tĩnh lại một nghĩ lại. Lập tức liền nghĩ tới trong đó khớp xương. Không phải nàng có thể có ai, nay tô an ninh thật đúng là chính là có thủ đoạn. chính liên đoán hợp nói, nàng hai cái nghệ sĩ trước sau ở tô an ninh trong tay ăn mệt, thật là làm nàng buồn bực cực kỳ. Bên ngoài hiện tại thế nào? Chu Vũ hỏi. Ngươi nhìn xem di động người bổ sẽ biết. Chị liên không nói gì, nàng cảm thấy làm chú Vũ chính mình tận mắt nhìn thấy xem mới có thể tiếp thu càng mau. Nghe vậy. Chu Vũ tay cầm lại khẩn, khẩn lại nắm, cuối cùng cầm lấy chính mình đặt ở một bên di động. Danh trước ghi lại tương đối nổi danh mấy cái giải trí trang web lúc sau, Chu Vũ ngược lại đăng nhập chính mình lại bù. Ra tôi giải thích giải thích đi." Là Hãm Hại vẫn là mặt khác cũng đến ra tới nói cái lời chắc chắn. "Chu Vũ tỷ, hy vọng này mặt trên người không phải ngươi." "Nha, dáng người không tồi a. Chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi, tin tưởng ngươi là bị Hãm Hại Nhất định là có người hãm hại người, chú vũ tỉ, đứng vương A. Nhìn mặt trên đủ loại màu sắc hình dạng bình luận, có duy trì nói, cũng có dơ bẩn nói, chú vũ từ ban đầu sinh khí phẫn nộ đến mặt sau chết lặng xem xong sở hữu, nàng cảm xúc đã chẩm rãi ổn định xuống dưới. Nhìn về phía trịnh liên nói, trịnh tỷ đã có không ít người đều nói ta là bị người khác hãm hại, không bằng, làm cái này hãm hại trở thành sự thật thế nào. Ngươi xác định ngươi làm sự không có dấu vết lưu lại." Trịnh Liên lo lắng nói, "Ta xác định. Nếu như vậy, ngươi trước, ngày mai công ty sẽ giúp ngươi triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Đến lúc đó Trịnh Liên nhìn Chu Vũ đã bình tĩnh xuống dưới, vội vàng dẫn theo kiến nghị nói. Lúc này, khắp nơi bởi vì Chu Vũ chuyện này nổi lên bọn sóng, Tô An Ninh ở bù hạ cũng có không ít người ở giò hỏi nàng, tuy rằng không kịp Chu Vũ nhiều, nhưng cũng tính không ít. Rốt cuộc kia chủ đề thượng viết đến tên là chuyên môn chỉ hướng Tô An ninh này một vị cảnh giới nữ số 2. Mà đối với này đó nghi hoặc, Tô An ninh nghe theo tả lập ý kiến ở gầy bộ thượng phát biểu một cái động thái. Tô Đại sư V vừa mới biết chuyện này, hiểu biết lúc sau lại tiến hành thanh minh. Động thái một phát ra, không ít người tại hạ đầu trực tiếp hỏi lên. Chuyện này có phải hay không hướng về phía ngươi đi? Đại sư ngươi ở đoàn phim có hay không cảm giác cái gì không thích hợp? Kia tiêu đề trực tiếp chỉ vào Tô Đại Sư, về sau ở đoàn phim cẩn thận một chút. Trang cái gì bạch liên hoa, chuyện này nên không phải là ngươi làm. Đã có thể đương cái người bị hại lại không có thực chất thương tổn. Trên lầu lăn được không, nhà của chúng ta Tô Đại Sư cũng là người bị hại hảo không. Ngươi không thấy kia tiêu đề là hướng về phía Tô Đại Sư đi. Đúng vậy, trên lầu trên lầu nên không phải là chu vũ phê đi. Các ngươi chu vũ bị người hám hại là nàng xui xẻo đã có thể không thể trách đến nhà của chúng ta đại sư trên người A. Tô An ninh Fens cũng thực cấp lực, không hai hạ cũng đem này đó đục nước béo có người cấp mắng trở về. Chính là không một hồi, Chu vũ Fens lại tụ tập chạy tới, tức khác chi gian, tô An ninh lấy bồ hạ hôn loạn thành một đoàn. Lúc này, tô An ninh nhìn chính mình lấy bồ hạ náo nhiệt cảnh tượng, đôi mắt không khỏi mà ám ám, chú vũ quả nhiên như tả ca theo như lời, muốn đem nước bẩn bát trở lại trên người nàng. Chính là này hết thảy, sẽ như nàng ý sao? Tác giả có lời muốn nói, canh 2 chương 5. Chương 49049. Đêm đó hội bồ hôn chiến vẫn chưa ảnh hưởng đến Chu Vũ cuộc họp báo. Xác định hảo cuộc họp báo, Chu Vũ cùng Trịnh Liên hai người lại là trước tiên tới rồi công ty. Tiêu Bách văn phòng nội, Chu Vũ cùng Trịnh Liên ngồi nghiêm chỉnh. Tiêu Bách tầm mắt thẳng tắp mà dừng ở Chu Vũ trên người, ánh mắt đen tối không rõ, làm người đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, Tiêu Bách mở miệng, các ngươi chuẩn bị đem nước bẩn hắt ở tô an ninh trên người. Nhìn Tiêu Bách còn tính ôn hòa ngữ khí, chính liên mở miệng, là, kia tiêu để vốn dĩ chính là hướng về phía tô an ninh đi. Tô an ninh cho dù có kia tòa chỗ dựa, cũng so bất quá Chu Vũ ở Kinh Khải địa vị đi, phải biết rằng, Kinh Khải nữ tinh trung, Chu Vũ là một đường nữ tinh trung nổi tiếng nhất một cái, Kinh Khải tiêu phí nhiều như vậy tài nguyên, sẽ không nói từ bỏ liền từ bỏ đi. À, xem ra, các người hai người căn bản là không đem ta phía trước nói nghe vào trong thai, các ngươi chẳng lẽ đã quên trường tĩnh kết cục sao? Nhìn hai người kêu bình tĩnh thần sắc, Tiêu Bách thanh âm đột nhiên biến trầm, phòng nội không khí tức khắc thay đổi. Tiêu Tổng Trịnh Liên không thể tin tưởng mà nhìn Tiêu Bách. Tiêu Bách lạnh lùng quét Trịnh Liên liếc mắt một cái, theo sau tầm mắt dừng hình ảnh ở chu vũ trên người. Ngày hôm qua sự là người tưởng hãm hại tô an ninh mà không nghĩ tới mặt trên người là chính mình đi. Chú Vũ nghe vậy, mặt không khỏi mà trắng bạch, lại cao ngạo người, ở có thể quyết định hắn sinh tử người trước mặt, khi thế vẫn là thấp không ít, cánh môi muốn động, lại không biết nên nói chút cái gì là hảo. Hôm qua, nàng đem kia video phần cứng giao cho người nọ thời điểm, nàng là tính toán trước chính mình thưởng thức một chút tô an ninh thân thể trước, nhưng khi đó vừa vẫn tốt có người cho nàng gọi điện thoại. Vẫn luôn cho tới đã khuya, đám người tới rồi thời điểm, nàng cũng bất chấp xem. Liền giao cho đối phương, ngấm lại, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, nếu là nàng ngày hôm qua có thể nhìn, này hết thể liền sẽ không phát sinh. Càng làm cho nàng cảm thấy đáng giận chính là, rõ ràng là đặt ở tô an ninh phòng thay quần áo, lại vì sao sẽ biến thành nàng phòng thay quần áo. Là người kia nghĩ sai rồi vẫn là tô an ninh dở cho quỷ. Mặc kệ thế nào, Lúc này Chu Vũ là hận chết Tô An Ninh. Xem ở ngươi vì công ty làm cống hiến mặt ngũi thượng, công ty sẽ toàn lực giúp ngươi rửa sạch lần này sự kiện mang đến ảnh hưởng, nhưng là không được liên lụy đến những người khác. Tiêu Bách lạnh lùng cảnh cao nói. Không thể liên lụy đến những người khác. Chỉ chính là Tô An Ninh sao? Chúng ta minh bạch. Chị Liên thấy Chu Vũ trong mắt thoáng hiện một cổ hoáng trách, dẫn đầu mở miệng đáp. Chị Liên, ta tin tưởng ngươi là cái minh bạch người. Tiêu Bách mở miệng đáp, các người đi xuống hảo hảo chuẩn bị hội chiêu đãi ký giả đi. Ấn. Thấp dọng ứng một câu, chính liên lôi kéo chu Vũ tay trực tiếp đi ra tiêu Bách văn phòng. Thứ kia văn phòng ra tới, về tới Chu Vũ bản thân văn phòng. Vừa vào cửa, Chu Vũ liền thẳng tắp mà nhìn về phía chính liên, chinh tỷ, chẳng lẽ tối hôm qua chúng ta chế định kế hoạch liền không thể dùng sao? Có thể sử dụng. Chỉ là muốn tỉnh lược đem thủy hướng tô an ninh trên người bắt kia một màn, tương lai còn non dài, tiêu tổng đã ra tiếng cảnh cáo, chẳng lẽ ngươi còn tưởng hủy hoại ngươi lúc sau lộ không thành. Chị liên liếc xéo Chu vũ, nghiêm túc nói. Chu vũ khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, chẳng lẽ là, này tô an ninh chỗ rửa là tiêu bách đi. Nghe được lời này, chính liên đồng tử co rụt lại, theo sau nói, ngươi muốn cho là như vậy cũng không có việc gì, ngươi chỉ cần minh bạch, vô luận là hán. Vẫn là tiêu tổng, ngươi đều chỉ có nghe lệnh phân. Trịnh liên thật sự cảm thấy chú vũ xin ngốc, nàng như thế nào gặp gỡ tô an ninh đầu vóc liền không rõ ràng lắm. Ta biết, lưu đến thanh sân ở, không sợ không tài thiêu, ta sẽ không như vậy ngốc, ở tiêu tổng cảnh cáo sau còn dám hủy hoại chính mình tương lai tinh lộ. Nhìn chăm chăm trịnh liên, Chu vũ buồn bạ nói. Hảo hảo ngâm lại đợi lát nữa hẳn là nói như thế nào, ta đi trước bên ngoài nhìn xem tình huống. Trịnh liên nhìn nhìn chú vũ, chỉ cảm thấy làm nàng chính mình lặng lặng mới hảo. Chu vũ có lệ ừ một tiếng. Trịnh liên đôi mắt hơi ám, theo sau đi ra văn phòng. Trịnh liên mới vừa đi không lâu, môn đột nhiên khai. Chu vũ tưởng trịnh liên, lại không nghĩ rằng nhìn đến chính là thiệu thi nhã, lười biếng ứng một câu, ngươi tới làm cái gì? Sư tỷ nghe nói chuyện của ngươi, ta thực lo lắng, ta. Ngươi tới xem ta chê cười. Chú Vũ lạnh lùng mà nhìn chầm chầm thiệu thi nhã. Không phải, là ta ngày hôm qua. Giống như nhìn đến an ninh nàng đi ngươi phòng thay quần áo thiệu thi nhã ấp đúng nói. Vừa nói xong, Chu Vũ đột nhiên một chút từ trên sofa đứng dậy, ngươi thật sự thấy được. Ấn. Thiệu thi nhã gật gật đầu. Một khi đã như vậy, đợi lát nữa ở hội chiêu đái kỳ giả thượng giúp ta làm chứng như thế nào. Chu Vũ nói thẳng. Phía trước nàng không có nguyên vẹn chứng cứ thuyết minh là tô an ninh làm, cho nên nàng mới tính toán chỉ là đem nước bẩn bắt đến tô an ninh trên người, nhưng hiện tại có chứng cứ, nhất định có thể làm tô an ninh thân bại danh liệt. Chờ tô an ninh thanh danh hỏng rồi, nàng cũng không tin, kia phong thần công ty còn sẽ bảo nàng. Sư tỷ ta là cùng ngươi cùng cái người đại diện thủ hạ, ta đi làm chứng, bọn họ cũng không tin, ngược lại sẽ cho bọn họ lý do công kiên nói ngươi bôi nhọ bọn họ. Ta tới nói cho sư tỷ chỉ là hy vọng sư tỷ không cần bị che giấu thôi, đến nỗi hội triêu đãi ký giả, sư tỷ ấn chỉnh tỷ nói làm là được, chính tỷ là sẽ không hại ngươi. Triệu Thi Nhã thành khẩn nói, một bộ vì Chu Vũ tốt bộ dáng. Không vì ta làm chứng, ngươi nói cho ta cái này làm cái gì? Muốn cho ta giúp ngươi đối phó Tô An Ninh. Chu Vũ Trảo phúng nói, đừng tưởng rằng nàng Chu Vũ không đầu óc sẽ bị Thiệu Thi Nhã gây sức mic đi hủy hoại chính mình diễn nghệ con đường. Sư tỷ, tuy rằng ta cùng với Tô An ninh có nho nhỏ ân oán, nhưng còn không đến mức làm sư tỷ hủy hoại thanh danh tới giúp ta." Thiệu Thi Nhã lập tức vì chính mình biện giải nói, "Được rồi, ta biết như thế nào làm, nhưng thật ra phiền toái ngươi truyền tin tức này cho ta." Chu Vũ ngồi xuống, hướng tới Thiệu Thi Nhã nhìn thoáng qua, ánh mắt mang theo một mạt khất thượng. Thiệu thi không có nói nữa. Nàng biết nhiều lời nhiều sai đạo lý, lặng lặng mà đứng ở một bên không nói gì. Theo sau, môn lại lần nữa bị mở ra, Chính Liên đi đến, nhìn đến Triệu Thi Nhã ở phòng, ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, theo sau đối với Chu Vũ nói, "Chu Vũ, cần phải đi." Ân gật gật đầu, Chu Vũ đứng dậy, hướng ra ngoài đi ra ngoài. Chính Liên cùng Chu Vũ hai người cũng chưa đem Triệu Thi Nhã xem ở đáy mắt. Nhìn phía khiến nhắm chặt đại môn, Thiệu thi nhã nhìn nhìn Chu vũ sở làm vị trí, lại đánh giá một fan Chu vũ phòng nghỉ, so nàng cùng người khác dùng chung văn phòng không biết hảo nhiều ít, sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ có được một gian so này càng tốt văn phòng. Cầm lấy một bên điều khiển từ xa, thiệu thi nhã trực tiếp khai giải trí kênh. Nàng cũng muốn nhìn một chút, này hội chiêu đãi ký giả, Chu vũ rốt cuộc muốn như thế nào đem chính mình từ chuyện này thượng trích ra tới. Tin tức tuyên bố thính Chú Vũ cùng Trịnh Liên vừa ngồi xuống, phía dưới các phóng viên liền bắt đầu sôi trào lên. Đối với lần này thay quần áo sự kiện, không biết Chu Vũ ngươi có cái gì giải thích. Một cái phóng viên chiếm trước tiên cơ, dẫn đầu vấn đề nói. Ta không biết vì sao sẽ chảy ra như vậy video. Chu Vũ lắc đầu, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, làm phía dưới phóng viên xem sửng sốt ngần người, bọn họ còn chưa nói cái gì đâu. Bất quá! Chú Vũ ở công chung trước mặt hình tượng luôn luôn ngạnh lãng kiên cường, có lẽ lúc này khóc vừa khóc là cái không tồi lựa chọn. Nghĩ, các phóng viên nhưng không tính toán buông tha chu Vũ, đây là cái hảo tin tức. Đề tài này độ cũng thật đủ cao, ngày hôm qua những cái đó diễn đàn cùng với điểm đánh lượng đều là tiền A. Nghe nói kia thay quần áo gian là ở cảnh giới đoàn phim, có phải hay không cùng đoàn phim người làm đâu? Phóng viên tiếp tục nói, ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ là cùng trước kia giống nhau ở đoàn phim diễn kịch tôi phía trước trước nay cũng chưa xuất hiện quá như vậy sự. Chu Vũ lắc đầu, thần sắc bên trong mang theo thống khổ. Nếu thật là có người hám hại, ta đảo tình nguyện nàng bôi nhỏ ta mặt khác, cũng không muốn nàng dùng như vậy video tới Vũ nhục ta. Ý của ngươi là thật là đoàn phim nội người hám hại ngươi, ngươi có hỏi nghi đối tượng sao? Phóng viên như là bắt được Chu Vũ trong lời nói lỗ hổng, vội vàng vội mở miệng nói. Ta ở đoàn phim luôn luôn đái nhân hữu hảo, thường xuyên chỉ điểm tân nhân. Ta không thể tưởng được ai sẽ làm như vậy. Chu vũ lắp đầu, thần sát lập lòe. Nghe nói lần này sự kiện là buôn tô an ninh đi, người có hay không khả năng đi nhầm phòng thay quần áo? Ta cùng với an ninh phòng thay quần áo ở hai cái bất đồng địa phương, như vậy khả năng sẽ đi nhầm. Duy nhất khả năng chính là có người phóng sai rồi địa phương. Tuy rằng lần này ta rất có khả năng là thay người chịu tội. Nhưng người nọ dụng tâm hiểm ác, ta nhất định sẽ truy cứu. Mà lúc này, Chu vũ cũng đã bắt đầu khóc lên, sở trường che mặt, một bộ không chịu nổi bộ dáng Phóng viên đôi mắt lập lòe một lát, vậy ngươi hay không có hoài nghi đối tượng. Chúng ta công ty sắp sẽ phái ra điều tra tổ điều tra chuyện này, Chu vũ bởi vì chuyện này đã một đêm vô pháp đi vào giấc ngủ, thỉnh đại gia cấp Chu vũ nhiều một chút thời gian. Chị Liên thấy thế, vội vàng tiếp tục đến nói. Hiện tại Chu vũ cảm xúc có chút không ổn định, hôm nay hội chiêu đãi ký giả liền đến đây là ngăn. Nói xong, Chu vũ ở trịnh liên nâng hạ lui xuống, chỉ còn lại có các phóng viên lấp lánh đèn tụ quang. Hôm nay phát sóng trực tiếp cảnh tượng thực mau liền chuyển tới các báo xã trang áp thượng, đủ loại kiểu dáng tiêu đề cũng xem nhân ra hoa cả mắt. Chu vũ khóc lóc kể lệ video làm người hăng hại, hung phạm là ai? Ai là Chu vũ thay quần áo sự kiện phía sau màn hung phạm? Ai ở sau lưng hám hại Chu vũ? Nghi vì cùng tổ diễn viên. Vừa đi tiến phòng nghỉ, chính liên liền bỏ qua một bên Chu vũ nói, ngươi vừa mới ở nói bậy bạ gì đó. Chu vũ liêu liêu chính mình đầu tóc, bình tĩnh tự nhiên nói, không phải nói không thể đối phó tô an ninh sao. Ta giúp nàng tẩy thoát tội danh còn không được sao. Ngươi giúp tô an ninh tẩy thoát tội danh, ngươi muốn cho ai gánh tội thay. Chính liên nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu vũ. Ta kêu hảo sư muội lâu, có sẵn người được chọn, so lại so bất quá tô an ninh. Chu Vũ lạnh lùng nói, kia thiệu thi nhã còn muốn lợi dụng nàng. Nếu nàng có thể vì chính mình làm chứng còn hảo, không thể nói, nếu đưa tới cửa, cũng đừng quay nàng không chút khách khí hưởng dụng Nàng là ngươi sư mội. Chị Liên cả giận, thiệu thi nhã chính là một cái hạt giống tốt, nàng không thể làm Chu Vũ đem thiệu thi nhã làm hỏng. Ta biết, ta về sau sẽ bồi thường nàng. Chú Vũ không sao cả nói, dựa vào thiệu thi nhã danh khí, nàng còn không xem ở đáy mắt, lại nhìn trịnh liền một bộ tức giận bộ dáng Chu Vũ buồn bạ nói, dù sao liền hai lựa chọn, hoặc là ta vu hãm tô an ninh, hoặc là thiệu thi nhã, ngươi nói đi. Dù sao ta lại không thể nói là ta muốn hãm hại tô an ninh không thành cuối cùng biến thành chính mình đi. Ta cùng với thiệu thi nhã cái nào nặng cái nào nhẹ, ta tin tưởng trịnh tỷ ngươi sẽ làm ra phán đoán. Trịnh Liên nhìn Chu Vũ thần sắc quả thực là không thể tin tưởng nàng còn tưởng rằng Chu Vũ thật sự bởi vì chuyện này mà trở nên suy sút lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền phản ứng lại đây Nếu người này không phải thiệu thi Nhã nàng đảo thưởng thức Chu Vũ thủ đoạn bất quá Chu Vũ nói cũng không sai thiệu thi Nhã cùng Chu Vũ so sánh với thật là một trên trời một dưới đất ở trong lòng yên lặng mà thở ra một hơi trịnh Liên gật gật đầu Hảo Chu Vũ nghe vậy nhướng mày, ta liền biết chỉnh tỉ ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Trịnh liên nhìn thoáng qua chú vũ, xoay người ra văn phòng. Lúc này, chú vũ đi khởi bức tử, chậm dãi đi tới chính mình tủ quần áo mặt nguôi, mở ra ngăn tủ, nhìn bên trong đã bị đả kích không thành bộ dáng thiệu thi nhã. Lúc này mới chậm dãi nói, thiệu sư muội, thực xin lỗi, lần này yêu cầu ngươi giúp ta bối cái này hát qua. Cái này văn phòng nội có theo dõi, ngươi vừa mới tới tìm ta một màn đã bị quay trụ xuống dưới. Còn có ngươi này trốn đi bộ ráng, nếu ngươi không ra xin lỗi đâu, ta liền đem video công bố đi ra ngoài, còn có ngươi vừa mới cùng lời nói. Của ta, ngươi cho rằng kết quả sẽ thế nào? Thiệu thi nhã nghe vậy, một đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn Chu vũ, nàng, sao lại có thể như vậy? Thấy do thiệu thi nhã thần sắc, Chu vũ không chút để ý cười cười, ngươi thủ đoạn, là ta sớm 800 năm chơi thừa, ngươi vẫn là nhiều học học lại đến ta trước mặt đẩy đi bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giữ theo ta nói làm, lúc sau sẽ giúp ngươi, sau khi ra ngoài, liền thừa nhận đi. Nói xong, Chu Vũ lúc này mới xoay người về tới trên sofa, ngồi xuống, mở ra tivi, nói chuyện say sưa nhìn, ta kỹ thuật diễn còn tính không tồi đâu. Nhìn Chu Vũ kia đắc ý rào dạng bộ dáng, Thiệu Thi nháo đứng dậy, bước chân thất tha thất thểu chạy ra khỏi Chu Vũ văn phòng. Liên na người đại diện đều từ bỏ nàng, nàng có thể làm sao bây giờ? Lúc này, trên mạng Thanh Niêm hoàn toàn biến thành đối chu Vũ đồng tình cùng đáng thương. Chu Vũ ở hội chiêu đãi ký giả thượng hoa lê dính hạt mưa bộ dáng làm nàng các fan đau lòng hỏng, rồi, ở bọn họ xem ra, Chu Vũ luôn luôn đều là ngự tỷ phạm, nhưng không nghĩ tới lúc này đây lại bởi vì bị người hám hại mà gặp vốn dĩ không nên gặp sự. Một đám ở Chu Vũ hối bồ hạ an ủi lên, những cái đó nghi ngờ lăng xê Thanh Niêm không dám ra tiếng. Mà Chu Vũ ở hội chiêu đái ký giả thượng thay người chịu tội càng là làm không ít fans lại một lần đem lửa giận Phun hướng về phía Tô An ninh, thẳng chỉ vào Tô An ninh đắc tội người khác sẽ hại nhà bọn họ Chu Vũ. Tô An ninh fans cũng không phải ăn chay, cũng giống tối hôm qua như vậy Phun trở về. Tối hôm qua bọn họ còn không biết tình huống thời điểm đều có thể kiên định đứng ở Tô An ninh phía sau, hiện tại càng là có thể. Nguyên Lai like nói đến cùng. Người nọ ban đầu là tính toán hãm hại nhà bọn họ an ninh. Cứ như vậy, Chu Vũ Phèn nói Chu Vũ là đại tô an ninh chịu quá, làm tô an ninh ra tới xin lỗi, hơn nữa hỗ trợ tìm ra hung phạm. Mà tô an ninh Phèn là nói nhà bọn họ tô đại sư là người bị hại, nên xin lỗi hẳn là làm ra chuyện này người, mà hung phạm nhà bọn họ tô đại sư chỉ là mới đến, Chu Vũ đều tìm không thấy bọn họ như thế nào tìm. Công nói công hiểu lý bà nói bà có lý, Hai người ấy bùa hoàn toàn bị hai bên phèn xoanh tạc. Đối với loại tình huống này, Tô An ninh tạm thời vẫn chưa để ý tới, lại là cùng tả lập đi vào cận sầm văn phòng cùng nhau thương lượng. Người thấy thế nào? Cận sầm hỏi Tô An ninh, hắn được tả lập chứng cứ, còn tưởng rằng Chu Vũ sẽ đem nước bẩn bắt đến Tô An ninh trên người. Như vậy bọn họ có thể tiến hành hung hăng phản kích, nhưng hiện tại Chu Vũ ý tứ lại là đem Tô An ninh chặt chẽ cột vào nàng cái kia trên thuyền ý ở làm tô an ninh cùng cùng nàng chỉ ra và xác nhận kia có lẽ có hung phạm. Cận Sâm cũng không cho rằng này giới giải trí có tuyệt đối chấn tướng, nhưng tô an ninh nếu là làm, ngày sau nếu là có xoay ngược lại, tô an ninh đã có thể sẽ bị kéo xuống thủy, cho nên, lần này sự tô an ninh nhất định không thể nhúng tay, lại còn có muốn hoàn chỉnh vô khuyết lui ra. Ta tưởng, kinh khải công ty đại khái sẽ tìm cá nhân ra tới gánh tội thay, ta không phát ra tiếng đó là... Tô An ninh nhàn nhạt nói, nếu chu Vũ không tính toán đem nước bẩn bắt đến trên người nàng tới, vậy làm các nàng chính mình cho căn cho đi, có chuyện gì, cũng đều là bọn họ kinh khải người một nhà làm ra tới. Người cho rằng sẽ là ai? Như vậy chúng ta đẹp xem kế tiếp tình huống. Cận sớm hỏi, đáy mắt mang theo một tia thú vị, trận này diễn, thật đúng là ra ngoài người ngoài ý liệu. Thiệu thi nhã, Tô An ninh môi đỏ khẽ mở, chậm dãi nói ra này ba chữ. Tuy rằng này kết quả, nàng cũng có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc, ở nàng xem ra, thiệu thi nhã không phải cái loại này quên mình vì người người. Vừa ra tới, cận sầm cùng tả lập đều có chút không thể tin tưởng, thiệu thi nhã chính là bọn họ kinh khải này một kỳ nhất hữu lực tân nhân, nếu là đẩy ra nàng, chẳng phải là hủy hoại một cái hảo con cờ. Hơn nữa, thiệu thi nhã sẽ như vậy ca nguyện bối người khác hát qua sao? Lúc này, Tô an ninh di động chuyển đến một trận nhắc nhở âm. Tô an ninh khai di động, đổ bộ huệ bù, phát hiện trực tiếp có một cái tân động thái, trực tiếp điểm đi vào, lại nhìn đến một cái người khác chính mình nội dung. Thiệu thi nhà bê, thực xin lỗi, là ta làm. Chủ vụ yêu mẹp tờ giỏ kẻ tịt tô đại sư yêu mẹp tờ giỏ kẻ tịt kinh khải giải trí phía chính phủ huệ bù, phong thần giải trí phía chính phủ huệ bù. Điểm đi vào vừa thấy, phía dưới bình luận khu đã bị công chiếm. Lan ra giới giải trí. Bạch liên ký nữ, làm như vậy sự một câu xin lỗi liền không có sao. Không nghĩ tới là ngươi, ngắm lại khả năng tính cũng đại, đại khái là ghen ghét đi. Tùy ý xem một chút, nhìn những cái đó đã chắc chắn là thiệu thi nhã làm nói, tô an ninh đôi mắt lập lẻ một lát. nay chú vũ, quả nhiên không phải đèn cạn dầu, lúc này mới ly hội chiêu đãi ký giả không bao lâu, liền bức thiệu thi nhã chủ động thừa nhận. Thiệu thi nhã đã có động tác, Nói, tố an ninh đem trong tay di động đưa cho cận sầm. Cận sầm xem xong, đưa cho một bên tả lập. Hai người đối xem một cái, đáy mắt mang theo kỳ quái, này thiệu thi nhã thế nhưng thật sự chủ động đứng ra. Tác giả có lời muốn nói, canh 1 tiền 10. chương 50-050. Cái này kinh khải bên kia muốn cho cắn chó. Tuy rằng không rõ thiệu thi nhã làm như vậy nguyên nhân, nhưng ngấm lại đều biết là bị buộc. Tả lập có chút vui sướng khi người gặp họa mở miệng nói, kia ở thiệu thi nhã gánh tội thay lúc sau người có tính toán gì không. Cận sâm nhìn Tô An ninh trong ánh mắt bình tĩnh, nhưng không cho rằng Tô An ninh nếu là không thèm để ý chuyện này nói, sẽ cố ý đi tính Chu Vũ tính toán như thế nào giải quyết. Đương nhiên là ở Chu Vũ cho rằng nàng muốn thành công thời điểm, cho nàng một kích. Tô An ninh đương nhiên nói, nàng không như vậy rộng lượng, ở người khác muốn tổn hại nàng danh dự thời điểm còn tùy ý đối phương trở thành người bị hại. Nhìn tô an ninh một bộ ta muốn tính sổ biểu tình, cận sâm đấy mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười, kia hiện tại, người tính ra phải làm sao bây giờ sao. Cận sâm nói, ở tính tự thượng, trực tiếp tăng thêm ngữ khí. Hiện tại thời cơ chưa tới. Đối thượng cận sâm hẹp dài đôi mắt, tô an ninh không mặn không nhạt nói. Thiệu thi nhã phát ra tiếng lập tức đem chu vũ phèn sức chiến đấu từ tô an ninh ấy bù trực tiếp chuyển tới thiệu thi nhã hơi bù. Thiệu Thi Nhã trong một đêm tích lũy hình tượng tức khắc đại ngã, nguyên bản định tốt quảng cáo còn có một ít phim truyền hình sôi nổi chết ước, có chút còn gọi nguyên náo Thiệu Thi Nhã muốn bồi thưởng tiền vi phạm hợp đồng. Lúc này, Thiệu Thi Nhã ngồi ở văn phòng nội, đang ở chịu tiêu bách đánh giá. Tiêu tổng, ta. Thiệu Thi Nhã, ta vốn dĩ thực xem trọng ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng tự hủy tiền đồ. Ngươi đây là ở nói cho ta, công ty phía trước đầu ở trên người của ngươi tiền uổng phí sau. Tiêu bách thanh âm thực ôn hòa, lại mang theo cảm giác các bách, làm thiệu thi nhã có chút không thở nổi. Tiêu tổng, ta là bị chu tỉ cấp huy hiếp, nàng nói, nếu không giúp nàng, về sau kinh khải liền không ta ngày lành quá, ta thật sự sợ hãi. Thiệu thi nhã hướng tới tiêu bách khóc lóc kể lời nói, nàng biết, chính mình bị trịnh liền từ bỏ, nàng chỉ có thể nắm chặt tiêu bách này tòa chỗ dựa. Cứ như vậy, tiêu bách cười như không cười nhìn thiệu thi nhã. Này kinh khai còn không phải Chu Vũ một người thiên hạ, dựa vào công ty đối triệu thi nhã coi trọng, Chu Vũ muốn vì khó lại như thế nào, tài nguyên là Triệu Thi Nhã vẫn là thiệu Thi Nhã. Ta ngày ấy nhìn đến Tô An Ninh đi qua Chu tỷ nơi phòng thay quần áo phương hướng, ta cùng Chu tỷ đề ra một câu, bị theo dõi chụp tới rồi, còn có, ta tránh ở Chu tỷ văn phòng muốn nghe xem bọn họ xử lý như thế nào chuyện này, cũng bị chụp xuống dưới, Chu tỷ cho ta hai lựa chọn hoặc là vì nàng làm chứng nói chuyện này là tô an ninh làm, hoặc là liền giúp nàng gánh tội thay, công ty không phải không cho nhằm vào tô an ninh sao. Ta chỉ có thể lựa chọn người sau. Thiệu thi nhã giải thích, nói xong lời cuối cùng, còn cố ý nhắc tới tô an ninh, chính là muốn nhìn xem tiêu bách đối tô an ninh rốt cuộc ra sao thái độ, nàng càng muốn biết rõ ràng chính là tô an ninh chỗ dựa rốt cuộc là ai. Nghe xong thiệu thi nhã nói, tiêu bách gắt gao mà nhìn thiệu thi nhã, Cuối cùng buồn bạn nói, ngươi là cái người thông minh, so chu vũ thông minh nhiều, yêu một cái không có khả năng người, cũng đủ hủy hoại nàng. Yêu một cái không có khả năng người, chú vũ ái người, là ai? Thiệu thi nhã ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Kia tiêu tổng, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thiệu thi nhã tiếp tục hỏi, chú vũ sự, khả năng còn sẽ có hậu tục, ngươi đã nhiều ngày tránh ở trong nhà, không cần đối mặt truyền thông. Cái gì đều không cần làm, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Tiêu bách hồi tưởng thiệu tử hàng đối hắn một ít lời nói, cũng có chút không xác định nói. Có hậu tủ, có chuyển cơ. Thiệu thi nhã nghe này hai cái từ ánh mắt không khỏi mà sáng ngời, đó chính là nói, chuyện này còn không có xong rồi. Vẫn luôn thấp thỏm tâm rốt cuộc trầm dài yên ổn xuống dưới, trải qua quá lúc này đây, nàng ở trong lòng âm thầm thề, nàng về sau tuyệt đối không cần lại vô vị can thiệp tiến như vậy sự. Trên thế giới này, không có ăn không trả tiền cơm trưa, cũng không có có thể vĩnh hàng bí mật, nếu không thể tuyệt đối bẻ đảo đối phương, nàng tuyệt đối sẽ không ra tay. Ngươi thủ đoạn, là ta sớm 800 năm chơi thừa, ngươi vẫn là nhiều học học lại đến ta trước mặt đẩy đi. Những lời này, ở thiệu thi nhã trong lòng để lại thật sâu ấn ký. Bên kia, Chu vũ văn phòng nội, nhìn ấy bùa phía dưới đối chính mình đồng tình bình luận, Chu vũ môi đỏ hơi câu, này không... Này đó phiên đã a nuôi dưỡng. Thư Nhã nàng hiện tại diễn nghệ con đường hoàn toàn hủy hoại. Chính Liên ở một bên cảm khái nói, Thiệu Thi Nhã cho dù muốn tiếp tục diễn nghệ sự nghiệp cũng là thập phần chi khó khăn. Chính là, nàng lúc này trong lòng loáng thoáng lại có một ít bất an. Không phải mặt khác, mà là tiêu bách phản ứng, thật giống như Mặc Kệ nó giống nhau, làm nàng có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Nàng phải đi đến ta hiện tại địa vị còn cần đã nhiều năm, bảo vệ ta Ngươi còn kém nàng sao? Chu Vũ tự tin nói. Đúng lúc này, Chính Liên điện thoại văng lên. Chính Liên vừa thấy, lại là Tiêu Bách điện thoại. Ổn ổn tâm thần, Chính Liên chuyển được điện thoại, Tiêu Tổng. Cảnh giới này bộ phim truyền hình, làm Chu Vũ đừng đi. Điện thoại một chuyển được, Tiêu Bách liền nói thẳng. Không cho Chu Vũ đi, có ý tứ gì? Sự tình không phải đã qua đi sao? Chính Liên không thể tin tưởng chất vấn nói. Một bên Chu vũ cũng nhịn không được nhìn lại đây. Nói thẳng, là thiệu tổng ý tứ, đây là đối Chu vũ không nghe lời trừng phạt. Tiêu Bách nói thẳng, tiêu tổng, tiêu tô an ninh rốt cuộc là ai? Vì cái gì? Vì cái gì làm công ty lớn như vậy bút tích nguyện ý vứt bỏ trương tĩnh, vứt bỏ Chu vũ, này hai người so với tô an ninh tới, nhưng đều không biết hảo nhiều ít ta. Nếu ngươi muốn biết, ngươi tự mình đi hỏi thiệu tổng đi, lời nói ta đưa tới. Các ngươi chính mình nhìn làm đi. Tiêu Bách nói xong câu đó, liền trực tiếp chặt đứt điện thoại. Nghe bên trong lạnh băng đô đô thành, chính liên nhìn về phía Chu Vũ nói, cảnh giới nữ chính, không có. Ta đã biết. Chu Vũ tức khắc chi gian trầm mặt xuống dưới, nàng, bị từ bỏ. Lúc này nàng, chỉ cảm thấy chính mình đầu bình tĩnh đáng sợ. Nửa ngày, mới mở miệng nói, trinh tỷ, ta nhớ rõ, ta cùng công ty hiệp ước đã đến kỳ Gia hạn hợp đồng tiêm còn không có tới kịp tiêm đi. Trịnh liên nghe vậy cả kinh, theo sau nói, ngươi tưởng giải ước. Ta không có khả năng sẽ bỏ qua tô an ninh, công ty dốc hết sức duy trì công ty, ta còn ngốc tại công ty làm gì. Hơn nữa, đại ở công ty, ta chỉ có thể vĩnh viễn nhìn lên hắn, ta tưởng có một ngày có thể bình đẳng mà đứng ở hắn trước mặt. Nói, chù vũ trên mặt lộ ra một mặt si mê. Ngươi trịnh liên nhìn chù vũ thần sắc đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Vũ. Chu Vũ muốn rời đi kinh khải, nhưng nàng không có rời đi kinh khải tính toán a. Nàng mới từ bỏ một cái hạt giống tốt, cái này Chu Vũ lại phải rời khỏi, nàng tay đế chỉ còn lại có một cái phong hạo. Đối, tay nàng chung còn dư lại một cái phong hạo. Chính Liên chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn Chu Vũ nói, "Ngươi nếu rời đi công ty, ta sẽ không đi theo ngươi. Nếu như vậy, Người giúp ta thuận lợi rời đi công ty, coi như thành là người giúp ta cuối cùng một sự kiện đi. Cùng với ngày sau bởi vì tô an ninh vẫn luôn bị đẻ ở phía dưới, Chu vũ đảo tình nguyện hiện tại nhất phong cảnh thời điểm đi, muốn đào nàng công ty cũng không ít, nhảy qua đi, tự nhiên sẽ được đến trọng dụng, chỉ là này hết thảy đều không thể từ nàng chính mình đi làm. Nghe được lời này, trịnh liên trong lòng vừa kéo, này Chu vũ đều phải rời đi, thế nhưng còn muốn đem nàng vật tân kỳ dụng. Nhìn chú Vũ bình tĩnh khuôn mặt, nàng biết, chính mình không giúp, Chu Vũ cũng sẽ nghĩ cách buộc nàng băng. Hai người hợp tác lâu như vậy, đều có nhược điểm ở đối phương trên tay, chỉ có thể như vậy hảo tụ hảo tán. Nói một câu hảo sau, chính liên ra Chu Vũ văn phòng, trong lòng một trận phiền muộn. Đây đều là chuyện gì à? Rõ ràng hết thể đều hảo hảo, vì cái gì tới một cái tổ an ninh lúc sau, đều thay đổi dạng. Ra cửa khi... Trịnh liên cùng từ thu thập đồ vật ra tới thiệu thi nhã đánh một cái đối mặt. Thơ nhã. Trịnh liên kêu. Trịnh tỉ. Thiệu thi nhã kêu, thần sắc có chút xa cách, đối mặt bất luận cái gì từ bỏ chính mình người, đều sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Nhìn thiệu thi nhã thần sắc, trịnh liên có như vậy một cái trước mắt không biết làm sao. Thiệu thi nhã chảo phúng cười nói, nếu trịnh tỷ không có gì sự nói, ta đi trước. Thơ nhã, chờ nổi bật qua đi. Ta sẽ giúp ngươi. Trịnh liên nghiêm túc mà đối với thiệu thi nhã bảo đảm nói. Không cần, tiêu tổng đã vì ta tân tìm người đại diện, về sau chuyện của ta liền không phiền toái trịnh tỉ. Thiệu thi nhã đạm mạc lệ nói, ngay sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Ở xoay người kia một khắc, nàng tâm càng thêm kiên định, nàng nhất định sẽ làm trịnh liên có một ngày biết, từ bỏ nàng là nàng đã làm nhất sai lầm quyết định. Nhìn thiệu thi nhã rời đi bóng dáng. Chính liên lần đầu tiên vì quyết định của chính mình cảm giác được hối hận, khi đó, như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh đâu. Ngay hôm sau, ở tất cả mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm, chú Vũ cũng đã cùng kinh khải cùng phong thần tề danh giải trí công ty anh tại giải trí. Bị mời không ít phóng viên lập tức ốc. Ngay hôm qua chú Vũ còn ở vì kia diễm chiếu ở khóc lóc kề lệ, hôm nay liền vẻ vang lấy giá cao đi ăn máng khác anh tại giải trí, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn nhìn lại Chu vũ kia cùng ngày xưa bất đồng vũ mị phong cách, các phóng viên thầm nghĩ, chẳng lẽ bởi vì ảnh chụp sự kiện, Chu vũ muốn đổi hình tượng sao? Chu vũ, vì cái gì lựa chọn anh tài giải trí? Là bởi vì video sự kiện sao? Phóng viên không hổ là phóng viên, ở phản ứng lại đây lúc sau, lập tức bắt đầu đặt câu hỏi nói. Chủ yếu là bởi vì cùng kinh khải hiệp ước đã đến kỳ, vì đổi một loại hoàn cảnh, ta lựa chọn anh tài giải trí. Chú Vũ đối với màn ảnh lộ ra một màn sán lạn mỉm cười. kia hiện tại ngươi đang ở đóng vai cảnh giới, ngươi hay không còn đảm nhiệm nữ chính đâu. Cảnh giới nữ chính nhân vật ta đã từ đi. Chu Vũ mặt không đổi sắp nói. Không cảm thấy đáng tiếc sao. Đáng tiếc, nhưng ta đã không phải kinh khải người, không thể lại chiếm như vậy một cái quan trọng nhân vật. Kêu kinh khải công ty đối với ngươi đi ăn máng khác có gì phản ứng đâu. Các ngươi có thể đi hỏi kinh khải. Ta vô pháp cho các ngươi trả lời. kia đối với ngươi phía trước trực thuộc sư mội thiệu thi nhã vu khống chuyện của ngươi ngươi có cái gì cảm tưởng. Cho tới bây giờ, nàng cũng không ở công chúng trước mặt xuất hiện, này trong đó hay không còn có cái gì ẩn tình, cùng ngươi đi ăn máng khác có quan hệ gì. Phóng viên Hùng Hổ Dọa người nói, bọn họ nhưng đều là nhân tinh, trù vũ đi ăn máng khác gì đó đều quá mức trùng hợp, tuy rằng nhìn qua không có gì liên hệ, nhưng là một nghĩ lại. Không khó phát hiện trong đó kia như có như không liên hệ. Hôm nay là ta cùng anh tài giải trí ký hợp đồng nghi thức, không quan hệ vấn đề ta sẽ không trả lời. Chu Vũ cười nói, sắc mặt không có một kia khác thường. Các phóng viên thấy thế, cũng không hề truy vấn, anh tài giải trí là hoa hạ nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty, ở vòng chung địa vị không bình thường, bọn họ đích sắc nên cấp anh tài giải trí một cái mặt mũi. Ký hợp đồng nghi thức ở Chu Vũ vẻ vang chi gian xong xuôi. Có lẽ là bởi vì phía trước sự kiện ảnh hưởng, đối với Chu Vũ hành vi, các fan đều tỏ vẻ tán thành, rốt cuộc, bị chính mình sư mội làm hại, công ty đến trước mắt đều không có cái gì đáp lại, Chu Vũ muốn rời đi cái kia thương tâm địa cũng bình thường. Bởi vì đi ăn mắng khác, ngược lại làm Chu Vũ lại bởi vậy thu hoạch không ít người đáng thương. Chỉ tiếp, Chu Vũ cũng không biết, nàng lúc này càng đáng thương, đại sự tình chân tướng vạch trần sau. Nhưng cái đó tín nhiệm nàng fans liền có bao nhiêu chẳng ghét. Liên ở ký hợp đồng nghi thức hoàn mỹ kết thúc trưa hôm đó, thứ nhất thiệp lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chiếm cứ các đại giải trí đầu để bảng đơn. Bái một bái chu vũ lần này đi ăn máng khắc cùng video quan hệ, tiến vào coi một chút, sẽ cho các ngươi không giống nhau kinh hỷ. Xem qua tô an ninh đối thiệu thi nhã xin lỗi mặc không lên tiếng, thấy được thiệu thi nhã xin lỗi sau nhân gian búc hơi. Nhìn nhìn lại kinh khải đối với Chu vũ đi ăn máng khác thái độ, nhất quan trọng là ta góp nhặt lâu như vậy đích xác thiết chứng cứ, rốt cuộc làm ta bái ra chu vũ gương mặt thở, xem qua lúc sau, các người nhất định không thể tưởng được trên thế giới này thế nhưng còn giống như tư bại hoại. Mọi người đều biết, từ trước thiên bắt đầu bởi vì thứ nhất video toàn bộ giới giải trí đều chấn động, cái này video không phải mà khác, đúng là chu vũ ở đoàn phim thay quần áo video video chúng đã hoàn toàn giọt xương, vì cá nhân tạm thời không thâm nhập nhắc tới, liền tới nói nói kia tác video mở đầu, cảnh giới nữ số 2. Vừa thấy chính là hướng về phía Tô An ninh đi, chính là vì sao trong video người biến thành Chu Vũ đâu? Căn cứ ta điều tra, là bởi vì bị thuê cái kia nhân viên công tác đem camera mini trang sai rồi địa phương, hình minh họa thuyết minh lịch sử trò chuyện. Thúy người không phải mà khác, chính là Chu Vũ, hơn nữa Ở kế tiếp thời gian, Chu Vũ còn cố ý lấy người bị hại tư thái đem hỏa thủy dẫn hướng về phía Tô An Ninh. Vào lúc ban đêm ấy bố đại chiến các người cũng thấy được, nhiều ít fans chạy đến Tô An Ninh ấy bổ phía dưới nói Chu Vũ là đại nàng chịu quá, làm nàng ra tới xin lỗi. Ngày hôm sau Chu Vũ chính mình càng là thẳng chỉ chính mình thay người chịu tội, vẫn là cùng tổ diễn viên hám hại. Nơi này liền không thể không nhắc tới một nhân vật, chính là Thiệu Thi Nhã. Vừa xuất đạo liền lấy quốc dân giáo hoa quốc dân mối tình đầu danh hảo xương chi Thiệu Thi Nhã, làm tân nhân, Thiệu Thi Nhã tuyệt đối có thể nói là kinh khải một cái tốt nhất tân nhân. Đồng thời, Thiệu Thi Nhã cũng là Chu vũ trực thuộc sư muội ở Chu vũ cùng tô an ninh phèn sở cho nhau chỉ trích thời điểm, chính là người này ra tới rời đi chiến hỏa, tự mình ở với bộ thượng thừa nhận là chính mình làm. Nay một thừa nhận, Thiệu Thi Nhã liền thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Từ ban đầu bị chịu chú mục tân nhân lập tức ngã xuống địa ngục. Làm đã từng chu vũ người qua đường phấn một quả, đối với thiệu thi nhã cách làm, ta cũng là thống hận, còn cô ý cầm tiểu hào đi kêu hấy bù đau mắng một đốn. Chính là sau lại, ta phát hiện càng thêm không thích hợp, nếu là thiệu thi nhã làm, vì cái gì kinh khải sẽ không có phản ứng, tô an ninh cũng không có động tĩnh. Ở ta chuẩn bị thâm nhập khai quật thời điểm, có người đưa tới một phần tư liệu, Tư liệu biểu hiện chính là video bị công bố một đêm kia, có người từng đến quá chu vũ sở trụ trung cư, tư liệu còn đề cập người này chính là công bố video người. Nhìn đến cái này thời điểm, ta hổ khu chấn động, thiên nột, chuyện này thế nhưng từ đầu tới đôi đều là chu vũ làm. Không sai, chu vũ ban đầu là tính toán đối phó tô an ninh, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến lúc sau, các mê ra mini phạm sai lầm địa phương. Vì thế nàng liền tới cái đâm lao phải theo lao, chính là sai rồi, không hung phạm làm sao bây giờ. Như vậy nàng liền chế tạo ra một cái, cùng nàng cùng cái đoạn phim, quan hệ tương đối thân cận trực thuộc sư mội thiệu thi nhã liền trở thành nàng gánh tội thay đối tượng. Nơi này tạm thời không nói thiệu thi nhã vì sao tự nguyện gánh tội thay, liền tiếp tục nói chu vũ đi ăn máng khắc cùng video thời gian quan hệ đi. Nguyên Lai like. Là công ty bất mãn Chu vũ vì cá nhân tư lợi ở chưa cùng công ty thương lượng dưới tình huống đem thiểu thi nhã cái này tương lai tân tinh hủy hoại, lần này, nhưng xem như thọc tổ hong vỏ vẽ, vì cấp Chu vũ một cái giáo hấn, Kinh Khải công ty đem Chu vũ cảnh giới nữ chính nhân vật này cấp loại bỏ, lấy làm đối Chu vũ trừng phạt. Nhưng Kinh Khải cũng không nghĩ tới Chu vũ thế nhưng bởi vì cái này trừng phạt, đi ăn mắng khác. Chuyện xưa liền nói đến nơi đây. Đây là toàn bộ sự kiện quá trình, sự kiện kết thúc, over. Cái này thiệp vừa ra, tức khác khiến cho trên mạng kịch liệt thảo luận. Này chù vũ quá phát rổ. Thiên, xem xong cái này thiệp, ta muốn đi đâm tường, ta cũng đi mắng kia thiệu thi nhã. Không nghĩ tới Chu vũ là loại người này, quá ghê tởm, mệt ta phía trước còn đáng thương hắn. Em mà, quá đáng giận, này chù vũ, thật là bại hoại A Không thể nào. Ta cảm thấy Chu Vũ không giống như là loại người này, khẳng định là kinh khải bất mãn Chu Vũ đi ăn máng khác, cố ý phản bội, bằng không sớm không nói vãn không nói, vì cái gì chờ Chu Vũ đi ăn máng khác mới nói. Ta cảm thấy, toàn bộ sự kiện chung đáng thương nhất chính là Tô An Ninh đi hai bay vạ do a. Này Thiệu Thi nhã không phải bị uy hiếp sao? Nói không chừng là đồng nhu a. Tô An Ninh thật đáng thương, thiếu chút nữa đã bị tính kế thành Uổng phí ta đồng tình tâm, lệ trầm. Người như vậy nên lăn ra giới giải trí mới là, lộ biến thành đen. Đối Chu Vũ lên án công khai thực mau liền lan tràn tới rồi Chu Vũ hối bổ phía dưới, mà các phóng viên lại một lần vây quanh Chu Vũ nơi trung cư. Biến tìm không được Chu Vũ thân ảnh khi, các phóng viên đem mục tiêu chuyển hướng về phía kinh khải giải trí công ty cùng với Tô An Ninh cái này đơn sự. Liên ở ngay lúc này, Tô An Ninh phương rốt cuộc nhà ra đáp ứng muốn tiếp thu phỏng vấn. Lần này, các phóng viên lại lần nữa tề tụ ở phong thần tin tức tuyên bố thính. Tác giả có lời muốn nói, canh 2 chương 5. Chương 51051 Tô An ninh cùng tả lập hai người vừa mới ngồi định rồi, các phóng viên liền gấp không chờ nổi cầm ca mê ra trước quay trục lên. Chờ đến một bên người chủ trì tuyên bố có thể bắt đầu, thỉnh phóng viên tự do vấn đề thời điểm, các phóng viên sôi nổi mà đứng lên tử, bất quá vẫn là một vị khẩu mau phóng viên chiếm cư thượng phòng. Tô An ninh Đối với lần này video sự kiện xoay ngược lại, ngươi có ý kiến gì không? Phía trước vì cái gì không ra nói chuyện đâu. Bởi vì phía trước cho dù là đứng ra nói các ngươi cũng sẽ không tin. Vì cái gì? Phóng viên nghi hoặc nói. Bởi vì, ta là tính ra tới. Tô An ninh nghiêm trăng nói. Lần này, phía dưới không ít phóng viên lúc này mới nhớ tới Tô An ninh là cái đoán mệnh sư tồn tại. Vậy ngươi lúc ấy tính ra cái gì? Phóng viên hiếu kỳ nói, không thể nói, không thể nói, vậy ngươi còn cùng chúng ta nói cái gì? Các phóng viên khỏe miệng một trận run rẩy, hòa hoán một chút tâm tình, phóng viên tiếp tục vấn đề, kêu lúc ấy thiệu thi nhã ra tới nhận tội thời điểm, ngươi có phải hay không đã tính ra phía sau màn hung phạm cũng không phải nàng, kêu lúc ấy vì cái gì ngươi không ra giải thích? Bởi vì ta tính ra, thiệu thi nhã mệnh chung nên có này một kiếp, ta liền không liên lụy. Tô An ninh nói thẳng thiệu thi nhã cùng nàng lại không có gì quan hệ lại nghĩ tới hãm hại nàng hơn nữa lúc ấy là tự nguyện ra tới gánh tội thay cho nên nàng mới lười để ý tới kia Chù Vũ hiện giờ hành tích loang lổ người có thể tính ra nàng kế tiếp kết cục như thế nào sao phóng viên cũng nổi lên hưng thú nói nếu không thể giống mặt khác phỏng vấn giống nhau bình thường kia bọn họ liền theo tô An ninh thói quen tới nói tốt loại cái gì nhân đến cái gì quả nàng đại thế đã mất nhưng cũng không sẽ đi ra giới giải trí, chỉ sợ về sau còn có thể nhìn đến Chu Vũ thân ảnh. Tô An Ninh đương trưởng như thần côn chắc chắn mở miệng nói: "Kia đối với lần này sự kiện xoay ngược lại, ngươi có cái dạng nào cái nhìn?" Các phóng viên hỏi, tuy rằng Tô An Ninh nói thần côn điểm, nhưng vẫn là có thể từ nàng trong lời nói được đến một ít tin tức tới. Không cần dễ dàng hại người, đặc biệt là ta, bởi vì ta sẽ tính ra tới. Tô An Ninh nghiêm túc mở miệng nói: Lúc này, các phóng viên tức khắc một trận vô ngữ. Nửa ngày, một cái phóng viên lúc này mới mở miệng tiếp tục nói, ý của ngươi là sau này có ai hại ngươi, ngươi đều sẽ nói thẳng ra tới sao. Đúng vậy, lần này sự làm ta minh bạch, nhiều điểm tâm mắt là tốt, hơn nữa các ngươi đều biết, ta là cái ngay thẳng người, ta tính ra cái gì, liền ở công chúng trước mặt nói cái gì. Tô An ninh nghiêm túc nói, lúc này đây sự, chính là nàng một không cẩn thận liền sẽ mắc ưu Còn có hậu tục Chu Vũ thủ đoạn, nếu là nàng không có chỗ dựa, nếu là nàng chỗ dựa không có Chu Vũ ngạnh, Chu Vũ hoàn toàn có thể tại đây sự kiện thượng hoàn toàn hái được cái sách sẽ. Nói ngắn lại, nàng sau này đều phải cẩn thận một chút. Kia thiệp nói đến Chu Vũ ban đầu là tưởng hãm hại ngươi, lại không nghĩ rằng hãm hại chính mình, chuyện này ngươi cũng là trước tiên tính đến, sau đó né qua sao?" Các phóng viên thấp giọng hỏi nói, tiêu tiêu đề cùng video thật sự quái gì a? Ấn. Tuy rằng không phải tính ra tới, nhưng cũng là cảm giác ra tới, muốn hay không hiện trường tới thử xem. Thử xem cái gì? Phóng viên có chút phát ngốc nói. Lần này sự kiện chung còn có bao nhiêu công ty tham dự trong đó? Này muốn như thế nào chắc? Các phóng viên lòng có lùi bước lại cảm thấy tò mò. Các người tùy tiện tuyển cái tự cho ta. Tô An Ninh nói. Tự. Mấy cái tác giả đối xem một cái. Theo sau trong đó một cái phóng viên thực mau nói một cái nhạc tự. Nhạc, thuyết minh ta gần nhất có tiểu nhân quân thân, lại còn có không ngừng một cái, đại khái là chỉ ta ngày hôm qua Huế Bù Hạ hôn chiến, vậy Bù Hạ có tiểu nhân trà trộn vào tới, mà mở miệng hướng đông, thuyết minh, trừ bỏ phương đông ngoại, mặt khác phương hướng đều là tiểu nhân sở tại, kinh khải cùng phong thần đều ở đông, bọn họ lần này không ra tay. Nhạc tự thượng thiên bắc. Thuyết minh phía Đông Bắc công ty tạm thời ở vào quan vọng trạng thái cũng không ra tay Tô An ninh này vừa ra thành các phóng viên ở trong lòng yên lặng mà cảnh giác chính mình một chút bọn họ hẳn là chưa làm qua thực xin lỗi Tô An ninh sự đi hơn nữa hôm nay nơi nào là Tô An ninh làm sáng tỏ sẽ hoàn toàn là cảnh kỳ sẽ báo cho người khác đừng với Tô An ninh khởi tâm tư Rốt cuộc Tô An ninh là vì có thể tính ra ai hại nàng đoán mệnh sư Tô An Ninh ýtứ là nói, Trừ bỏ kinh khải cùng phong thần ở ngoài mặt khác giải trí công ty đều ra tay. Ở đây một ít phóng viên phía trên đều có phần thuộc một ít bất đồng giải trí công ty, nghiêm túc nghị nghị chính mình công ty phương vị. Này tô an ninh, tính quá chuẩn đi. Tức khác, không ít trột dạ phóng viên có chút không nghĩ muốn tiếp tục cái này đề tài, từ một cái phóng viên ngẩn đầu lên, trực tiếp thay đổi toàn bộ phỏng vấn phong cách. Nghe nói lúc này đây cảnh giới nữ chính đem từ an ninh ngươi thay thế đảm nhiệm. Chúc mừng A. Tô An ninh đôi mắt khẽ nhúc đích, đắc, đoàn phim là có cái này ý đồ. Kia nữ số 2 có phải hay không sẽ lại lần nữa tiến hành thử kính. ta tinh qua, nữ số 2 kinh khải tính toán làm thiệu thi nhã đảm nhiệm đâu. Chúng ta hai cái đều là người bị hại, ta cảm thấy, chúng ta sẽ ở chung vui sướng. Tô An ninh ngay sau đó nói. Kế tiếp các phóng viên cũng không hề hỏi, Tô An ninh để lộ ra tin tức đã đủ nhiều. Càng đừng nói bọn họ lúc này đáy lòng không đế khẩn. Vốn dĩ, luôn luôn hội chiêu đãi ký giả đều là khách quý bị các phóng viên nắm cái mũi đi, vì cái gì hôm nay bọn họ cảm giác trực tiếp bị Tô An Linh nắm cái mũi đi rồi đâu. Thực mau, Tô An Linh tiếp thu phỏng vấn video trực tiếp bị tuyên bố ở các đại báo xã trang web trang đầu thượng, mà video vừa ra, tức khắc lại làm Tô An Linh tiểu phát hỏa một phen. Haha, ha, Tô Đại Sư chính là Tô Đại Sư A. Này phỏng vấn video cười chết ta. Này video có độc. Ta đã cười phun Tô Đại Sư thần cơ diệu toán A. Ta cảm thấy, về sau có người muốn hại Đại Sư, cũng đến phải nghĩ lại có hay không bại lộ nguy hiểm. Các phóng viên, sống không còn gì luyến tiếc mặt GDG. Những cái đó công ty, khiếp sợ mặt GDG. Ta thể, Tô Đại Sư là ta duy nhất nữ thần. Các ngươi phát hiện không, Tô Đại Sư ở cuối cùng lại tính một fan Nói thiệu thi nhã sẽ đảm nhiệm nữ số 2 ai, ngồi chờ chứng thực chung. Ngang nhau đoán mệnh chứng thực chung. Kỳ thật không cần chờ ta liền biết Tô Đại Sư nói nhất định là thật sự, bởi vì ta chính là bị chắc quá tự người. Trên lầu, chuẩn sao? Đương nhiên chuẩn, lúc ấy Tô Đại Sư đoán mệnh một lần một ngàn nguyên, ta lúc ấy cùng đường liền tính, nghe xong Đại Sư nói sửa lại tên. Sau đó liền tìm tới rồi bạn gái, hiện tại còn thuận lợi kết hôn. Tự mình biết Tô Đại Sư tiến vào giới giải trí lúc sau, ta liền trở thành nàng fan trung thành, lao bà của ta cũng là, nếu không phải Tô Đại Sư tình huống đặc Thù thật đúng là muốn cho nàng tới tham gia ta hôn lễ. Gì, trên lầu nói ta biết, lúc ấy ta cũng ở đây ha, nám chảo. Lúc này, thiệu thi nhã nhìn này đó video cùng bình luận, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, Tô An ninh thật là tính ra tới lúc này mới trốn rồi qua đi sao. Nghĩ đến kia một ngày ở phim trường cảnh tượng, nàng chỉ nhớ rõ tô an ninh đích sắc hướng Chu vũ phòng thay quần áo phương hướng bên kia đi qua, nhưng nàng cũng không có nhìn đến tô an ninh vào chu vũ phòng thay quần áo. Còn có nàng ra tới gánh tội thay sau, tô an ninh đích sắc mặt không lên tiếng, giống như là sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Này từng cái, tựa hồ đều ở chứng minh tô an ninh cũng không đơn giản, chẳng lẽ tô an ninh đoán mệnh vừa nói, thật là thật sự. Do dự một chút, thiệu thi nhã ở gầy bổ thượng cấp tô an ninh đã phát tin nhắn. An ninh, cảm ơn ngươi vì ta nói chuyện, phía trước gân đoán phong tiêu mây tan như thế nào. Nếu là tô an ninh thật sự có thể tính ra tới nói, liền sẽ không đáp ứng nàng, nếu không tính ra tới, hai người nhưng thật ra có thể tạm thời giao hảo cũng không tồi. Thiệu thi nhã tin tức phát ra sau không lâu, tô an ninh trực tiếp cho nàng hồi âm. Nếu là tiếp theo người tưởng lại mượn người khác tay hãm hại ta lại như thế nào? Muốn biết ta có thể hay không tính ra tới sao? Nhìn đến Tô An Ninh đáp lại, Thiệu Thi nhã phản ứng đầu tiên là không tin, ngay sau đó, sắc mặt biến đến càng thêm trầm trọng. Tô An Ninh thế nhưng thật sự có thể tính, lại còn có nói thẳng ra nàng ý tưởng. Lần này, Thiệu Thi nhã trong lòng có loại sởn tóc gáy cảm giác, trong lòng những cái đó tàn lưu ý niệm tức khắc biến mất vô tung. Tô An Ninh nàng vẫn là tạm thời cách xa chút đi. Nếu là về sau, nàng tưởng tính kê tô an ninh, sau đó tô an ninh khẩu vô cấm kỵ, trực tiếp hướng phóng viên nói, nàng chẳng phải là mệnh lớn, xem những cái đó các vong hưu tựa hồ đều thực tin tưởng tô an ninh đoán mệnh chi thuật. Cùng thiệu thi nhã giống nhau xem xong video có tương đồng ý tưởng người cũng có không ít, nhưng những người này đại bộ phận đều là mặt khác giải trí công ty người. Tô an ninh lực lượng mới xuất hiện vẫn là chẳng không ít tân nhân lộ, Lúc này đây thảo phạt tô an ninh người chung không khỏi không có bọn họ người, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng như thế quanh cò. Ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, càng làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ chính là tô an ninh rất có khả năng đem này chỉnh sự kiện đều cấp tính xuống dưới. kia phát thiếp làm sáng tỏ chân tướng người sau lưng cũng loang thoáng có phong thần bóng dáng ở bên trong. Kết hợp tô an ninh kia phương vị vừa nói, Bọn họ tham dự trong đó công ty chú ý một chút chính mình công ty phương vị, kia thật sự bị tô an ninh đoán chắc, hơn nữa phía trước điều tra trở về phản hồi, những người này tâm lý đã chậm rãi nổi lên lùi bước chi ý. Lập tức, liền phân phó phía dưới người tạm thời đừng đốc kết tiến có quan hệ tô an ninh sự, đoán mệnh loại sự tình này, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Dù sao tô an ninh hiện tại đã thế không thể đỡ, bọn họ vẫn là không cần vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bởi vì những người này ý tưởng, tô an ninh ở cùng tả lập đám người tiến hành tân một vòng đo lường tính toàn khi, biểu hiện kết quả làm tô an ninh thực vừa lòng. Thế nào? Tả lập vội vã hỏi. tình thiếu mục, nhìn chầm chầm ta người đã càng ngày càng ít. Tô an ninh nhìn tả lập nói thẳng. Như vậy xem ra, lúc này đây an ninh ngươi tham dự hội chiêu đái ký giả mục đích liền đặt tới. Tả lập cao hứng nói, nghĩ đến bọn họ hậu kỳ điều tra chung. Những cái đó công ty thuê thủy quân quấy đục thủy bất lương giáp tâm, tả lập liền hận ngứa rằng, nếu không phải tính tô an ninh có dự kiến trước, nhất định bị bọn họ hại thảm. Lúc này đây, có tô an ninh như vậy ở công chúng trước mặt một tỏ thái độ, bọn họ nơi nào còn dám một đôi mắt thẳng tóc mà nhìn chầm chầm tô an ninh. Ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, về sau, ai dám tính kế ngươi, ngươi liền đối với các phóng viên nói thẳng, đến lúc đó liền nhìn xem. Ai còn dám dùng như vậy nham hiểm chiêu số đối phó ngươi? ân Tô An ninh gật đầu, nàng cũng tán đồng tả lập nói. Lúc này, một bên cận sầm cùng tần vũ hai người nghe hai người đối thoại, khoe miệng không khỏi mà chịu chịu, đặc biệt là nhìn về phía tả lập ánh mắt, hảo hảo một cái kim bài người đại diện hiện tại cũng biến thành cái dạng này. Bất quá, Tô An ninh lúc này đây trước mặt mọi người đoán mệnh có thể nói là tiền vô cổ nhân. sau hẳn là cũng không người tới. Dung đoán mệnh tới cảnh cáo mặt khác công ty cùng nghệ sĩ, mất công tô an ninh nghĩ ra được. Cận xâm đồng dạng bị này quỷ dị sự tình phát triển cấp làm cho dở khóc dở cười, hắn cũng không nghĩ tới tô an ninh theo như lời thời cơ thế nhưng là cái này. Bất quá, đích sắc rất có hiệu quả, đừng nói những cái đó giải trí công ty, liền nói cùng tô an ninh cùng đoàn phim nghệ sĩ, muốn nháo ra cái gì thai tiếng tới, đích sắc cũng nên ước lượng ước lượng.